Duy nhất tiếc nuối chính là Bạch Lộ đã lâm vào trong thâm cung, vô pháp thoát thân, bất quá nàng vẫn là thực vui mừng. Lại sau lại, Bạch Lộ thành hoàng hậu bên người Tâm Phúc, hoàng hậu không có khả năng dùng không bỏ người, vì thế, nàng người nhà liền bị chủ tử phái người giám thị ở. Hiện giờ có biến cố, Bạch Lộ đầu một điều kiện, chính là cần thiết giữ được người nhà, chỉ có người nhà thành công thoát thân, nàng mới có thể tiếp tục hành sự. Hoàng hậu không phải không có phòng bị, Bạch lộ chi tiết sớm bị bóp méo quá, từ trong cung vào tay căn bản vô pháp tìm hiểu ra tới, bất quá những cái đó đều là đối ngoại không đối nội, nàng chính mình chịu nói, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Qua đi, bạch lộ biểu hiện đến quá mức trung tâm, hiện giờ tùy thời phản chiến, rồi lại quá mức nhanh chóng. Điểm này không khó, tiểu cung nữ gật đầu, nói, chủ tử thủ hạ ám vệ bản lĩnh cao cường, hoàng hậu hiện giờ lại vô tâm no cố, việc này không khó. Bạch Lộ quê nhà cự kinh thành có tiến 200 dặm mà, hiện giờ hoàng hậu lại bị trước mắt khốn cảnh chiếm cứ toàn bộ tâm thần, trong thời gian ngắn khó có thể phát hiện không đúng, cái này không đương năng động tay chân quá nhiều. Cái thứ nhất điều kiện, tiểu cung nữ đáp ứng rồi, Bạch Lộ liền đề ra cái thứ hai điều kiện. Này cái thứ hai điều kiện rất đơn giản, nàng hy vọng có thể bảo đảm chính mình nhân thân an toàn, sự thành sau có thể ra cung phản hồi quê nhà sinh hoạt. Đến nỗi vàng bạc phương diện yêu cầu Bạch Lộ không để, chính mình nhiều năm xuống dưới cũng tích cóp không ít tiền bạc, nàng không lòng tham, này đó tẫn đủ dùng. Cái này liền càng đơn giản, tiểu cung nữ thần sắc buông lỏng, cười nói, "Này hai điều kiện không khó, ta hồi bẩm chủ tử, ước chừng thực mau liền có hồi đáp." Cái này hồi đáp xác thật tới thực mau, tiểu cung nữ sau khi trở về, lập tức hướng lên trên phong truyền tin, cách mấy ngày, kết quả liền ra tới. Hoàng hậu phái đi giám thị Bạch Lộ một nhà người Lênh cái này sai sự ước chừng có 10 năm, vẫn luôn gió êm sóng lặng, trong lòng khó tránh khỏi trầm trễ, truyền tin khi cũng đại ý không ít, ám vệ đến lúc đó, vừa vặn chạm vào vừa vạn, bọn họ ẩn nút nhìn trộm một phen, liền thuận lợi được biết ám hiệu cùng với thư tử qua lại phương thức. Sự tình thực thuận lợi, tiếp theo, đám ám vệ làm bạch lộ mẫu thân viết phong thư, cùng với cho một cái tín vật, cuối cùng lưu lại hai người thay thế giám thị giả công tác, còn lại lập tức trở lại kinh thành giấy viết thư cùng với tín vật thực mau liền tới rồi từ phi trong tay từ phi không dám chậm trễ lập tức trình lên chủ tử trước mặt triệu văn huyên liếc liếc mắt một cái hai người cũng không nhiều lời chỉ cho từ phi một cái tiểu bình sứ mệnh hắn đem mấy thứ đồ vật cùng truyền vào trong cung nay tiểu bình sứ bên trong là bình thường trí người nóng lên dược vật hiệu quả không lớn chỉ vì thấy rõ bạch lộ quyết tâm triệu văn huyên cuối cùng mục đích này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân, những cái đó hiệu quả kỳ dai Tây Nam kỳ độc còn ở trong tay hán, này cần thiết làm hoàng hậu hảo sinh nếm thử. Chỉ là Tây Nam kỳ độc chân quý, hiện giờ liền trước lấy cái bình thường thuốc bột thử một chút bãi. Bạch lộ ban ngày cử chỉ như thường, như cũng dụng tâm hầu hạ chủ tử, chỉ buổi tối về phòng sau, trong lòng thấp thỏm khó có thể che giấu, cũng may như vậy nôn nóng nhật tử chỉ qua mấy ngày, tiểu cung nữ bên kia liền có tin tức. Nàng tiếp nhận phong thư, lập tức đem này mở ra, tập trung nhìn vào, bên trong quả nhiên là mẫu thân bút tích, nàng một lòng lỏng tùng, phương nhìn, ký giấy viết thư nội dung. Bạch lộ ông ngoại, là cái tú tài nghèo, bởi vậy bạch lộ mẫu thân là nhận thức một ký tự, nàng trước quan tâm dò hỏi nữ nhi một phen, sau đó lại rong rải trong nhà các loại biến hóa, cuối cùng, lại nhắc tới hàng xóm một nhà. Nay hàng xóm, đó là hoàng hậu phái ra giám thị giả. Bạch lộ lo lắng bình dân áo vải gặp gỡ phiền toái vô pháp giải quyết, liền đi tin nói, này hàng xóm mới là nàng trong cung đồng liêu người nhà, quan hệ cực hảo, chỉ vì quê nhà gặp được sự mới rời lại đây, đối phương rất có chút năng lực, nếu người nhà bị người ức hiếp, có thể tìm ra hàng xóm hỗ trợ. Thuần phát quê nhà người cũng không cảm thấy nữ nhi nói có gì không ổn, tin tưởng không nghi ngờ. Lần này Bạch lộ mẫu thân ở tin tưởng nói, hàng xóm gia nhi nữ đã tìm tới. Mới vừa an trí thỏa đáng, kia cha mẹ liền ngộ chuyện quan trọng tạm rời đi một đoạn thời gian, bất quá mới tới nhi nữ người không tuổi cũng nguyện ý giúp bọn hắn truyền tin. Cuối cùng, bạch lộ mẫu thân còn dặn dò nữ nhi, muốn nàng cảm tạ đồng liêu một phen. Bạch lộ liếc liếc mắt một cái tiểu cung nữ, mí môi, nhìn kỹ quá tin sau, lại đánh ra tín vật một phen, xác định không có lầm. Tiểu cung nữ vẫn luôn an tĩnh trở, thấy thế liền nói, người nhà của ngươi. Hiện giờ đã thoát ly hoàng hậu không chế, an toàn vô ngu, Xong việc nếu có yêu cầu, chúng ta nhưng trợ ngươi một nhà rời cũng che giấu dấu vết, tuyệt không nỗi lo về sau. Nói thật, lúc trước hoàng hậu phải cho triệu văn huyên hạ độc khi hiệp trợ giả là sầm ma bạch lộ cấp bậc không đủ, nàng căn bản không biết nội tình, mà trương thuộc phi việc, lấy nàng tuổi càng không thể có thể có căn hệ. Này hai kiện yếu hại sự, bạch lộ đều không có nhúng tay. Nếu nàng thật đem sai sự làm thỏa đáng đương, công lớn hơn quá, lấy triệu văn huyên nhất quán thưởng phạt phân minh xử sự, sự thái độ, nàng là có thể thuận lợi ra cung, về đến quê nhà đi. Bạch lộ tuy không biết tiền căn hậu quả, bất quá nàng ở cung đình lăn lộn 10 năm hơn, đều có một bộ xử sự, sự chi đạo, bởi vậy từ quyết định hợp tác sau, nàng liền cũng không hỏi tiểu cung nữ chủ tử sau lương là ai, lấy này ra tăng chính mình mạng sống cơ hội. Biết càng ít bí mật, Từ trước đến nay sống được càng dài, không phải mỗi người, đều có sầm ma ma gặp gỡ. Bạch lộ lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, các người muốn ta làm chuyện gì. Tiểu cung nữ hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ bình xứ, đặt ở phương trên bàn. Người đem bên trong thuốc bột chọn một ít ra tới, làm hoàng hậu ăn vào có thể. Bạch lộ đồng tử co rụt lại, hô hấp sậu khẩn, nàng nhìn chầm chầm bình xứ, ánh mắt kinh nghi, này, đây là độc dược muốn cho hoàng hậu lập tức mất mạng. Ngươi yên tâm, này cũng không phải độc dược." Tiểu cung nữ cấp bạch lộ ăn vào một viên thuốc can thần, nàng nói, "Chủ tử nếu đáp ứng rồi ngươi điều kiện, tất nhiên sẽ bảo toàn tính mạng của ngươi. Nếu là hạ kịch độc, hoàng hậu nhất thời đã chết, nàng tốt xấu là quốc mẫu, Khôn Ninh cung liên can người liền đại họa lâm đầu." Tiểu cung nữ thẳng nôn, "Chúng ta chủ tử mặc dù làm ngươi hạ dược, cũng sẽ không lộ nửa phần dấu vết, ngươi chỉ cần chính mình tiểu tâm chút." Đừng làm hoàng hậu hoài nghi thượng, an toàn liền, có thể vô ngu. Chủ tử là đáp ứng xong việc phóng bạch lộ ra cung, nhưng nếu là nàng làm việc khi lộ sơ hở, khiến cho hoàng hậu hoài nghi mất đi tính mạng, kia bọn họ liền thương mà không giúp gì được. Nói đến đây ngữ, thật sự so đảm nhiệm nhiều việc làm người tin phục bạch lộ thấp phỏm an lòng một ít, nàng gật gật đầu, tiếp nhận tiểu bình xứ. Hôm sau, bạch lộ liền lấy tiểu hứa thuốc buộc, nghĩ cách bỏ vào hoàng hậu canh thang. Nàng nhất quán bên người hầu hạ hoàng hậu, nhiều năm qua không hề sai lầm, cơ hội không ít, này bỏ thêm liêu canh hàng thực thuận lợi làm hoàng hậu uống xong nửa chung. Trưa hôm đó, hoàng hậu liền có chút hơi hơi nóng lên. Thái tử bị giam lỏng trước sau không có phóng thích, đông cung hoàn cảnh ngày càng xa sút hoàng hậu nôn nóng kho an. Ngày mùa đông, bên môi thế nhưng sinh sôi nổi lên hai cái vết bỏng rộng lên, có chút nóng lên, cũng là tầm thường việc. Hoàng hậu tính tình rất là cao ngạo. Nóng lên thực rất nhỏ, nàng không muốn người ngoài thấy chính mình hiện giờ quấn bách chẳng huống, vì thế, liền thái ý ý cũng không có triệu. Bạch lộ như cũ tận tâm tận lực hầu hạ, mặc dù chủ tử tâm tình không ngờ, thường xuyên tức giận, nàng như cũ cẩn thủ đột phận, không có lùi bước nửa phần. Bạch lộ dược, thuận lợi ngầm. Hoàng hậu nóng lên tin tức, mới vừa vào đêm, liền truyền tới tần vương phủ. Từ phi dâng lên mặt tin, triệu văn huyên nhìn kỹ quá, một lát sau. Hắn đứng lên, hành nhiều nhất bảo các bên, khẽ chạm một cái ngọc thạch buồn cảnh, mở ra ám cách. Nho nhỏ ám cách chung, bên trong lẳng lặng nằm một cái ngón cái lớn nhỏ sứ thanh hoa cái chai, thực tinh xảo, thực là lước. Triệu Văn Huyên nhìn chầm chầm cái kia tiểu bình sứ, ánh mắt nặng nghề. Nay tiểu bình sứ, đó là lúc trước hắn từ bạch ma ma trong tay được đến, bên trong trang, đó là đời trước chi hắn vào chỗ chết tây nam kỳ đầu. Triệu Văn Huyên đem Tiểu Bình Sứ lấy ra, giao cho Tử Phi, Phân Phó nói, dùng nhiều ít, liền hướng trong cung đưa nhiều ít. Bạch Lộ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, này cái trai là sẽ không giao cho nàng trong tay. Này Tây Nam kỳ độc là mạn tính độc, mỗi một lần độc tính trống lên, cuối cùng đào rỗng chúng độc giả thân thể làm này đến chết. Theo Tư Tiên Sinh nói, hạ độc khoảng cách kỳ thật cũng có thể điều chỉnh, đều không phải là nhất định đến tốn thời gian mấy năm. Như thế tốt nhất, Triệu văn huyên nhưng không nghĩ, lại làm hoàng hậu tiêu giao cái 7 năm. Từ phi tiểu tâm tiếp nhận bình xứ, thứ này quan trọng, hắn cũng không tính toán mang đi ra ngoài, đương trưởng lấy thích hợp phân lượng, liền thả lại ám cách chung, lần sau dùng lại đến lấy. Việc này không nên chậm trễ, từ phi lập tức cáo lui, đi xuống sai người đem này tiểu hứa thuốc bột chuyển tiến cung chung. chương 116 Đêm đó, bạch lộ lại lần nữa từ nhỏ cung nữ chỗ nhận được một lần dược. Kia dược cũng không phải dùng tiểu bình sứ trang, mà là đặt ở giấy dầu trong bao, nho nhỏ điệp một cái, chỉ có hai ngón tay tiết trường, một cái đốt ngón tay khoan, cầm ở trong tay cơ hồ không hề trọng lượng. Bạch lộ một lòng, bang bang kinh hoàng đi lên, nàng biết, đây là muốn động thật cách. Ngươi yên tâm, mặc dù ngự ý tự mình bắt mạch, cũng vô pháp phát hiện manh mối, chỉ cần không lộ sơ hở, ngươi liền thực an toàn. Tiểu cung nữ hơi hơi mỉm cười, nói xong, liền lập tức rời đi. Phần 104. Bạch lộ lập tức giữ cửa cột lên, nàng gắt gao nhéo tiểu gói thuốc, ngày mùa đông, lòng bàn tay thế nhưng ra một tầng hãn, may mắn cứ gói thuốc là giấy dầu, chưa tẩm ước mảy may. Nàng thật cẩn thận đem này mở ra, như vậy tiểu nhân một cái giấy dầu bao, bên trong lại vẫn có một tầng, bạch lộ sừng sút, lấy lại bình tĩnh, phương tiếp tục mở ra. Rất nhỏ một rún màu trắng bột phấn, phạm vi không đủ nửa cái móng tay cái. Hơi mỏng một tầng phô ở màu vàng giấy dầu thượng, bạch lộ theo bản năng ngừng thở, e sợ cho một cái đại thở dốc, này đó bột phấn liền không thấy bóng dáng. Bạch lộ tim đập tốc độ không giảm phản tăng, nàng cũng không phải không biết sự người, ước chừng càng lợi hại dự vật, sở cân lượng liền càng ít bãi. Nàng hiện giờ khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hôm sau, bạch lộ cứ theo lẽ thường làm việc, tới rồi giờ ngọ thời gian, nàng liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước. Hành lễ nói, nương nương, nô tỳ làm người chuyển thiện bãi, ngày buổi sáng vô dụng nhiều ít, cơm trưa cũng không thể chỉ hoãn. Hoàng hậu tâm tình một ngày so một ngày khói mù, như thế nào có thể bình yên dùng đỡ. Chỉ là này cơm một ngày hai ngày đối phó điểm còn hành, trường kỳ đi xuống người nhưng chịu đựng không nổi, nàng nghe vậy, liền nhíu mày gật gật đầu. Bạch lộ lĩnh mệnh, ra cửa phân phó thuộc hạ đi phòng bếp nhỏ truyền lời. Không cần bao lâu, đồ ăn liền để ra lại đây. Bạch lộ nâng hoàng hậu, hướng ở vào tây nhị gian nhà ăn bước vào. Ở trong cung cấp chủ tử truyền thiện, cũng là có một độ nghiêm cẩn quy củ, phòng bếp nhỏ các loại thức ăn làm tốt sau, bỏ vào một đám hộp đồ ăn, từ truyền thiện thái giám dẫn theo, bước nhanh hành đến nhà ăn, lại ở chúng mục nhìn trừng hạ mở ra, lấy ra, là tán thượng. Nay trong quá trình mỗi một cái phân đoạn, đều từ chỉ định nhân viên hoàn thành, thậm chí ai thượng nào nói đồ ăn, đều ký lục có trong hồ sơ. Những người khác căn bản không trôi nhung tay, đương nhiên bọn họ cũng không dám đi phía trước thấu. Khôn ninh cung chung, phụ trách này lưu trình mỗi người, đều là hoàng hậu tỉ mỉ chọn lựa tâm phúc, rốt cuộc, này nhập khẩu đồ vật, cẩn thận chi lại thận. Mùa đông, sợ đồ ăn mất nhiệt khí, bởi vậy cả mẻn vào nhà ăn sau, chờ chủ tử tới mới mở ra, để tránh lạnh. Hoàng hậu thất thần ngồi xuống, bạch lộ gật đầu, chuyên đồ ăn thai dám nối đuôi nhau mở ra hộp đồ ăn. Nóng hôi hổi thức ăn một đạo tiếp một đạo thượng bàn. Bạch lộ tiến lên, tuyển chút hoàng hậu thích ăn đồ ăn, chỉ huy người chuyển qua phụ cận tới. nay việc là nàng làm quán, tiểu thái giám vừa thấy hiểu ý, vội bưng bàn chản, đem thức ăn nhanh chóng di hảo. Một chung canh phẩm chuyển qua bạch lộ trước mặt, đây là tham kỳ táo đỏ bổ câu non canh, bổ tinh ích khí, chính thích hợp phí công quá độ hoàng hậu dùng để uống. Bạch lộ rũ xuống mí mắt, tâm thình thịch nhảy đến lợi hại chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng tu luyện ra tới, mặc kệ trào lưu tư tưởng như thế nào phập phồng, nàng mặt ngoài như nhau thường lui tới, nhìn không ra chút nào khác thường. nàng mở ra bạch sứ canh trùng, bồ câu non quẩn quần sắc đặc sệt, cốt tô thịt lạ, bạch lộ chấp cái muỗng, đem canh múc tiến chén nhỏ. bạch lộ động tác không nhanh không chậm, lấy một cái sứ thanh hoa muỗng nhỏ, lấy tay muốn bỏ vào canh trong chén, nàng buông lỏng tay hết sức ngón cái nhẹ nhàng bắn một chút ngón giữa ngón tay, nàng ngón giữa ngón tay phùng, có dấu cực tiểu một giùm một phấn, như vậy hơi hơi một động tác, kia bột phấn liền dừng ở tiểu canh trong chén. Bồ câu non canh nhàn sắc hoàng trung hơi mang phần đủ, kia màu trắng bột phấn rơi xuống nhập trong đó, lập tức hòa tan, vô tung vô ảnh, bạch lộ động tác lưu sướng, lấy tay, vê muống, buông liền mạch lưu loát, nàng bưng lên chén nhỏ, đặt ở hoàng hậu trước người, cung kính nói, nương nương thỉnh dùng canh. Hoàng hậu chính đau khổ suy tư đông cung giải vây chi sách, giữa mày nhíu chặt, nghe vậy cũng không phản ứng, bạch lộ cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ an tĩnh lui ra phía sau một bước, hầu đứng ở bên. Nhà an yên tĩnh không tiếng động, án thượng các loại đồ ăn phẩm cập kia một chén nhỏ bồ câu non canh mạo nhiệt khí, thật lâu sau, hoàng hậu mới có động tác. Nàng ngước mắt, liếc liếc mắt một cái trước mặt bồ câu non canh, nửa ngày phương chấp khởi múc nhỏ, hơi hơi túi đầu ăn canh. Hoàng hậu vô tâm dùng nữa, cũng may tiểu canh chén thập phần là lướt, uống mấy khẩu liền không, nàng lại tùy ý dùng mấy khẩu đồ ăn, liền sai người trệt tiện, đứng lên rời đi. Bạch lộ nâng hoàng hậu, ở thái giám cung nhân vây quanh hạ ly nhà ăn. Cùng ngày, Triệu Văn Huyên liền thu được tin tức, dược đã thành công cấp hoàng hậu ăn vào. Hán tâm tình đại sướng, ném xuống mật tin, ra cửa hồi minh ngọc đường đi. Tin tức tốt này, Triệu Văn Huyên gấp không chờ nổi muốn cùng cố vân cẩm chia sẻ. Quả thật, chỉ cần hắn ngày sau bước lên đến vị, hoàng hậu thái tử dừng ở trong tay hắn, cũng có thể có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Nhưng như vậy, lại làm người không lắm thông khoái. phủ định toàn bộ, quá tiện nghi cái kia rắn giết độc phụ, triệu văn huyên muốn từng bước một phá hủy nàng sở hưu, làm nàng từ đám mây ngã vào địa ngục, rõ ràng suốt đời sở cầu buồn lấy tay có thể với tới, nàng lại chỉ có thể nuốt hận bỏ qua. Đối hoàng hậu như vậy quyền dục hơn tâm giả, Tất nhiên so một đau mất mạng khó chịu trăm ngàn lần Hắn ôm lấy cô vân cẩm Bám vào nàng bên tay nói Cẩm nhi Ta muốn hảo sinh thế mẫu phi báo thủ Cũng vì tiền sinh một nhà ba người Ân, Mẫu phi trên trời có linh thiêng Tất nhiên thập phần vui mừng Cố vân cẩm phụ họa Thanh âm tuy nhẹ ngữ khí lại kiên định Nàng có thể cảm giác được nam nhân nỗi lòng giao động Hắn ôm cánh tay của nàng thực dùng sức Triệu văn huyên nhắm mắt lại mắt Hai người ôm nhau thật lâu sau. Phu vương, ta. Tiểu mập mạp ổn nào, đánh vỡ trong phòng lược trầm trọng không khí. Triệu văn huyên bình lui hạ phó, lại không có làm người đem Ngọc Ca Nhi ôm đi ra ngoài. Hiện giờ một nhà ba người đang ở giường nệm ngồi. Tiểu mập mạp thấy cha mẹ thấp giọng nói chuyện, cũng không để ý tới hắn. Hắn đợi một hồi lâu, liền không thuận theo, đứng lên cỏ cỏ đi đến hai người bên người, lớn tiếng nhắc nhở chính mình tồn tại. Tiểu mập mạp có chút ủy khuất. Cha mẹ ôm cùng nhau nói chuyện, cũng không ôm hắn. Hắn vội chen vào đi, muốn đem chính mình nhét vào hai người trung gian. Con trẻ ngây thơ chất phác, tách ra Triệu Văn Huyên trong lòng trầm trọng, hắn buông ra cô vân cẩm, đem nhi tử ôm đến trên đùi đứng, mặt đối mặt hỏi hắn, Ngọc Nhi. Tiểu mập mạp lớn tiếng ứng. Triệu Văn Huyên hỏi, ngươi mấy ngày nay nhưng ngoan ngoãn. Nhưng có nghe ngươi nương nói, mấy ngày nay, hắn đi sớm về trễ. Trở về nhà sau lại muốn xử lý các loại công việc, chờ hồi minh ngọc đường khi, thời điểm đã không còn sớm, tiểu mập mạp lâu mong phụ vương không về, đã ngủ hạ, hai cha con vải thiên không gặp mặt. Triệu văn huyên hôm nay có cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo cùng nhi tử nói chuyện. Tiểu mập mạp nghe hiểu phụ vương hỏi chuyện, hắn mạnh mẽ điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình nghe lời thật sự. Hắn rõ ràng thực hưng phấn, góp chân nhỏ đặng nha đặng mà, cũng mất công hắn phụ vương sức lực đại không đem hắn lăn lộn để vào mắt nếu là thay đổi cố vân cẩm chỉ sợ bắt không được hắn cố vân cẩm mỉm cười phù hòa nói ngọc nhi không có nghịch ngợm thực nghe nương nói đâu triệu văn huyên lập tức khen nhi tử một phen ngay sau đó hắn dơ lên tung tăng nhảy nhót tiểu mập mạp nhẹ vươn vươn ngọc ca nhi rõ ràng thực thích này khen thưởng hắn hưng phấn cực kỳ cười ha ha triệu văn huyên cùng nhi tử chơi đùa một phen sau không quên dặn dò nói nương trong bụng có tiểu muội muội Ngươi nhưng không cho, như vậy lăn lộn nương, nhưng biết được. Ân, Ngọc Ca Nhi gật gật đầu, lên tiếng. Ngọc Ca Nhi là cái thông minh hài tử, tuy rằng đối muội muội ở nương trong bụng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nói được nhiều, hắn cũng nhớ kỹ, Mâu Thân ôm hắn thời điểm, hắn cũng không cơ chân múa tay, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi. Phụ Vương nói lên tiểu muội muội, tiểu mập mạp liền theo bản năng hướng Cố Vân Cẩm bụng nhỏ nhìn lại, hắn vươn béo cánh tay chỉ chỉ, reo lên, "Nhà Hiện giờ cố vân cẩm mang thai mới 2 tháng, thân hình không thấy nửa điểm biến hóa, này thai cũng không lăn lộn người, nàng trừ bỏ sớm muộn gì nôn én, có chút thích ngủ ngoại, cũng không còn lại phản ứng. Triệu văn huyên vươn bàn tay to, cách cái bụng sờ sờ nhà hắn tiểu khuê nữ, lược đạo mềm nhẹ, thật cẩn thận. Tiểu mập mạp học theo, cũng vươn tiểu phì chảo sờ soạn một phen. Cố vân cẩm nắm nhi tử tay nhỏ, giận hắn liếc mắt một cái, tiểu mập mạp cười khen khách. Điện hạ cần phải ở trong phòng dùng nữa. Cố vân cầm ngước mắt hỏi. Hôm nay hắn nhìn muốn nhàn một ít, thường lui tới lúc này, Triệu Văn Huyên còn không có hồi phủ đâu, mặc dù có lại nhiều cảm khái, cũng chỉ đến lưu chữ buổi tối lại nói. Hiện giờ là giờ thân sơ, phân phó đi xuống cũng không sai biệt lắm. Triệu Văn Huyên đương nhiên rất muốn lưu lại dùng bữa tối, chỉ là hắn lại không thể không cự tuyệt. Ta lập tức muốn ra cửa, hôm nay An Dương bá mời ta qua phủ dự tiệc. Này An Dương Ba phụ tử mấy người ở Triều Làng Quan, còn tính đến lực, hiện giờ rõ ràng kỳ hảo, đó là dục đầu nhập vào ở Tần Vương Giới Trướng, hắn cũng thực thức thời, biết Triệu Văn Huyên Ban ngày đẳng không ra không, liền đem yến hội thiết lập tại Trạng Vạng. An Dương Ba còn có một cái thực làm người ghé mắt thân phận, hắn nguyên là đồng cung một đảng trung kiên lực lượng, bất quá thông châu thường bình thường sự kiện lúc sau, hắn thái độ liền ái muội đi lên, ở trên Triều Đình An tĩnh không nói. Cũng không nghĩ cách vì thái tử giải vây y tứ Đương đoạn bất đoạn Tất chịu này loạn An dương bá hiển nhiên là cái nhanh chóng quyết định người Vừa thấy thanh đông cung xu hướng suy tàn, Liền không chút do dự bức ra Để tránh ngày nào đó Một nhà già trẻ tùy thái tử lật ú Chỉ là hắn loại này Đã đứng đội người Đã không có khả năng lại trung lập An dương bá cũng không tính toán trung lập Hắn xem trọng cường thế gia nhập đoạt đích chi tranh tần vương Lập tức dục đầu cùng tần vương giới trướng An Dương Bá yêu cầu Minh Chủ, Triệu Văn Huyên yêu cầu trong triều Thế Lực, hai bên ăn nhịp với nhau, ngày xưa hai người đều ở Thái Tử trận Doanh, hiện giờ lần thứ hai hợp thành một chỗ, cũng không tính khó coi. Còn có một chút, An Dương Bá không phải chính mình đầu nhập vào, hắn cùng hào chút có tương đồng tâm tư giả nắm tay mở tiệc, trong đó liền có Võ An Hầu, Bình Ninh bá đám người, Đông Cung Thụ chưa đảo, Hồ Tôn đã tan hơn phân nửa. Đối với Thái Tử dưới trướng mọi người, Triệu Văn Huyên cũng trọng điểm hiểu biết quá, An Dương bà không phải bản nhân, nắm tay giả đều là có nội tình, có năng lực nhân ra, tuyệt không sẽ làm tương lai chủ công gặp nạn làm chỗ. An Dương bà ra mặt, thái độ cung kính mời quá một lần, lần thứ hai, Triệu Văn Huyên liền gật đầu đáp ứng rồi. Lần này đến hội, chủ yếu vì tiếp thu này đó thế lực đầu nhập vào. Cố vân cầm nghe xong Triệu Văn Huyên nói, di một tiếng, nàng mới vừa vào kinh thời điểm. Thượng quan thị sai người cho nàng phổ cập khoa học quá trong nhà mạng lưới quan hệ, này An Dương bá phủ, cùng nàng nhà mẹ đẻ là thế giao. Cái gọi là thế giao, trừ bỏ thế hệ trước có giao tình ngoại, quan trọng nhất, đó là đại gia chính trị giải thích không sai biệt mấy, nếu không, này giao tình đi không xa. Cố vân cẩm ngũ muội cố vân thủ, lạc tuyển sau, đó là gả cho An Dương bá phủ ra một cái con vợ lẽ. Nàng tâm tư nhẹ bén, tuy không biết tiền căn hậu quả, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán đến đây yến mục đích. An Dương bá Phủ chuyển đầu Tần Vương Phủ, kia nàng nhà mẹ để võ An Hầu Phủ đâu. Triệu Văn Huyên cũng không giấu giếm nàng, thấy còn có chút hứa thời gian, liền đem trong đó quan khiếu nhất nhất thuyết minh. Cuối cùng, hắn nói, võ An Hầu Phủ nếu sửa kỳ đổi màu cờ, nói vậy ngươi nương cùng khải ca nhi nhật tử, có thể càng nhẹ nhàng chút. Thiếp thất con hảo, ở vân quý nhân ra, con vợ lẽ bị chèn ép là cam triệu quý củ. Rốt cuộc con vợ cả thừa kế gia nghiệp Tài nguyên tất nhiên là muốn nghiêng Đương nhiên, nếu là con vợ lẽ không tới tranh đoạt tổ nghiệp tức vị Bản thân tiền đồ, trong nhà vẫn là thứ hoan nghênh Võ an hầu phủ nếu đầu tần vương giới trướng Có cố Vân Cẩm Ngọc Ca Nhi ở Khải Ca Nhi liền có thể sợ bị chén ép Vô hắn, ích lợi mà thôi Này đó bên trong điều điều đạo đạo cố Vân Cẩm như thế nào không biết Nàng đã vì mẹ ruột tiểu đệ cao hứng Cũng vì nam nhân nhớ thương nàng mà vui mừng, triệu văn huyên sở dĩ riêng chú ý này đó, còn không phải bởi vì nàng. Điện hạ, ngươi thật tốt. Nàng một đôi mắt đẹp rực rỡ lấp lánh, như ngôi sao loe sáng. Triệu văn huyên cười, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói một câu nói. Cố vân cẩm lập tức bên thai thiêu hồng, rồi nói, ngươi nói cái gì đâu. Nam nhân nhỏ giọng nói, nếu biết hắn hảo, như vậy chờ hắn tiểu khuê nữ đầy ba tháng cần phải hảo sinh khen thưởng hắn một phen. Triệu văn huyên ngữ khí ái muội, muốn khen thưởng không cần nhiều lời. Cố vân cẩm trên mặt lửa nóng, giận dữ nói, nhi tử còn ở đâu, xem ngươi nói bậy gì đó. Tiểu mập mạp chính ngưỡng đầu nhỏ, tò mò mà đánh giá cha mẹ. Triệu văn huyên sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, hắn không nghe được, cũng nghe không hiểu. Không nghe được cũng nghe không hiểu, tiểu mập mạp không thuận theo, hắn biểu môi đứng lên, muốn lấy lại công đạo. Cố vân cẩm tức giận, ngươi hồng hắn. Béo nhi tử lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, thật không tốt lựa gạt. Triệu văn huyên cười mà không nói, bấy lên tiểu mập mạp, phụ tử hai người lại như thế như vậy thương lượng một phen, thật vất vả thảo luận ra kết quả, hắn mới vội vàng ra cửa, dự tiệc đi. Chương 117 Phần 105 Sớm tại cố vân cẩm bị tứ hôn tần vương là lúc, võ an hầu cố thanh lân liền có tiểu tâm tư. Theo Tần Vương thực lực càng thêm cường hãn, cuối cùng từ đại Hưng trở lại kinh thành, gia nhập đoạt đích hàng ngũ, cũng trở thành chư hoàng tử chung có có thực lực một cái, cố thanh lân điểm này tiểu tâm tư như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng, thậm chí thoát khỏi gông cùng siếng xích, trở thành lựa chọn tốt nhất. Từ khi Tần Vương vào kinh, cố ra mấy cái chủ sự giả liền tâm tư này mầm, cho đến thái tử bị giam lỏng, đông cung mắt thấy đại thế đã mất, cố thanh lân liền quả quyết dứt khoát sửa đầu tần vương dưới trướng ngày xưa tần vương đều là duy trì đông cung hiện giờ tự lập muôn hộ võ an hầu phủ có nữ nhi là tần vương xung phi sửa đầu việc hết sức bình thường hiện giờ kinh thành tiếng gió pha khẩn huân quý quan lại nhà tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm để tránh quét báo cuồng phong đuôi võ an hầu phủ cũng không ngoại lệ chỉ là này đó mặt ngoài điệu thấp lại không cách nào che giấu cố gia chủ sự giả lửa nóng thông cố vân cầm độc sủng với tần vương phủ Sinh hạ tần vương trưởng tử không nói, hiện giờ lại hoài một cái, một khi tần vương đang đỉnh, võ an hầu phủ nhưng kỳ sự tình liền càng nhiều. Cơm chưa qua đi, thượng quan thị liền sai người thúc dục trong nhà nữ quyến, làm chạy nhanh đến hậu đường tới, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là an dương bá phủ mở tiệc ngày, quan trọng nhất khách khứa đương nhiên là tần vương, mục đích đi, tự nhiên là an dương bá võ an hầu đám người quy phục Cố thanh lân là cái cẩn thận người. Chưa bao giờ ai đương chim đầu đàn, bởi vậy này hiến liền thiết lập tại An Dương Bá Phủ, dù sao có cô vân cẩm mẫu tử ở, tất cả mọi người không vượt qua được hắn. Tuy trọng điểm là đằng trước nam nhân sự, nhưng nếu khoác kiến hội ra, như vậy mời các gia nữ quyến nát không thể thiếu, thượng quan thị rất coi trọng lần này đến hội, sớm truyền cơm trưa, dùng bãi liền chuẩn bị xuất phát. Dư thị đám người đương nhiên rõ ràng, các nàng cũng không cần thúc dục thượng quan thị vừa dứt lời, các nàng liền tới rồi. Thượng quan thị quét mọi người liếc mắt một cái, hỏi, lâm thị đâu? Cái này lâm thị, nói chính là lâm di nương. Lâm di nương bị nâng vì nhị phòng, cũng có tư cách tham dự yến tiệc, chỉ là nhất quán nàng nỗi lòng thanh minh, cũng không yêu kính bồi ghế hạng bét, cho nên từ trước đến nay là không ra tịch. Bất quá, hôm nay lại là cái đặc thù nhật tử, thượng quan thị liền lên tiếng, làm nàng cùng đi. Hiện giờ người đều tệ, lại còn kém một cái lâm di nương. Thượng quan thị liền đem ánh mắt đầu hướng bên người Mama. Việc này quan trọng, nàng sợ xảy ra sự cố, riêng làm bên người Mama truyền nói, chẳng lẽ không truyền tới vị kia Mama vội hành lễ bẩm, bẩm phu nhân. Nô tỳ thấy tam phu nhân, giáp mặt truyền nói. Mama vừa dứt lời, bên ngoài liền có người thông bẩm, tam thái thái tới. Mau mau tiến vào. Thượng quan thị lập tức nói chuyện. Một cái xinh xắn lanh lợi mỹ phụ nhân vào cửa, đúng là Lâm Di Nương nàng vừa vào cửa lập tức hành lễ chào hỏi, cũng tố cáo tội Khải ca nhi phát hiện mẫu thân chuẩn bị ra cửa, cũng không tính toán dẫn hắn, từ trước đến nay ngoan ngoãn tiểu nam Hải đã phát tính tình bất đắc dĩ, lâm di nương chỉ có thể hống hứng hắn, lúc này mới chậm trễ thời gian thượng quan thị gật đầu, cũng không có quát lớn, lâm di nương lại hành lễ, mới thối lui đến cuối cùng an tính lập, nàng thái độ trước sau thực kính cẩn, mặc dù hiện giờ có nữ nhi chống lưng Cũng chưa bao giờ thay đổi, này thủ bổn phận cũng là thượng quan thị cực kỳ vừa lòng một chút. Hảo, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh ra cửa bãi. Thượng quan thị đi đầu ra cửa, con dâu tôn tức chạy nhanh đuổi kịp. Lâm Di Nương vẫn luôn chờ đến tất cả mọi người bước đi, nàng mới an tĩnh mà đi theo hứa thị phía sau. Hứa thị sắc mặt trước sau nặng nghề, nhưng lại không có mặt khác hành động. Thượng quan thị là cái có năng lực bà mẫu, sửa trị nàng vài lần, nàng liền không dám lại lăn lộn. Thả quan trọng nhất một chút, nàng hai cái nhi tử cũng lặp lại khuyên nhủ nàng. Muốn nói hứa thị cuộc đời này nhất coi trọng cái gì, kia tất nhiên là dưới gối hai cái nhi tử, hai người là nàng suốt đời cậy vào, nhi tử nhiều lần đưa ra trọng điểm ý kiến, nàng tuyệt không dám chậm trễ. Hứa thị mặc dù đầy bụng phất ướt, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cố ra người đang xe, ra võ an hồi phủ, hướng phía bắc an dương bá phủ mà đi. Vào an dương bá phủ. Thượng quan thị không ra dự kiến đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, liền liền An tĩnh theo ở phía sau, nỗ lực rơi chầm lại tồn tại cảm lâm di nương, cũng bị hảo sinh tiếp đón một phen. Lâm muội muội phẩm mạo đều dai, nói vậy cố chắc phi nương nương cũng tùy ngươi. An dương bá phu nhân thân thiện treo ghẹo một đối mặt liền phát hiện đối phương nhiều như vậy ưu điểm, nàng một chút không xấu hổ, ngược lại ý cười doanh doanh nói, chúng ta này đó nữ tử, tuy nói nhân phẩm vì trước, nhưng qua nhật tử mới biết được. Này phó túi ra cũng là quan trọng. Người bên cạnh lập tức phụ họa, lâm di nương tuy nói là nhị phòng, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếp thất. Này đó đại gia phu nhân chút nào không thấy ngày thường cao ngạo thần thái, quả thực là cùng hy thân thiết, rượu ngữ liên châu phản phất cùng nàng là cái nhiều năm không thấy mặt chi kỷ bạn tốt. Đây đều là ích lợi sở su, những người này ra, đều là muốn đầu đến tần vương giới trướng, tần vương là chủ, như vậy cố chắc phi và dưới gối tiểu công tử cũng là Nếu là triệu văn huyên mãn viện thê thiếp còn khó nói, thiên hắn liền sủng một người. Những người này ra vừa lúc gặp mới đến, cấp dục đứng vững góc chân, cũng thích hợp tỏ vẻ trung tâm, có một người nhắc tới cố chấp phi, người khác liền mồm năm miệng mười phụ hoa lên, không khí tương đương thân thiện. Lâm di nương buồn thông thấu, chỉ là nói nếu là người khác đảo cũng thế, thiên những người này ở khen nàng nữ nhi, nàng nhịn không được nói một câu, nương nương sinh đến tinh tế, muốn so thiếp mạnh hơn rất nhiều. Nàng bộ dạng vốn là rào hảo, hiện giờ nói nữ nhi so nàng cường rất nhiều, mọi người phụ họa rất nhiều, không cấm, có chút tò mò, này cố chắc phi rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ? Bất quá nghi ngờ thật không có, cố chắc phi có thể độc chiếm Tần Vương xung ái, nói vậy Mỹ mạo không thể thiếu đi, phải biết rằng Tần Vương mặc dù lại không hảo nữ xác, kia tùy ý nạp hai người, cũng là rất bình thường sự. Này cố chắc phi có thể độc sủng, tất là tâm cơ thủ đoạn Mỹ mạo thiếu một thứ cũng không được một vòng vô cùng náo nhiệt hàn huyên qua đi, mọi người có thể dễ dàng nhìn ra Lâm Di nương không thích hứng, mọi người đều là người thông minh, cũng không dây dưa, chỉ cười nói nói sang chuyện khác, theo sau tứ tán mở ra. Lúc này, gã tiến An Dương bá phủ đương tam thiếu nãi lại cô Vân Thục, mới có cơ hội đi lên bái kiến nhà mẹ để trưởng bối. Cố Vân Thục cũng coi như dính tứ thị quang, đương nhân nhi tức vốn là không dễ, nàng vẫn là đường con vợ lẽ tức phụ, tuy An Dương hầu phủ có quý cũ nhưng nhật tử cũng chỉ tính chấp vá ở nguyệt trước nàng nhật tử đột nhiên hảo quá đi lên bà mẫu cùng hy chị em dâu cũng không khó chơi quan trọng nhất chính là phu quân thái độ so trước kia càng tốt cũng không hướng thông phòng trong phòng đi ngày ngày chỉ chờ ở chính phòng nghỉ tạm cố vân thục trong lòng minh bạch này hết thể toàn dựa vào nhà mẹ để tỷ muội thân nhân nàng thực quý trọng thượng quan thị tự nhiên sẽ không khó xử xuất giá cháu gái gọi khởi lại do hỏi vài câu Cố vân thục đều cẩn thận trả lời. Hậu trạch nữ quyến yến hội hòa hợp thêm thấm, tiền viện cũng không kém nhiều ít, An Dương bá đám người là muốn đầu nhập vào tân chủ, mà Triệu Văn Huyên cũng là nguyện ý tiếp thu mới dự tiệc, hai bên ăn nhịp với nhau. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, An Dương bá đoàn người cố nhiên là đầu cơ giả, nhưng bọn hắn cũng là có thật bản lĩnh, chân thật lực, hiểu được chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, giống Nhậm minh ý hành vi, bọn họ là tuyệt đối không làm. Nơi nào không thể thiếu loại người này, Triệu Văn Huyên không yêu cầu bọn họ từ chung, chỉ cần ở hắn dưới trước khi, không phản bội là được. Này đó đều là nhãn hiệu lâu đời hơn quý quan lại nhân ra, chiếm cứ kinh thành đã nhiều đại, các mặt đều có sở chạm đến, vừa lúc làm hắn tiến thêm một bước củng cố ở kinh thành thế lực. Triệu Văn Huyên địa vị nhất tôn, tự nhiên ngồi thủ vị, hắn cũng không vô nghĩa, chấp một ly rượu ngon, nói, buồn vương nguyện cùng chư vị nắm tay đồng hành. An dương ba đám người đại hỷ, vội đứng lên nâng chén, cung cung kính kính nói, ta chờ nguyện vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Chuyến này mục đích đã đạt tới, không khí nháy mắt đẩy tối cao chiều, bữa tiệc ăn uống linh đình, khách và chủ cùng nhạc. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, cố thanh lân khuy một cơ hội, cười hỏi, xin hỏi điện hạ, ta chào gái tốt không? Ngọc ca nhi tốt không? Nàng cực hảo, Ngọc nhi cũng cực hảo. Triệu văn huyên tâm tình buồn không tuổi. Nhắc tới cô vân cẩm mẫu tử, hắn càng sung sướng vài phần, khi nói chuyện tuy thần sắc bất biến, nhưng đấy mắt nu hòa không ít. chung quanh ánh mắt mang lên vài phần mịt mờ hâm mộ đố kỵ, cố thanh lân trong lòng đắc ý, yến hội không thể thiếu ca vũ, này bữa tiệc chuẩn bị rất nhiều mị cơ, yến gầy hoàn phì, vũ mị thanh thuần, cái gì cần có đều có, đều vì thượng đầu tần vương tỷ mị mà thiết, chỉ có tần vương nhiều xem một cái, mỹ cơ qua đi, các gia bước tiếp theo. Đó là tước tiêm đầu muốn đem nữ nhi đưa vào tần vương phủ. Loại này cạp váy quan hệ cố nhiên tục, nhưng không thể phủ nhận. Nó xác thật một loại cực có thành ý quy phục biện pháp, trừ cái này ra, vẫn là một loại nhất lưu hiệu thu hoạch ít lợi thủ đoạn. Cố thanh lân không vui, chỉ là đối mặt đại gia ích lợi, hắn lại chỉ có thể ẩn nhận không phát, mắt lạnh xem mọi người khí thế ngất trời mà chuẩn bị. Nay chuẩn bị xác thật tỉ mỉ, chỉ tiếc tần vương không hảo sắc đẹp. So đồn đái trung càng sâu vài phần, hắn thần sắc trước sau như một lạnh lùng, mặc dù nhàn nhạt đảo qua giữa sân mỹ cơ, ánh mắt lại không núp đích, ở đây đều là người thông minh, có thể dạy hoa trên gấm, cố nhiên hảo, nhưng nếu tần vương vô ý này, liền không thể nhiều sinh chi tiết. Kế tiếp công việc liền hành quân lặng lẽ, như vậy tốt nhất bất quá. Cố Thanh Lân rất là tự đắc, bất quá hắn cũng hiểu được điểm đến tức ăn, thoáng hỏi một câu sau, liền ấn xuống không để cặp tới. Liếc liếc mắt một cái thượng đầu tần vương oai hùng mà lạnh lùng khuôn mặt, cố thanh lân thu hồi tầm mắt. hắn cố thị dưỡng cái hảo nữ nhi. Ở bạch lộ thành công hạ lần đầu tiên rực sau, đêm đó hoàng hậu liền ngã bệnh. Lần này cũng là nóng lên, nhưng so với kia thượng một lần, bên kia muốn nghiêm trọng nhiều, bệnh tình thế tới rào dạn Gác đêm cung nữ nửa đêm phát hiện không ổn, một lăn long lóc bò dậy nhấc lên màn gấm. Hoàng hậu đã là đầy mặt đỏ bừng, cả người nóng bỏng. Gác đêm cung nữ bị hù đến lợi hại, chạy nhanh liền bỏ mang lăn chạy ra nội điện, liên thanh mệnh gác đêm tiểu thái dám đi thỉnh thái y hề. Bạch lộ nửa đêm chăn trọc, căn bản vô pháp ngủ say, nàng theo bản năng dựng lỗ thai, lắng nghe chính điện động tĩnh, gác đêm cung nữ kinh hoàng tiếng hô cùng nhau, nàng liền một bánh xe đứng lên, khoác áo lê giải, mở ra cửa phòng vội vàng đuổi đi ra ngoài. Bạch lộ là đại cung nữ đứng đầu, vừa thấy nàng xuất hiện, mọi người liền có người tâm phúc, mau. Mau sai người thỉnh Thái Y ấy. Bạch lộ vẻ mặt cấp sắc, lập tức phân phó nói. Nàng trong lòng kỳ thật có chút lo lắng âm thầm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, những người đó còn có hậu, nói vậy sẽ không làm nàng bại lộ. Như vậy Thái Y khám không ra nói đến, liền hẳn là thật sự. Bạch lộ trong lòng nhất định, chỉ huy đến càng thêm nhanh nhẹn. Hoàng cung có cấm đi lại ban đêm, mỗi đêm đều phải lạc đỉa, các cung nhân viên dễ dàng không được đi lại. Như vậy rối ren một phen làm người mở ra cửa cung, tiểu thái giám mới suy eo bài, bay nhanh ra cửa Thỉnh Thái Y đi. Hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, mặc dù thái tử như thế nào thất bại, nàng như cũng là nhất quốc chi mẫu, Thái Y li thị vẫn là không dám chậm trễ, đương trị thái y liệp vội vàng đề ra hồng thuốc, vội vàng đuổi tới Khôn Ninh cung. Hoàng hậu trên chán đắc ăn, trên người áo ngủ đã thay đổi một thân, phía trước kia bộ hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, đã không thể xuyên. Thái Y Liệp vừa thấy kinh hãi, này ý niệm xuất cao thực dễ dàng chí mạng, hắn vội tiến lên, ngưng thần vì hoàng hậu bắt mạch. Hầu đứng ở một bên bạch lộ mặt mang đội vàng, ánh mắt lại hơi hơi chợt lóe. Nương nương mạch tượng lớn, rất là hung hiểm a. Thái Y Liệp buông tay, chạy nhanh khai phương thuốc tử, phân phó nói, chạy nhanh lấy dược, ba chén thủy chiên thành một chén, cấp nương nương ăn vào. Cuối cùng, Thái Y Liệp bỏ thêm câu, muốn mau Bạch lộ một lòng hoàn toàn bông, nàng tự mình ra cửa, đến phòng bếp nhỏ nhìn trên dược, đại dược hảo, lại vội vàng phản hồi nội điện. Hoàng hậu vẫn luôn không có thể thanh tỉnh, căn chặt hầm răng, dược uy không đi xuống, bạch lộ cùng thái y hề tính toán, chỉ có thể mạnh mẽ kệ ra nàng khớp hàm, ngạnh rót đi xuống. Một thiếp dược hiệu quả còn chưa đủ, thái y mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ phải lại thật mạnh khai một liều, làm người trên tiếp tục rót. Bực này hổ lang chi dược cố nhiên lui nhiệt mau nhưng đối bệnh hoạn hao tổn cũng không thiểu, thái y ghi dễ dàng không dám luận ai, chỉ là hiện giờ lại đành phải vậy. Từ trời tối lăn lộn đến bình minh, hoàng hậu sốt cao tuy không có thể toàn lui, đương tốt xấu hỏa hoãn không ít, ngày hôm sau buổi sáng, nàng tỉnh lại. Đối với hoàng hậu lần này bị bệnh, trừ bỏ bạch lộ, vẫn chưa có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn, rốt cuộc nàng gần nhất ngày ngày lo âu khó ăn, lại hao phí tâm thần quá mức sẽ sinh bệnh kỳ thật thực bình thường, bao gồm hoàng hậu bản nhân. Nàng vừa mở mắt, chú ý điểm đảo không phải chính mình, mà là do hỏi, bạch lộ, buồn cung ôm bệnh nhẹ, nhưng có báo danh cản thành cung đi. Hoàng hậu trong lòng vừa động, nàng nghĩ, nếu là kiến đức đế tới, tốt xấu phu thêm một hồi, nàng dứt khoát sẽ xuống thể diện, khổ cầu một phen. Nàng từ nhỏ tâm cao khí ngạo, tuy nhập cung tới nay thu liễm không ít, nhưng nói đến cùng. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ là hiện giờ vô kế khả thi dưới, vì thái tử cũng không thể không nếm thử một phen. Chương 118. Kiến Đức Đế bệnh tình, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, đã hảo không ít, ít nhất không cần thường xuyên giường, thượng triều, xử lý chính vụ cùng với tại hậu cung truyền động đều đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, hoàng đế tại hậu cung truyền động địa điểm, giới hạn trong trường quý phi trong cung một chỗ. Kiến Đức Đế cùng Hoàng Hậu phu thê quan hệ thực bình thường, theo hắn gần mấy năm thân thể không tốt, cơ bản đã không bước vào khôn ninh cung. Bất quá, Hoàng Hậu rốt cuộc là quốc mẫu, theo lý thuyết nàng bệnh nặng giường Hoàng Đế hay là nên đến xem. Rốt cuộc, kia điểm mặt mũi tình, vẫn là yêu cầu bận tâm một chút. Cho nên, Hoàng Hậu có nảy vừa hỏi. Nàng tính toán tự mình thế thái tử cầu tình một phen. Kỳ thật, Hoàng Hậu này một, đã là bất đắc dĩ hạ sách. Nhậm Minh Úy một án, tuy rằng nhìn cùng Đông cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng trên thực tế lại là cũng không trực tiếp chứng cứ, thái tử bị quát lớn giam lỏng, hoàn toàn bởi vì kiến đức đế hoài nghi. Hoàng hậu cầu tình, kỳ thật trọng điểm ở chỗ nhắc nhở kiến đức đế điểm này, thuộc về mang điểm áp chế tính chất, thái tử là trữ quân, không có tội danh, sao có thể vẫn luôn đóng lại? Đương nhiên, Lôi đỉnh mưa móc toàn quân ân, kiến đức đế là thiên tử, nếu hắn không muốn phóng người khác cũng không thể ngờ hà, chỉ là dựa theo hắn tác phong trước sau như một, hơn phân nửa vẫn là sẽ phóng. Phần 106. Nếu chuyện này thật thành, hoàng hậu mẫu tử cũng chiếm không được tiện nghi, rốt cuộc này cử sẽ làm hai người càng mất đi đế tâm, nhưng lúc này, nàng thật sự không rảnh lo. Thái tử bị quan thời gian giải, dưới chướng nhân tâm di động, có thực lực giả như Võ An Hầu chờ trùng kiên lực lượng đều đã phản chiến. An Dương bá ngày hôm qua mở tiệc chiêu đãi tần vương một chuyện, Tin tức đêm đó liền từ khánh quốc công phủ chuyển tới khôn ninh cung, hoàng hậu lập tức quyết định ra này hạ sách, chỉ là này nửa đêm suốt cao, cho nàng một cái danh chính nôn thuận lấy cớ, cũng không cần nghĩ như thế nào đi tìm kiến đức đế. Hoàng hậu nóng lên vài cái canh giờ, thả hiện tại còn không có hoàn toàn hạ sốt nàng hai má phiếm không bình thường ngừng đỏ, hô hấp ruột rợp, cả người hư nhuyễn vô lực, chỉ là nàng như cũ dễ rũa mà ngồi dậy, do hỏi bạch lộ, nhưng có phải người bẩm báo kiến đức đế. Đánh giá thời gian, kiến đức đế đã hạ chiều một đoạn thời gian, hắn nếu muốn tới, cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Hoàng hậu ánh mắt chuyên chú, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bạch lộ. Bạch lộ ra đầu tê dại, chỉ là lại không thể không theo lời nói thẳng, nàng nơm nớp lo sợ nói, bẩm nương nương, cửa cung một khai, nô tỳ liền tống cổ người đến bệ hạ chô báo tin. Bệ hạ khi nào hạ chiều? Hoàng hậu với lòng gật đầu, lập tức mệnh tả hữu hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu. Hồi bẩm nương nương, bệ hạ mới vừa cập thần chính liền hạ triều. Bạch lộ túi đầu, căng ra đầu nói, nô tỳ sai người chờ, chỉ là, chỉ là vẫn luôn không gặp bệ hạ hướng khôn ninh cung tới. Hiện tại đã là giờ tị mạn, ước chừng hơn một canh giờ đi qua, kiến đức đế nếu muốn tới, sợ là đã nhức người, rốt cuộc suốt cao này ngoạn ý, thông thường tới cũng nhanh, đi đến cũng không chậm, tổng không thể kéo dài tới người hết bệnh rồi mới đến đi. Kiến đức đế ước chừng là không tới. Hắn liền kia điểm mặt mũi tình cũng không màng Khôn ninh cung to như vậy Nội điện trung Thái giám cung nhân túi đầu hầu lập Nỗ lực rơi trầm lại chính mình tồn tại cảm Trong nhà thực kiến tĩnh Chỉ dư hoàng hậu thô nặng tiếng hít thở Nửa ngày sau Nàng đầu một hoai Mềm ở dẫn gối thượng Lại là cấp dẫn công tâm Hôn khuyết qua đi Nương nương Nương nương Nội điện tiếng kinh hô khởi Lập tức lại loạn cả lên Hoàng hậu này sốt cao thực lập lại Lan lộn mấy ngày vẫn không thấy Toàn Hảo, chỉ là thái tử vẫn luôn bị đóng lại, ngẫu nhiên cho mời cầu phóng thích thái tử Tấu Trương đều bị Kiến Đức Đế Lưu Trùng không phát, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải dây giụa lên, tự mình đi cùng hoàng đế dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tiên triêu, hoàng đế Tẩm cung này hai nơi địa phương, đều không phải hoàng hậu nói đi là có thể trực tiếp đi, nàng muốn vạn vô nhất thất bắt được đến người, chỉ có thể tại hậu cung nghi cách. Hiện giờ hậu cung Kiến Đức Đế chỉ biết đi một chỗ địa phương, kia đó là Trường Quý Phi sở cư Thừa Càn Cung. Trường Quý Phi là Hoàng hậu cả đời đối thủ một mất một còn, hiện tại bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đối phương trước mặt chết một lần mặt mũi. nàng chẳng sợ làm đủ trong lòng chuẩn bị, sắc mặt như cũ âm trầm như nước. Phượng Liễn ngừng ở Thừa Càn Cung ngoài cung, Hoàng hậu bị nâng hạ Liễn. Bạch lộ bất động thanh sắc quét liếc mắt một cái bên cạnh người chủ tử, bất quá mấy ngày thời gian. Hoàng hậu bổn thập phần vừa người phượng bảo, nhìn thế nhưng rõ ràng trống vắng chút, kia độc lợi hại chỗ làm nàng run như cầy sấy. Thủ vệ cung nhân sử sốt, bất quá cũng chạy nhanh thông báo đi vào. Trương quý phi thân thủ cấp kiến đức đế dâng lên một chén trà nhỏ, nhướng mày nói, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương, thế nhưng cũng sẽ đến tiếp này thừa cảng cung, thực sự làm người kinh ngạc vạn phần. Nàng tiếng nói buồn ôn nhu như nước, nhưng lời nói lại có chút châm trọng thiên kiến đức đế không cho rằng nỗ. Cũng chưa nói nàng, chỉ nhàn nhạt phân phó cung nhân, làm nàng tiến vào. Hoàng hậu vì sao mà đến, hắn trong lòng hiểu rõ. Cung nhân truyền hoàng đế khẩu dụ sau, hoàng hậu liền ở bạch lộ nâng hạ vào cửa. Vừa thấy đến nàng, kiến đức đế cùng trương quý phi nhưng thật ra thật kinh ngạc, nếu không phải ngũ quan hình dáng còn ở, bọn họ còn tưởng rằng thay đổi một người. Kìa Tây Nam kỳ độc sắc thật lợi hại, đặc biệt là lần đầu tiên hạ độc, chúng độc giả phản ứng kịch liệt. Có thể sinh sôi đem thân thể đào giống rất nhiều, hoàng hậu bất đồng cùng triệu văn huyên từ nhỏ tập võ, thân thể cường kiện, lần này tử nàng liền gầy ốm rất nhiều, xương gỏ má cao ngất không ít, ngày xưa sắc bén một đôi mắt phượng, hiện giờ hơi hơi ao hãm, sắc mặt tảm đạm vàng như nến, bất quá nàng nồng đậm mà vẽ trang, nhưng thật ra không lớn nhìn ra được tới. Bạch lộ đám người mỗi ngày xem vẫn nhưng, kiến đức đế chương quý phi đột nhiên vừa thấy, nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. Bất quá hai người đều là lòng dạ sâu đậm người, nháy mắt liền đem cảm xúc gáp xuống đi. Đại hoàng hậu gặp qua lễ sau, Kiến Đức đế liền biết rõ câu hỏi, nói: "Hoàng hậu cầu kiến trẫm là vì chuyện gì?" Bởi vì hoàng hậu ở, cho nên Trương Quý phi liền đứng ở hạ đầu một bên, bất quá nàng nhất quán không sợ hoàng hậu, đảo cũng không tính toán tránh lui, chỉ nhướng mày xem diễn. Hoàng hậu cũng là quyết đoán người, lập tức cắn răng một cái, bùng một tiếng thẳng tắp quỳ xuống, túi lâu nói: thỉnh bậy hạ nghe thần thiếp một lời. Hoàng hậu có chuyện gì, đứng lên mà nói có thể. Hoàng đế ánh mắt sâu thảm, ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Hắn này hoàng hậu nhiều năm qua, quả nhiên trước sau như một quả quyết, nên không lưng khi không lưng, nên mềm khi cũng mềm, nhưng tới rồi nên nhẫn tâm khi, cũng có thể không chút do dự ra tay tàn nhẫn. Năm đó phong sau đó là lúc, trương gia làm hắn do dự, kiến đức đế kỳ thật cũng biết, trương gia khả năng sẽ có một ít động tác. Lấy này thúc đẩy hắn phong hậu cử chỉ, hắn cũng cố tình dung túng, bởi vì, lúc ấy phong trương gia nữ vi hậu, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là kiến đức đế trăm triệu không nghĩ tới, này trương gia có thể nhanh chóng quyết định đến loại tình trạng này, thế nhưng không chút do dự vứt bỏ trương tục phi, làm nàng ngắn ngủn nửa tháng hương tiêu ngọc vẫn. Xong việc hắn âm thầm tra xét một chút, cái này tay giả chỉ có thể là một người, kia đó là hắn tân phong trương hoàng hậu. Trương Thục Phi mãi Khánh Quốc Công Phủ Đích Nữ, Trương Hoàng Hậu là nàng đồng bào tỷ tỷ, nữ nhân này tàn nhẫn độc các trình độ, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Cái này làm cho kiến đức đế, như thế nào có thể đối Hoàng Hậu kính trọng yêu thích. Bực này rắn giết độc phụ, hắn tránh chi e sợ cho không kịp, liên quan Hoàng Hậu sinh Thái Tử, hắn cũng đồng dạng thích không nổi. Chỉ là kiến đức đế thân là đế vương, kỳ thật cũng có rất nhiều thân bất do kỷ chỗ, thí dụ như Phong Thái Tử làm triệu văn huyên dưỡng ở khôn ninh cung. Người già rồi, liền ái hồi ức qua đi, chỉ là như thế nào hồi ức, kiến đức đế đối hoàng hậu chán ghét đều không sửa, hắn ở nàng trước mặt, chỉ là đế hoàng, đều không phải là trượng phu. Hoàng hậu có thể nhận thấy được kiến đức đế lãnh đạo, chỉ là nàng lại không thể không tiếp tục, dừng một chút, nàng nói, thần thiếp tuy biết nội mệnh phụ không có quyền can thiệp tiền triều việc, chỉ là hiện giờ thái tử vô tội, lại vây với đông cung không thể ra thần thiếp may mắn làm hậu vị, lại là không thể không như vậy hướng bệ hạ gián ôn. Gián ôn, kiến đức đế lặp lại hai chữ này, trong mắt có chút nghiền ngẫm hảo một cái gián ôn, hảo một cái công bằng công chính hoàng hậu. Kỳ thật, tần vương Việt vương khánh quốc công đều đoán đúng rồi, hoàng đế xác thật không tính toán phế thái tử, chẳng sợ đông cung cuối cùng chỉ còn cái vỏ giống, hắn già rồi, tinh lực vô dụng, không nghĩ lại nhiều hơn lan lộn. Như vậy nếu không phế... Thả ra chính là sớm muộn gì sự, đóng thái tử cũng có hảo một đoạn thời gian, đông cung dưới trướng nên đi đều đi rồi, là thời điểm thả ra. Chỉ là kiến đức đế phía trước thái độ cường lạnh, lại không hảo lập tức chuyển qua tới, hiện giờ hoàng hậu tới, vừa lúc cho hắn một cái bậc thang. Kiến đức đế nhìn vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, phảng phất hắn không đáp ứng liền quỳ thẳng không dậy nổi hoàng hậu, chật thấy hứng thú đần độn, hắn cũng lười đến lại dây dưa. Lương Vinh Sai người đến Đông Cung tuyên chấm khẩu dụ, đem ngự tiền thị vệ đều rút về tới bãi. Kiến đức đế vây vây tay, cũng mặc kệ hoàng hậu khó nén vui mừng đang muốn tạ ơn, nhàn nhạt nói, lui ra bãi. Hoàng hậu mới vừa dơ lên gương mặt tươi cười cứng đờ, chỉ là hoàng đế chi mệnh, nàng không thể không tử, khôn ninh cung một hàng chỉ phải lập tức lui ra. Đại nhân đi sạch sẽ, vẫn luôn an tĩnh không nói trương quý phi đi tới, nàng nhíu mày nói, vậy hạ, hu nhi không tốt sao. Ngươi vì sao như vậy khó xử hắn? Việt vương tên đầy đủ triệu văn hu, Trương Quý Phi tuy ngôn ngữ mịt mờ, nhưng thực rõ ràng, nàng lại là ở trực tiếp hỏi, kiến đức đế vì sao không cho Việt vương đương người thừa kế? Nàng thần thái tự nhiên, còn có chút giận dữ, hiển nhiên ngày thường đều là nói như thế, hơn nữa đề tài này cũng nói không ngừng một lần. Trương Quý Phi ôm lấy kiến đức đế ngồi xuống, chán vẻ rửa vào bờ vai của hắn, mỉ môi, nói chúng ta không phải nói tốt, Muốn sinh cùng không, chết cùng huyệt, vĩnh không chia lìa sao? Hu Nhi đứa nhỏ này cũng không phải không năng lực, bệ hạ vì sao còn muốn triệu Tần Vương hồi kinh? Một cái thái tử còn chưa đủ, kiến đức đế không có quát lớn Trương Quý phi, thậm chí thần sắc cũng không thấy không vui, chỉ là hắn lại không có trả lời, duỗi tay hùng nàng, vỗ nhẹ nhẹ. Năng lực, Việt Vương đương nhiên là có năng lực, đứa nhỏ này từng là kiến đức đế trong tay bảo, hắn đương nhiên nhất hiểu biết đối phương bất quá Chỉ là Việt Vương đồng thời cũng có dạ tâm, rất có chút gấp không chờ nổi. Đương nhiên, nay cũng toàn nhân kiến Đức Đế đối ngôi vị Hoàng đế người thừa kế thái độ sở làm cho, hắn vẫn chưa nhân ái tử có năng lực, liền âm thầm vòng định rồi kế vị giả, mà là khách quan phân tích chư Hoàng tử, xem cái nào xuất chúng nhất, hắn liền hướng vào cái nào. Mặc dù là năm đó hắn nhất không mừng Thái tử, cũng có được quá ngang nhau cơ hội. Hai bên quan niệm có khác nhau. Thiên sở đề cập thích lợi quá mức thật lớn, trong bất chi bất giác, này đôi phụ tử càng lúc càng xa, rốt cuộc hồi không được từ trước. Ái tử ưu tú, kiến đức đế hiện giờ đã xem đến rõ ràng, thiên Việt vương đã đang ở cục chung, không thể không thời khắc nhìn trộm lao tử ngông hạ long ủy, hoàng đế một ngày chưa chết, có thể nào buông ra quyền bính. Huống hồ hiện giờ, tần vương so với Việt vương, nhìn muốn càng xuất sắc vài phần. Kiến đức đế dứt khoát duy trì hiện tại cục diện. Lã vọng buông cần, đại hắn hai mắt một bế, hai người ai thắng cũng không sao. Chỉ cần không phải rõ ràng kém cỏi một bậc thái tử kế vị, là được rồi. Trương Quý Phi theo thường lệ vẫn chưa được đến đáp án, cũng không tiếp tục nói, nàng đau lòng nhi tử không giả, nhưng nàng đồng dạng cũng đau lòng hoàng đế, nếu hắn không vui, nàng liền không ngạch buộc. Sớm mấy năm trước, nàng ước chừng còn sẽ phát điểm tiểu tính tình, chỉ là hiện tại lại sẽ không kiến đức đế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giàn mua trương quý phi nhìn trong lòng phá lệ chua sót kiến đức đế vỗ nhẹ nhẹ nàng thấp giọng nói việc này ngươi không cần lo cho châm đều có chủ trương thái tử bị cấm túc gần một tháng một lần nữa bước ra đông cung là lúc bên ngoài tình thế sớm đã đại biến đông cung thụ chưa đảo hồ tôn đã tư tán lưu lại ra khánh quốc công phủ ngoại liền dư lại một ít không gì năng lực hàng người đối mặt bực này tình hình Thái tử như thế nào không nội, hắn ra tới cấp hoàng hậu thỉnh an, liền mọi cách chủ tính lên, mặc dù mẫu hậu bệnh tình lặp lại, hắn cũng chỉ vội vàng xem qua vài lần, liền không thấy bóng người. Hoàng hậu thực có thể lý giải, nàng thậm chí giận dò thái tử, đàng trước vội vàng, nếu chịu không ra không, liền không cần nhiều tới. Thái tử ứng. Mẫu tử khi nói chuyện, cung nữ phùng nóng hôi hổi dược vào cửa, một trận chua xót khí vị lập tức tràn ngập nội điện, bạch lộ tiến lên thuần thục tiếp nhận chén thuốc, nàng xoay người là lúc, ngón gái nhẹ đạn ngón giữa móng tay, cực tiểu một dúm màu trắng một phấn, liền không tiếng động dừng ở nâu đen sắt chén thuốc bên trong, nháy mắt hóa khai không thấy bóng dáng, bạch lộ tiến lên, nương nương thỉnh dùng dược, hoàng hậu vừa thấy chén thuốc liền nhíu mày, bạch lộ vội khuyên nhủ, nương nương, thuốc hay đáng miệng, người dưỡng hảo thân mình, điện hạ cũng có thể yên lòng. Thái tử phụ hoa, mẫu hậu, đúng là như thế. Bệnh không hảo, dược không uống đương nhiên là không được, hoàng hậu chỉ phải tiếp nhận chén thuốc, nếu mày ngạnh ngốt, này chén thuốc chua sót đến cực điểm, nàng một buông cổ tay, liền lập tức liên tục xúc miệng. Bạch lộ tiếp nhận chống chân chén thuốc, thần xác như thường đưa cho một bên tiểu cung nữ, sau đó phủ mức hoa quả tiến lên, nương nương thả áp một áp. Nàng trong lòng hiểu rõ, nhanh thì tối nay, chậm thì ngày mai sáng sớm, hoàng hậu này bệnh tình, khẳng định có lặp lại. chương 119 chờ triệu văn huyên huyên thuận lợi tiếp thu an dương bá chờ thế lực sau thời gian đã tới rồi cuối năm hạ trừ tịch thắng riêng lại là liên tiếp không ngừng cung yến bởi vì hoàng hậu bệnh tình lặp lại kéo hơn phân nửa tháng vẫn không thấy hảo bất đắc dĩ chỉ có thể vắng họp năm yến năm nay hậu cung lớn nhỏ yến hội đều từ trương quý phi ra mặt chủ trì đông cung vốn đã tiệm suy thoái như vậy gần nhất hoàng hậu mẫu tử tồn tại cảm lại nhẹ vài phần Hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc thân thể không biết cố gắng, thở hồng hộp nổi trận lôi đình một phen sau, chỉ có thể ngạc nhịn. Cố vân Cẩm năm nay cũng không có tham dự cung yến, nàng mang thai không đủ 3 tháng, này náo nhiệt liền không thấu, hoàng gia nhất quán lấy con nối roi làm trọng, một cái mang thai còn không tính ổn, liền có thể danh chính nôn thuận lưu tại trong phủ. Bất quá, triệu văn huyên lại vẫn là cần thiết tiến cung, hắn nhưng thoát không được thân, vì thế, năm nay trừ tịch liền chỉ có cô Vân Cẩm lấy ngọc Ca Nhi ở nhà qua. Cố Vân Cẩm nắm ngọc Ca Nhi tay nhỏ, mẫu tử hai người tặng Triệu Văn Huyên ra cửa, tiểu mập mạp mắt trông mong nhìn phụ vương, biểu tình vài phần ủy khuất. Hắn thực minh bạch, phụ vương lại muốn ra cửa, thừa hắn cùng mẫu thân ở nhà. Ngày Tết thời gian, tần Vương phủ đã sớm chỉnh sức đổi mới hoàn toàn, hồng diễm diễm song cửa sổ, tua màu đỏ sầm xa căng rèm cửa, màu đỏ tươi mà rắn chắc lông lạc đà thảm trong nhà bên ngoài vui mừng nhiệt liệt loại này không khí cũng cảm nhiễm tiểu mập mạp hắn hoan hô ủng hộ chỉ tiếc bổn người một nhà nhạc cũng hòa thuận vui vẻ là lúc phụ vương lại muốn ra cửa tiểu mập mạp thực mất mát ngọc nhi phụ vương thực mau trở về ra triệu văn huyên ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ nhi tử đầu nhỏ ánh mắt có chút thấy nấy hắn duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một chuôi ánh vàng rực rỡ tiên trinh đưa tới nhi tử trước mặt ôn thanh hùng nói Ngươi nhìn xem, đây là phụ vương cho ngươi tiền mừng tuổi. Tiền trinh thực tinh xảo, so bình thường đồng tiền ít đi một chút, vàng dòng chế tạo, mặt trên điêu như ý cắt tưởng, phúc trạch đan khang chờ tự, dùng đỏ thâm ti thẳng xuyên một chút, ơi, là triệu văn huyên tự mình tuyển hình thức, sai người riêng chế tạo tiền mừng tuổi. Tiền trinh kim quang lấp lánh, tiểu mập mạp tò mò tiếp nhận tới, dùng tay khẻ một chút, hắn còn tính thích, liền tích cóc ở trong tay. Nương, ta nương. Tiểu Mập Mạp được tiền mừng tuổi, không quên nhớ thương mẹ ruột, nâng lên đoạn béo tiểu cánh tay, chỉ chỉ cố Vân Cẩm, đối hắn lao tử ngẩng ngẩng đầu nhỏ. Phần 107 Triệu Văn Huyên lại móc ra hai xuyến tiền trình, đưa tới cô Vân Cẩm trong tay, cười nói: một cái cho ngươi nương, một cái cấp muội muội hoặc đệ đệ. Nói lên muội muội, Tiểu Mập Mạp ngửa đầu nhìn nhìn mẫu thân bụng nhỏ. Triệu Văn Huyên thực chờ đợi sinh cái tiểu khuê nữ, bởi vậy thường thường cùng Ngọc Ca Nhi thảo luận. Vài lần qua đi, Tiểu Mập Mạp liền nhớ kỹ. Vừa nói muội muội hắn liền hướng mẫu thân bụng nhỏ xem. Cố Vân cầm buồn mỉm cười không nói, chỉ là thấy thời gian dài, Nhi tử không quên ngược lại nhớ rõ càng vững chắc. Nàng cảm thấy như vậy không quá thỏa đáng, trong bụng Tiểu Bảo Bối cũng có khả năng là Nam Hải A. Nàng liền trịnh trọng cùng Triệu Văn Huyên nói nói. Nam nhân nghe xong cảm thấy rất đúng, thừa nhận chính mình sai lầm sau, nhắc lại cái này khi liền không riêng nói muội muội. Hắn còn hảo hảo cùng Ngọc Ca Nhi giải thích một phen, đến nỗi tiểu mập mạp có hay không nghe hiểu, vậy chỉ có chính mình đã biết. Thời gian không còn sớm, triệu văn huyên lưu luyến không rời đứng lên, ra cửa hướng Hoàng Cung đi, cố vân cầm dắt Ngọc Ca Nhi tay nhỏ, nương hai cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Nàng gấp tiểu hứa hầm đến mềm lạn do thịt, đặt ở Ngọc Ca Nhi trước mặt chén nhỏ, tiểu mập mạp chấp mũ nhỏ, múc kia điểm thịt, A ôm một ngụm ăn luôn. Hắn thực cái chính mình ăn cơm cũng thực gái cha mẹ cho hắn gấp đồ ăn, ăn đến chân ngắn nhỏ hoảng nha hoảng, rất là vui mừng. Nương hai ăn xong sau khi ăn xong, tiểu mập mạp thực tinh thần, một chút không buồn ngủ, vừa lúc, đêm nay muốn tượng trưng tính thủ một chút tuổi, vẫn một ít cũng thích hợp. Mẫu tử hai người ở mềm sụp thượng nói chuyện trò chơi, tới rồi tuất chính tả hữu, bên ngoài chợt chuyển đến bang bang nổ vang. Tiểu mập mạp cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, biểu tình thập phần cảnh giác Ngọc Nhi chớ hoảng sợ, đây là lửa khói đâu? Cố vân cầm ôm Nhi tử ngồi vào hạm phía trước cửa sổ, đẩy ra một bên điều có tinh xảo hoa điểu văn khung cửa sổ, giữa không chung nổ tung huyến lệ lửa khói lập tức ánh vào mi mắt. Tiểu mập mạp vạn phần ngạc nhiên, trận to đen bóng đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Frank! Frank! Frank! Vài tiếng nổ vang, trên bầu trời lại nổ tung mấy đóa thật lớn pháo hoa, tiểu mập mạp cao hứng cực kỳ dơ lên bộ da lông bao tay tiểu béo chảo bạch bạch vỗ tay bên ngoài cảnh sát sắc, sắc thật thực mỹ hồng sơn đại trụ chống đỡ hành lang gấp khúc huyền cực đại đèn lồng màu đỏ nóc nhà tuyết trắng xóa hôm nay phong tuyết hiếm thấy mà ngừng từng đám lửa khói phía sau tiếp trước nở rộ ở mặt lam trong trời đêm sáng lạn mà chói mắt cố vân cẩm nghe trong đình viện bọn nha hoàn nhỏ giọng kinh hô không cấm mỉm cười giây lát nàng lại có chút càng khái trước mắt nhìn cực hảo Chỉ tiếc sợ là duy trì không được bao lâu. Sang năm, hẳn là kinh thành thay đổi bất ngờ một tái. Tháng riêng đại hiến không ngừng, qua nguyên tiêu, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá kinh thành hơn quý quan lại nhà vẫn là rất bận rộn. Phó các gia năm rượu, nhà mình thiết năm rượu, chuyển động cái không ngừng. Cố vân cẩm đảo không cái này phiên não, nàng dưỡng thai lăn lộn không được. Này đó tử năm tiệc rượu tịch, liền cùng nhau đẩy, cũng miễn vừa rào. Chẳng qua tới rồi tháng riêng hạ tuần, lại có một hồi hiến hội, là nàng tránh không khỏi. Tháng riêng 23, là Triệu Văn Huyên sinh nhật. Triệu Văn Huyên đối với sinh nhật hay không bốn phía ăn mừng, nhưng thật ra thực không sao cả, Cố Vân Cẩm có thai trong người, Ngọc Ca Nhi còn nhỏ, hắn ngược lại không thích lan lộn. Chỉ là, hiện giờ hắn dưới trướng tụ lại một số lớn thế lực, những người này đã phải vì chủ công ăn mừng, lại muốn nhân tiện biểu một phen trung tâm, phía sau tiếp trước. Mà Triệu Văn Huyên cũng muốn thích hợp lung lạc nhân tâm, cũng cho phía dưới người tỏ lòng trung thành cơ hội, này sinh nhật yến sớm phi đơn tuần ăn mừng tính chết. Bởi vậy, liền có phi tổ chức không thể nguyên do. Cố vân cẩm nhưng thật ra thực duy trì, vương phủ thực diệu, là có kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc quy chế nhưng theo, các tư phòng lớn quy củ chuẩn bị liền có thể. Tần Vương sinh nhật tiến, nói vậy không có ngốc niết người dám lấy hàng kém thay hàng tốt, đến lúc đó, nàng trong bụng thai nhi đã mãn 3 tháng. Mặc dù hậu chạy khách nữ yến hội từ nàng chủ trì, cũng không gì gây trở ngại. Nếu là nàng thật cảm thấy mệt mỏi, làm một vòng rời đi liền có thể, không ai sẽ nói cái gì. Việc này năm trước liền gõ định ra tới, nguyên tiêu sau, Lão Lương Y xác định cố vân cẩm thân thể khỏe mạnh, thai cũng ngồi ổn. Vì thế, này sớm đã chuẩn bị tốt hiệp, liền phát ra đi. Này phát thiếp sự, còn có cái tiểu nhạc đệm, kia đó là về Khánh Quốc Công Phủ. Ngày xưa nhà ngoại cho duy nhất ôn nhu, sớm nhân trương thục phi chết bệnh một chuyện không còn sót lại chút gì, triệu văn huyên đối khánh quốc công phủ tâm sinh ngăn cách, hằng ngày đề cũng không để cập tới. Chỉ là, này đó cung đình bí tân, lại tuyệt không có thể nói ra ngoài miệng. Triệu văn huyên tuy quý vì tần vương, nhưng sinh nhật tiến quảng mời khách khứa, nếu là đem ngoại tổ một nhà xem nhẹ, lại cũng thực không thỏa đáng. Chẳng sợ, khánh quốc công phủ duy trì thái tử. Này mặt mũi công phu vẫn là phải làm một làm, quá mức mặt lệnh vô tình, đối Triệu Văn Huyên ảnh hưởng cũng không tốt. Triệu Văn Huyên biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tự mình để bút viết cấp Khánh Quốc công phủ thiệp mời, chữ viết hùng hồn cứng cáp, nét chữ cứng cáp. Hắn liền mạch lưu loát lúc sau, đem bút lông sói ném hạ, tiếp nhận Liêu Vinh đệ thượng ôn khăn, lau lau tay, phân phó nói, Liêu Vinh, sai người đem thiệp mời đưa đến Khánh Quốc công phủ. Triệu Văn Huyên nói xong quay đầu. Thấy cô Vân Cẩm trên mặt hơi mang ưu sắc, liền nói, Cẩm nhi, ngươi chớ có lo lắng, ta không có việc gì. Hắn trầm giọng nói, nếu hắn là hư tình giả ý, ta cũng không để ở trong lòng. mẫu phi việc, Khánh Quốc công phủ rốt cuộc tham dự nhiều ít, ta tất yếu tra cái rõ ràng minh bạch, nếu là... Triệu Văn Huyên dừng một chút, mắt đen hiện lên một mạt sắc bén, gàn tương chữ, mối thù giết mẹ, không đổi trời chung. Mặc dù là ông ngoại thân cứu cứu, cũng tuyệt không ngoại lệ điện hạ không thèm để ý liên hảo, cố vân cẩm nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ để ý chính mình nam nhân, đến nô khánh quốc công phủ, nếu là thật sự kia cũng không an. hai người khi nói chuyện, liêu vinh sớm cầm thiệp mời ra cửa, tự mình tống cổ tâm phúc tặng qua đi. trương kim chủ cùng thế tử trương chính hành một hồi phủ, nay màu đỏ dự thiệp mời, liền chỉnh đến hai người trước mặt, phụ thân chúng ta đều đi thôi. trương chính hành mở ra thiệp mời, nhìn kỹ. Liền nói, tuy chúng ta cùng Tần Vương Điện Hạ chính kiến bất đồng, nhưng Điện Hạ vẫn là nhà ta cháu ngoại, hiện giờ sinh nhật, cũng nên tới cửa hảo sinh ăn mừng một phen. Cuối cùng, hắn lại bổ sung nói, Thái tử Điện Hạ nói vậy cũng sẽ không để ý. Thái tử khí lượng là tương đối nhỏ hẹp, nhưng nếu là liền bực này tầm thường sự cũng canh cánh trong lòng, vậy quá mức. Chương chính hành cùng Thái tử tiếp xúc cũng không tính nhiều, Thái tử thân phận mẫn cảm, cũng không thích hợp thường thường quảng mời triều thần. Vì thế, này lung lạc vây cánh sự, liền từ trương chính hoành phụ trách, hắn còn muốn hiệp trợ xử lý còn lại sự vụ, bởi vậy bận rộn rất nhiều, đảo không thường cùng thái tử chạm mặt. Bất quá, theo hắn nhiều năm hiểu biết, thái tử còn không đến mức như thế. Bởi vậy, trương chính hoành một phen nói thật sự tự nhiên, nói xong, còn thầm than một tiếng, hắn thật sự không rõ, phụ thân vì sao phải một đầu tài tiến đông cung, chết sống không muốn sửa đầu tần vương. Thái tử tuy năm trước đã bị thả ra, nhưng trải qua thông châu thường bình thường một dịch, Đông Cung rõ ràng đại thế đã mất, chỉ dư Khánh Quốc công phủ một nhà còn ở lẻ loi địa chi trống. Trương chính hoành nghĩ đến đây, giữa mày càng túc càng chặt, hắn nhịn không được lại lần nữa khuyên nhủ phụ thân, tần vương điện hạ từ nhỏ trọng tình trong nghĩa, lại có hùng tài đại lượng, từ trước xa ở đại hương đảo cũng thế, hiện giờ bệ hạ triệu hắn hồi kinh, Đông Cung lại xu hướng suy tàn đã hiện. Khánh Quốc Công Phủ chính ứng đầu với Tần Vương dưới A. chương A. Trương Chính Hoành đau lòng khó hiểu, Thái tử là cháu ngoại, Tần Vương cũng đúng vậy, thả này lựa chọn đều không phải là việc nhỏ, đủ để đại đại ảnh hưởng đến Khánh Quốc Công Phủ sau này phồn vinh hương thịnh. Ở Trương Chính Hoành xem ra, Thái tử thuận lợi đăng cơ khả năng tính đã cước tiểu, nếu là thật từ Tần Vương xưng đế, Hán Trương Thị nhất tộc mặc dù chiếm mẫu ra tên tuổi không bị thanh toán, kia chỉ sợ cũng tuyệt đối chiếm không được hào đi, sau này... Ước chừng đó là để đó không dùng ở một bên thôi. Tội gì đâu. Rõ ràng không cần như thế. Trương Chính Hoành nói xong, to như vậy ngoại thư phòng không người lại phát ra tiếng, phụ tử tương đối mà ngồi, kế tiếp, đó là ngắn ngủi yên tĩnh. Ngoại thư phòng chỉ đốt một chỗ giá cắm nến, trong nhà tranh tối tranh sáng, Trương Kim chủ già nua khuôn mặt khe danh tung hoành, nửa khuôn mặt chiếu rọi ở quốc hoàng sắc ánh đến hạ, một nửa kia tắc che giấu ở trong bóng tối, hắn nửa nhắm mắt kiểm. Tất cả cảm xúc đều che đậy này hạ. hoành nhi trương kim chủ đống chốc mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng nhi tử, nói, này tần vương sinh nhật yến, liền từ ngươi tham dự bãi. Hắn thanh âm thực kiên quyết, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, trong bữa tiệc, nhưng thoáng thử tần vương một phen. Trương chính hoành phía trước khuyên quá rất nhiều biến, tối nay luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, buồn không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới phụ thân cư nhiên đáp ứng rồi, hắn vừa mừng vừa sợ. Vội lưu loát lên tiếng, cuối cùng, hắn lại dò hỏi, phụ thân, ngài vì sao không đi? Trương Kim chủ là tần vương ông ngoại, hắn đi không phải càng tốt sao? vi phụ liền không đi. Trương Kim Chù lắc lắc đầu, ánh mắt hơi ám. Thái tử quay về triều đình sau, dưới trương có thực lực giả cơ hồ đều chạy cái tinh quang, chỉ dư linh tinh mấy cái binh tôm tướng cua, thái tử nỗ lực một đoạn thời gian, cũng không hề hiệu quả, hắn nôn nóng dưới vạn tích tiểu khuyết điểm vô hạn phong đại táo bạo hoài nghi mẫn cảm sớm phi trương chính hoành nhận thức cái kia trước quân trương kim chủ trong lòng còn tồn sự hắn trước hết cần ổn định thái tử để tránh cành mẹ đẻ cành con bởi vậy hắn là không thể đi phụ thân có thể nhượng bộ trương chính hoành đã thật cao hứng hắn cũng không hỏi nhiều lại nói vài câu liền cáo lui trương kim chủ nhìn theo nhi tử ra ngoại thư phòng rũ xuống mi mắt lặng lặng suy tư Nhi tử có thể nghĩ đến sự tình, Trương Kim Chủ như thế nào không biết. Đông Cung hiện giờ đã mất một kia hy vọng, hắn đau khổ chủ tính nửa đời, sao có thể làm Khánh Quốc công phủ lịch đại tích dịch, suy thoái ở chính mình trên tay. Ở Thái tử bị kiến đức đế giam lỏng kia một khắc khởi Trương Kim Chủ liền tâm sinh lưu ý, chỉ là hắn cùng nhi tử bất đồng, hắn trải qua bi tân quá nhiều, này đó đấy nước hạ sự, thân một phát mà động toàn thân, hơi có không đúng. Khánh Quốc công phủ đem vạn kiếp bất phụ, Việc này cần thiết bàn bạc kỹ hơn, nhưng thiên kiến đức đế này thân mình nhìn, cũng không đợi người. Năm sau, thần vương sinh nhật, cái này cơ hội rốt cuộc tới. Thần vương đứa nhỏ này, mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa, làm ông ngoại trường kim chủ rất rõ ràng, nếu vô tình ngoại, chương chính hoành thử thành công khả năng phi thường đại. Như thế, Khánh Quốc công phủ sửa đầu thần vương, liền lặng liên bán ra bước đầu tiên Trương Kim Chủ ánh mắt sâu thẳm, có chút gục xuống mí mắt giấu đi một mạt lệ quang. Ở bước thứ hai chính thức đầu nhập vào phía trước, hắn cần thiết giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Như vậy mới có thể bảo đảm việc này vạn vô nhất thất. Trương Kim Chủ lập tức gọi tới Tâm Phúc quản gia, phân phó nói: Ngươi mau chóng liên hệ Hà Hương. Hà Hương là Trương Kim Chủ nhiều năm trước chôn ở Khôn Linh Cung một cái tháng tử. Hoàng hậu vào cung sau liền bắt đầu phát triển chính mình thế lực. Tới rồi nàng chính vị trung cung là lúc, bởi vì trưởng quản cung bụ, phương diện này được đến nhảy vọt phát triển, bắt đầu có chính mình một bộ hoàn chỉnh gánh hát, không hề cậy vào nhà mẹ đẻ, bên người dùng, đều là chính mình người. Trương Kim chủ là cái tâm tư thận mật người, để lại chuẩn bị ở sau, hắn đem riêng bồi dưỡng ra tới mấy cái tâm phúc, nghị cách đưa vào hoàng hậu tuyển chọn người trong đội ngũ, nhiều năm xuống dưới, có bị suất hạ, có chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh mà trong đó hôn đến tốt nhất một cái, đó là Hà Hương. Hà Hương là khôn ninh cung nhị đảng cung nữ, tuy không thể bên người hầu hạ hoàng hậu cuộc sống hàng ngày ẩm thực, nhưng chỉ cần tinh tế lưu ý, chưa chắc huy không đến cơ hội. Trương Kim Chủ muốn hoàn toàn giải quyết cái này thai hoàng ẩm, đó là đại nữ nhi trương hoàng hậu, chỉ là cái này cấp không được, cần thiết tìm đúng cơ hội một kích tức chung. Đại nữ nhi tùy phụ thân, cũng là tâm tàn nhẫn tay ổn, thả khoát phải đi ra ngoài người. Sự tình quan trọng đại, cá chết lưới rách đường rẽ cũng không thể ra. chương 120 Hà Hương cùng Bạch Lộ, là cùng phê tiến vào khôn ninh cùng tiểu cung nữ, bất quá nàng tuổi muốn đại chút, hiện giờ đã có 30 xuất đầu, nàng xuất thân nghèo khổ, ra có ác phụ mẹ kế, thoại dứt khoát tự sơ sau, lưu cùng đường cô cô. So với Bạch Lộ bình bộ thanh vân, Hà Hương liền phải kém cỏi nhiều, nàng làm người trầm mặc ít lời, chỉ vui đầu khổ làm sẽ không giải quyết trước sau không có lẫn vào chủ tử bên người hầu hạ hàng ngũ. Bất quá, cũng là nàng tính tình này, vẫn là thực làm người yên tâm, bởi vậy bị hoàng hậu phân phối quản lý tiểu cung nữ tiểu thái giám sai sự, ở khôn ninh cung địa vị vẫn phải có. Há hương bởi vì làm việc thời đại đủ lâu, làm người cũng có thể dựa, tuy lời nói không nhiều lắm, nhưng cùng khôn ninh cung trên giới giao tình vẫn là không tồi, nhật tử quá đến rất là bình tĩnh. Chỉ là ở tháng riêng 17 hôm nay, Nàng bình tĩnh nhật tử lại bị đánh vỡ. Hà hương cứ theo lẽ thường đi ra ngoài làm tranh sai sự, trở về khuy cái khe hở, liền trở lại trong phòng của mình. Nàng buông ra tay, trong lòng bàn tay thình lình có cái nho nhỏ giấy đoàn. Hà hương nhanh chóng mở ra, nho nhỏ trang giấy thượng, vào đầu đó là một cái đặc thù đồ án. Nàng ánh mắt ám ám, đã từng cho rằng, đời này cũng sẽ không nhìn thấy cái này ám hiệu, không nghĩ tới mười mấy năm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đột ngột là đột ngột điểm, nhưng sai sự vẫn là muốn làm. Hà Hương nhanh chóng xem một lần tờ giấy nhỏ thượng nội dung, chủ tử làm nàng chú ý hoàng hậu cuộc sống hàng ngày cùng hết thể hành vi, sau đó lại tìm đến cái vạn vô nhất thất chỗ trống, cuối cùng tùy thời đạo thủ. Cùng tờ giấy nhỏ cùng tới, còn có một cái lam sứ bình nhỏ, hiện chính suy ở Hà Hương trong lòng ngực, chủ tử dặn do nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên dùng tiểu lam bình. Rốt cuộc ngự y thái y lý thuật cao minh, Tiểu Lam Bình chi vật cũng không thể không giấu vết. Nhiệm vụ này cùng Hà Hương dự đoán giống nhau, năm đó vì sao ẩn nút ở khôn linh cung, nàng rất rõ ràng. Chỉ là, bất luận là vận dụng Tiểu Lam Bình, vẫn là như là rơi xuống nước, thế ngã linh tinh ngoài ý muốn, đều cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Tùy thời mà động, rốt cuộc nàng đều không phải là bên người hầu hạ người, đụng chạm không được hoàng hậu ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có mặt khác hiệp trợ người, cũng là khó khăn thật mạnh. Phần 108 Hà Hương giữa mày nhữ chặt, vì phòng ra bại lộ, nàng còn nhiều xem vài lần tăng mạnh ký ức, cuối cùng, mới thổi đốt mùi lửa, đem tờ giấy nhỏ đốt hủy Màu xám trăng trang giấy rơi xuống đất, Hà Hương lại dùng chân nghiền nghiền, hết thể không giấu vết. Có lẽ, nàng gần nhất ứng cùng bạch lộ nhiều tiếp xúc chút. Nguyên tiêu qua đi, không bao lâu liền tới rồi tháng riêng 23. Triệu Văn Huyên sinh nhật ngày Chính Tử. Sáng sớm, Minh Ngọc Đường nội phòng, Phù điêu Ly Văn Hoa Cúc lê cái giá trên giường, thấp thấp buông xuống hai Phúc Hải đường hồng gấm vóc màn trung, truyền ra một đạo mềm nhẹ giọng nữ. Điện hạ, chúng ta muốn nổi lên. Giọng nữ lười biếng, có chứa một tia hơi hơi khàn khàn. Vì Huyền chuyển anh thanh thêm một phân vũ mị, cố vân cẩm chớp chớp mắt đẹp, dẫn bên người nam nhân liếc mắt một cái, chân gấm hạ thân mình chân bóng. Cố vân cẩm mang thai đã đầy ba tháng, hai người đêm qua mới đôn luôn quá, hắn kiểu hạn phùng cam lộ, xong việc cũng luyến tiếc mặc quần áo, muốn cùng nàng ra thị tương tiếp, mật không thể phân ôm nhau mà ngủ. Một con bàn tay to trầm rãi di động, dừng ở nàng trên bụng nhỏ, nơi này như chắc bụng hơi hơi phồng lên, lại rất có thật sự cảm giác. Triệu Văn Huyên khép cười một tiếng, rũ mắt xem nàng, nói, hiện giờ sắc trời còn sớm, lại nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi ngày thường không phải thực cái vơi. Cố vân cẩm mang thai sau, sắc thật thích ngủ rất nhiều, chỉ là hôm nay là nam nhân sinh nhật, nàng nhớ thương, một phản ngày xưa ngủ say thái độ, thế nhưng liền sớm thanh tỉnh. Đón khách không phải quan trọng nhất, rốt cuộc triệu văn huyên này thân phận, muốn hắn sớm đứng dậy trang bị nên đón khách nhân là không có, hắn sớm chút lên, bất quá toàn nhân hôm nay sẽ có kiến đức đế ban thưởng. Kiến đức đế cấp nhi tử sinh nhật lễ, giống nhau là sớm tới tìm. Chỉ là cố vân cẩm cũng không biết có bao nhiêu sớm, hiện tại lên chuẩn bị một chút cũng là tốt. Triệu văn huyên xuyên thấu qua màn gấm khẽ hở, liếc liếc mắt một cái chiếu vào song cửa sổ thượng ánh mặt trời, nói, hiện giờ sớm, vãn một ít tái khởi bãi. Phu dung trứng ấm, hắn trợn có chút nhìn nữ tình trường, không bỏ được rời đi bên người hái nhân. Triệu văn huyên vào kinh sau bận rộn phi thường, đi sớm về trễ, mà cố vân cẩm thích ngủ, giống nhau lúc này không thể thanh tình hắn đã hồi lâu chưa tựa như vậy ôm lấy nàng, hai người tinh tế nói chuyện. bất quá, hắn ôm lấy bên người người, lại nghĩ nghĩ ngọc ca nhi, cặp dưới trưởng còn ở mẫu bụng bảo bối nhi, hết thể lao lực cũng là đằng giá. hai người khinh thanh tế ngữ nói hồi lâu, sắc trời sáng rất nhiều, triệu văn huyên đánh giá thời gian kém không tuổi, chỉ phải lên, rửa mặt mặc quần áo, chuẩn bị đến phía trước đi nênh đón ban thưởng. ban thưởng bất đồng với thánh chỉ, cũng không cần toàn phủ người đi nênh đón. Bởi vậy Triệu Văn Huyên không làm cố vân cẩm lên, dặn dò nàng ngủ nhiều một hồi, không cần xuất ruột. Cố vân cẩm gật gật đầu, nàng người đang có thai, lại là hoàng gia người, cũng không tính toán tự mình đón khách, chờ yến hội không sai biệt lắm, lại qua đi liền có thể. Triệu Văn Huyên sửa sang lại thỏa đáng, liền ra nội phòng, cố vân cẩm mới vừa nhắm mắt, liền nghe thấy bên ngoài ngọc ca nhi khanh khách vang dội tiếng cười. Tiểu ngập mạp vừa vặn bắt được đến phụ vương. Nói vậy hưng phấn thật sự đi Cố vân cẩm mỉm cười ra ngoài phụ tử hai người hảo sinh Lăn lộn một phen Cuối cùng nội phòng xa tanh rèm cửa một hiên Triệu văn huyên ôm ngọc ca nhi vào được Hắn nhẹ nhàng đem nhi tử Ôm vào khử tay Bước ra đi nhanh tới rồi trước giường Đem nhi tử đặt ở cố vân cẩm bên người Này dương ngọc ca nhi quen thuộc thật sự Một bị bông Hắn lập tức bàn tiểu béo chân ngồi xong Ngẩn đầu nhỏ nhìn phụ vương Không trước mắt Triệu Văn Huyên bất đắc dĩ, chỉ phải dặn dò nói, ngươi cùng ngươi nương cùng nhau, nhưng không cho nghịch ngợm, nếu là quái rầy ngươi nương nghỉ ngơi, phụ vương trở về là muốn giáo hấn ngươi. Giáo hấn, là một cái thực xa lạ từ, Ngọc Ca Nhi kỳ thật không nghe hiểu, bất quá phụ vương vẻ mặt nghiêm túc, trầm khuôn mặt cùng hắn nói chuyện, thực hiển nhiên này cũng không phải cái hảo từ. Tiểu mập mạp thuận lợi tiếp thu đến phụ vương ý tứ, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, quay đầu lại xem một cái mỉm cười không nói mâu thân không hề răng Triệu Văn Huyên biết tiểu tử này đã hiểu, lại nói vài câu, liền vội vàng xoay người ra cửa. Bị lưu lại tiểu mập mạp thực mất mát, hắn nắm mà gấm, tham dò mắt trông mong nhìn phụ vương ra cửa. nửa ngày mới bĩu môi xoay người, một lăn long lóc chui vào mẫu thân trong ổ chăn, ôm mẫu thân không nói lời nào. Cố Vân cẩm sớm mặc tốt áo ngủ, nhi tử cùng nhau tới liền phải toàn tra mẹ phòng. Triệu Văn Huyên đứng dậy khi. Hai người cùng nhau đem ném ở góc giường xiêm ý Hìa xuyên. Nàng sờ sờ Nhi tử vị khuất ba ba khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói, Ngọc Nhi là hảo hải tử, muốn nhiều nghe phụ vương nói, nhưng biết được. Ở chỗ này, Nam Hải giáo dục nhất quán về phụ thân, Ngọc Ca Nhi dần dần lớn, Triệu Văn Huyên yêu thương rất nhiều, có khi thái độ cũng thoáng nghiêm khắc lên. Cố vân cẩm cũng không can thiệp Triệu Văn Huyên giáo dục Ngọc Ca Nhi, có đôi khi thấy Nhi tử vị khuất, cũng sẽ không che chở ngược lại cùng hắn nói muốn nghe phụ vương hậu trạch phụ nhân có rất nhiều cực hạn rất nhiều đồ vật nàng cũng không hiểu biết lung tung núng tay đối ngọc ca nhi có hại vô ích tiểu mập mạp đem đầu chôn ở mẫu thân lời nói nho nhỏ mà ừ một tiếng ngọc nhi thật nghe lời chờ phụ vương đã trở lại nương liền nói cho hắn làm cho hắn biết được cố vân cẩm khen hắn nho nhỏ cho một cây gậy đương nhiên đến chạy nhanh thêm cái ngọt táo tiểu mập mạp quả nhiên cao hứng Đầu nhỏ ở mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ, liền lớn tiếng nói, hảo. Thêm một cái tinh lực tràn đầy ngọc ca nhi, cuối cùng, cố vân cẩm cũng không có thể tiếp tục ngủ. Mẫu tử hai người trong ổ chăn nói pha lâu lặng lẽ lời nói, chờ tới rồi thần lúc đầu phân, thanh mai liền vào nhà, cách màn gấm nhẹ giọng đều, nương nương, thời điểm không còn sớm, ngài nên nổi lên. Giờ tị mạc liền muốn khai hiến, trước đây, cố vân cẩm cần rửa mặt trải đầu dùng đồ ăn sáng. Lại thay quần áo giả dạng một phen, hiện tại khởi không sai biệt lắm. Cố vân cẩm theo lời dựng lên, sửa sang lại thỏa đằng sau, quả nhiên canh giờ cũng tới rồi. Hôm nay nàng một bộ phấn màu tím dệt kim gấm tứ xuyên cung váy, khắp nơi thêu trăm điệp xuyên hoa ám văn, mang theo nguyên bộ điểm thúy đan phượng hàm châu đồ trang sức, xa hoa mà không trưng dương, thoải mái độ cũng không tồi. Cố vân cẩm quan sát đại gương đồng liếc mắt một cái, gật đầu nói, được rồi, hãy đi trước đi. Bích đào cho nàng phủ thêm đại mau áo choàng, bên cạnh Ngọc Ca Nhi sớm mặc thỏa đáng, mẫu tử hai người liền ra chính phòng, bước lên đóng tiệu, hướng hậu Trạch cử yến Long Khánh Điện mà đi. Long Khánh Điện, rất nhiều hân quý quan lại nhà khách nữ, sớm tụ tập dưới một mái nhà, người rất nhiều, triều đình văn võ, huân quý thế gia, thậm chí tôn thất bên trong có chút thể diện đều tới. Rốt cuộc tần vương là kim thượng thân tử, lại là đoạt đích đại đứng đầu, bất luận hay không hắn dưới trướng. Này mặt mũi công phu vẫn là phải làm đến nước chừng, cố tình không tới, ngược lại dẫn người ghé mắt. Trong điện không người cao giọng ồn ào, bất quá, này đó khách nữ cơ bản đều là lẫn nhau quen thuộc, khe khẽ nói nhỏ nhưng thật ra vẫn luôn có. Tị chính canh ba, ngoài điện chợt truyền đến tiểu thái giám sắc nhọn truyền xứng thanh, cố trác phi nương nương đến. Trong điện đông chốc yên tĩnh xuống dưới, da trẻ khách nữ nhất trí nghiêng đầu nhìn về phía cửa đại điện đối với vị này độc chiếm tần vương sủng ái cố chấp phi mọi người đều rất là tò mò cố chấp phi nổi tiếng xa gần nhưng gặp qua nàng người thật không tính nhiều có thể có ấn tượng liền càng thiếu giây lát một người mặc phấn tím cung váy thướt tha nữ tử xuất hiện ở cửa điện trước nàng quả nhiên không phụ nổi danh cong cong mày lá liêu hạ là một đôi tiên thủy con mắt sáng quỳnh mũi môi anh đào tuyết da chân bóng như ngọc dáng người thướt tha giơ tay nhấc chân gian đoàn trang nhàn nhã Tự nhiên hào phóng. Sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt. Hào một cái thanh nhã tuyệt sắc giai nhân. Mọi người đã kinh ngạc cảm thán lại hiểu rõ, hẳn là như thế, vàng không tần vương lại không mộ sắc đẹp, lại như thế nào độc sủng một người. Ngay sau đó, nhũ mồ ôm ngọc ca nhi cũng hạ ấm tiệu, mọi người hiểu rõ, cái này đại béo hoa, hoa, đó là tần vương trường tử, tạm hiện giờ dưới gối duy nhất con nối dối. Khách nữ nhóm ánh mắt không cấm cố ý vô tình lưu đến cố chắc phi bụng vị trí nghe nói vị này lại có mang mọi người như thế nào tưởng cố vân cẩm quản không được nàng liền bích đào kim kết nâng vào điện khách nữ sôi nổi đứng dậy phẩm cấp thấp cho nàng chào hỏi cùng phẩm cấp hoặc cao nàng một bậc liền cho nhau hành gật đầu lễ mọi người đều là tới tham gia tần vương sinh nhật yến cố vân cẩm là chủ nhân gia không cái kia nhất phẩm phu nhân không biết điều ngạnh bẻ xả những việc này Thú hồ, hoàng gia nữ quyến thân phận còn có thể cao cái nửa cấp, gật đầu lễ vậy là đủ rồi. Trong đại điện phân chủ tân ngồi xuống, cố vân cẩm nói vài câu lời dạo đầu, liền lưu loát khai hiến khai hiến. Chủ vị bên cạnh thiết một tiểu án, này ngọc ca nhi vị trí, hắn thẳng thắn sống lưng ngồi ở, người nhiều cũng chút nào không lộ khiếp, ngược lại ngẩn lên đầu nhỏ, to mò đánh ra bốn phía. Cố vân cẩm nghiêng đầu xem một cái nhi tử, thấy hắn ngoan ngoan thật sự, liền yên tâm. Bắt đầu bất động thanh sắc đánh giá trước mặt một chúng nữ thân. Khánh quốc công nữ quyến không có tới, quốc công phu nhân chết bệnh nhiều năm, mà thế tử phu nhân lưu thị cũng không thấy bóng người. Cố vân cẩm nhúng mày, nàng không tới càng tốt, cũng ít cái thứ đầu. Nhà mẹ đẻ vợ an hầu phủ tới trình tề, nàng làm lơ mẹ cả hứa thị cứng đờ gương mặt tươi cười, mỉm cười đối bên kia gật đầu. Cố vân cẩm tầm mắt vừa chuyển, liếc hướng bên trái hạ đầu trước nhất biên, nơi này sở ngồi nữ quyến. Đều là tân đầu với triệu văn huyên dưới trướng hân quý quan lại nhà Nàng vốn định lễ phép mỉm cười gật đầu Không nghĩ vừa thấy qua đi Trong lòng lại hơi hơi cứng lại Có không vui mạn để bụng đầu Này một chỗ hân quý quan lại nhà quý phụ nhân Bên người đều mang theo nữ nhi Vốn dĩ mang nữ nhi rất tầm thường Chỉ là này đó khuê tú nhóm lại tất cả đều là 15-6 năm kỷ Nụ hoa đại phóng ăn mặc tuy cắt có đặc sắc Nhưng đồng thời trang phục lộng lẫy thăm dự đem tốt đẹp nhất một mặt hiện ra. Này đó khuê tù nhóm, hiện nhiên rất nhiều đều không phải bên người phu nhân nữ nhi, sao có thể như vậy vừa khéo đâu, mỗi người đều có cái không sai biệt lắm đại khuê nữ. Càng có cực giả, các ngồi các, mẹ con chi gian lạnh bằng, xa xa liền có thể cảm giác ra tới. Cố vân cầm biểu tình như thường, như cũ mỉm cười gật đầu, đáy lòng lại hừ lạnh một tiếng. Này đó khuê tù ra không được trước điện, ở nàng trước mặt lắc lư cũng là bạch lắc lư, Chính mình nam nhân bị người mơ ước, ai có thể cao hứng. Dù sao Cố Vân Cẩm là không thể, nàng mặt ngoài cười nói yến yến, nhưng phía trước sung sướng tâm tình đã trở thành hư không. Cố Vân Cẩm cho rằng, ở đây đều là đại gia phu nhân, hàm xúc biểu hiện một phen, lại để gặp phải chính chủ liền tính, lại không biết điều hành vi, là không người có thể làm được. Không nghĩ tới, nàng sai rồi. Thế sự việc lạ gì cũng có, thật là có như vậy không biết xấu hổ lưu manh hóa. Yến hội tới rồi một nửa, không ít khách nữ nhóm uống lên ấm áp hoa quế rượu, có chút hơi say, không khí nhiệt liệt lên. Lúc này, cố vân cẩm bên trái hạ đầu có người tú nữ nhi thăm dự, vài bước thấu tiến lên, dương giọng cười nói lời nói. Chất phi nương nương, nhà ta này khuê nữ là cái tốt, không bằng lưu lại, cũng hảo cấp nương nương làm bạn nhi. chương 121 Chất phi nương nương, nhà ta này khuê nữ là cái tốt, không bằng lưu lại, cũng hảo cấp nương nương làm bạn nhi. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, ngay cả nguyên lai like kia một dúm ẩn có khác dạng tâm tư quý phụ nhân nhóm, cũng cực kỳ kinh ngạc. Các nàng gia cố nhiên có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng giới hạn trong mang chút may mắn tâm lý thiển thăm một chút thôi, cùng là nữ nhân, ai chẳng biết sự không thể vì, cũng chính là trong nhà nam nhân không chịu buông tha bất luận cái gì cơ mà thôi. Đương thời đại đa số nam nhân, đều cho rằng thê thiếp một nhà thân, là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà các nữ nhân tắc khịt mũi coi thường. Mới vừa rồi còn có chút tầm ý đại điện, lập tức lặng ngắt như thờ, bất luận xa gần khách nữ, sôi nổi vì này ghé mắt, thiên người nói chuyện không hề sở rác. Cố vân cầm những mày, nghe tiếng nhìn lại, thấy có một người mặc màu xanh đá gấm vóc xiêm y trung niên phụ nhân, chính lôi kéo cái 15-16 tuổi phấn y hề thiếu nữ, lon ton lướt qua bản, hướng chủ vị đi tới. Tiến hội là chia ra chế. Trung gian là vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ địa phương, một bên cửa điện, một bên chủ vị, tả hữu còn lại là các tân khách chỗ ngồi, địa vị tôn giả vị trí dựa trước, mà càng về sau mặt, trong nhà quan tức càng thấp. Trung niên phụ nhân vị trí tuy bên trái hạ đầu, nhưng lại ở giữa mặt tường cuối cùng phương, rõ ràng thân phận không hiện, nàng hiện giờ chính tún phấn y hề thiếu nữ, lướt qua từng hàng án bản, làm lơ xa gần kinh ngạc mạc danh ánh mắt, hướng cô vân cẩm phương hướng mà đến. Phụ nhân bùi tóc đeo nặng trĩu vàng dòng đồ trang sức, chính vẻ mặt định nọt thân thiện ý cười, nàng trong tay tún thiếu nữ thấp thấp chôn đầu, cố vân cẩm liếc mắt một cái liếc đi, chỉ nhìn thấy đối phương phát đỉnh. Cố vân cẩm thu trên mặt mỉm cười, mắt đẹp hiện lên một mặt không vui, xem người này trang điểm hành vi, vị trí số ghế, tất nhiên là cái không đấy chứa buộc phát quan quyến, ước chừng vào kinh cũng không bao lâu, huân quý quan lại nhà hành sự quy củ một mực không hiểu, mới trước mặt người khác đeo xấu. Hảo hảo một cái đại gả thiếu nữ, muốn đưa tiến vương phủ hậu Trạch tới xứng bạn nàng, này tâm tư do như ban ngày, tuy đối phương này hành động thành công khả năng tính bằng không, nhưng cố vân cẩm như cũ tương đường không mừng. Thiên kia trung niên phụ nhân vẫn bất giác, vẫn hương phấn mà đi phía trước tới, tiếp theo lại nói, ta này nữ nhi ngoan ngoan thật sự, nương nương có thân mình, nàng vừa lúc buổi nương nương giải giải buồn nhi. Nay phụ nhân nện bước cùng nàng lời nói giống nhau không gián đoạn. Chỉ là không có thể tiếp cận chủ vị, liền bị hai cái chắc nịch bà tử ngăn cản xuống dưới, kim kết chậm rãi bước xuống, không nhanh không chậm nói, phu nhân thỉnh dừng bước, chớ có va chạm nhà ta nương nương. Kim kết ngữ điệu như thường, chỉ là thanh âm so ngày thường lạnh rất nhiều. Phu nhân một người, dây lát, mới thấu thú cười nói, này kinh thành làm sao như vậy nhiều quý củ, ta từ trước ở đồng nhân đều không phải là như thế. Cố vân cầm đoán được không sai. Nay phụ nhân sắc thật tính cái bạo phát hộ, hôn phu họ đặng nguyên là Tây Nam một quân sự pháo đài đồng nhân thủ tướng, năm trước thăng trước nhập kinh, nàng là bình sinh đầu một hồi bước ra Tây Nam, đặng ra ở kinh thành lại không quen quyến, các loại lễ nghi quy củ không người dạy dỗ, ngắn ngủn một năm thời gian, đã ra không ít làm trò cười cho thiên hạ. đặng phu nhân tuy không thông minh, nhưng cũng không phải ngốc, đối chính mình làm trò cười đương nhiên có thể phát hiện bởi vậy nàng gần đây tận lực ít nói nói nhiều ăn cơm, quan sát người khác lời nói việc làm, hào học tập một vài. Phần 109 Sách lược là đúng, chỉ là chấp hành lên cũng có khó khăn, nàng tính cách đĩnh đạt, lại ở dân phong mở ra Tây Nam sinh hoạt nửa đời người, thói quen khó sửa, có khi đầu vóc nóng lên, liền thói cũ nảy mầm. Thí dụ như lần này, đồng nhân là Tây Nam quân sự pháo đài, nhưng bởi vì địa thế hiểm yếu, sở cư dân chúng thiếu chút, quân quyền chiếm một nửa, hơn nữa Tây Nam dân phong mở ra, trước mặt mọi người đàm luận nhi nữ kết hôn việc thường có chi, nàng thế nhưng quỳnh lên dưới, ở đại điện thượng liền lôi kéo nữ nhi tay, vui sướng hài lòng mà để cử đi lên. Đặng phu nhân nhất quán kiêu ngạo ai nữ, cho rằng tầm thường võ quan xứng đôi không thượng, vẫn luôn suy nghĩ muốn tìm cái cực hảo. Khoảng thời gian trước, nàng vẫn luôn nghe hôn phu khen tần vương văn thao võ lược, mại nhân trung trì lòng, trong lòng liền âm thầm nhớ kỹ. Kỳ thật. Nàng hôn phu mặt ngoài hào phóng, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, nếu không cũng không có khả năng từ Tây Nam trổ hết tài năng này tiến nữ nhi việc, hắn hoàn toàn không ý tưởng này, đặng phu nhân hoàn toàn là tự mình lấy chủ ý, hôn phu nữ nhi một mực không biết. Chẳng qua, này đặng gia cô nương hiện giờ tiếu mặt phiếm phấn, không thắng thẻ thùng, đứng ở mẫu thân phía sau, không quên trộm dương mắt đánh giá thượng đầu, hiển nhiên là rất vui lòng. Cố Vân Cẩm chính mắt nhìn này mẹ con hai người, Này đặng cô nương vừa nhấc mắt, hai người tầm mắt vừa vặn chạm vào vừa vặn, đối phương như thế nào tưởng không thể hiểu hết, dù sao nàng cực độ không mừng. Vân Anh chưa gả kiểu tiếu thiếu nữ, chính vẻ mặt thẹn thùng chờ mong, ở mơ ước nàng bên gối người, ai có thể cao hứng. Nếu đối phương không biết xấu hổ, liền không nên trách nàng ra tay phản kích. Làm bạn ta. Cố vân cầm cười, ánh mắt có chút nghiêng ấm. Đặng phu nhân vội đem nữ nhi đi phía trước đẩy đẩy. Lấy lòng mà phụ hòa nói, đứng vậy, đối. Ta này nữ nhi giỏi ca múa, tính tình lại thành thật, vừa lúc có thể bồi nương nương giải buồn nhi. Lời vừa nói ra, đại điện trung lập tức chuyển ra thấp thấp tiếng cười, các gia phu nhân che miệng cười nhạo, đem nữ nhi so sánh vũ nữ cơ người, chỉ sợ toàn kinh thành chỉ này một nhà. Mọi người cười nhạo rất nhiều, chú mục tiêu điểm, liền lập tức chuyển rời đến cô vân cẩm trên người, xem vị này đại danh đỉnh đỉnh cố chắc phi. Sắp sửa như thế nào ứng đối. Đại điện Trung, đều không phải là tất cả đều là đã đầu nhập vào triệu văn huyên dưới trướng quan quyến. Việt vương một phương cũng là có, cố vân cẩm thậm chí có thể cảm nhận được, trong đó một ít không có hảo ý đánh giá ánh mắt. Lúc này, nàng nhẹ không được nặng không đến, nhẹ, tất sẽ làm người mệt thị, mà trọng cũng không được. Gần nhất đây là triệu văn huyên sinh nhật tiến, nàng là chủ nhân đối phương là khách hứa, và mặt quá mức liền mất chủ gia khí độ. Thứ hai nàng cũng sẽ bởi vậy kém cỏi, Một cái năm chắc không tốt, không nói được, nàng còn sẽ trở thành kinh thành gần đây đề tài. Cố vân cẩm nỗi lòng thanh minh, nhàn nhạt dương mắt, rơ lên một mặt mỉm cười, nói, vương phủ mọi việc, đều từ điện hạ làm chủ. Một cái người sống muốn vào phủ, đều không phải là phu nhân trên giới mồm mép một chạm vào, liền có thể hài lòng như ý. Nàng thanh âm không cao, lời nói không nhanh không chậm, nhưng cự tuyệt chi ý lại rất rõ ràng. Đặng phu nhân trong lòng quính lên, vội há mồm đánh gãy, vội vang nói, kia liền tìm điện hạ nói nói. Đại điện thượng lập tức cười vang, không ít người ngửa tới ngửa lui, cười đến hoa chi loạn chiến, cố vân cẩm tuy trong lòng không ngờ, nhưng cũng thiếu chút nữa bị đối phương chọc cười. Ách đặng phu nhân mới vừa rồi đầu vóc nóng lên, hiện giờ xem mọi người phản ứng, cũng biết nói sai lời nói, đặng cô nương bị cười đến tu quấn muốn chết, gục đầu xuống, nước mắt liền xuống dưới. Đặng phu nhân thấy thế càng cấp, cố vân cầm lắc đầu, cùng người này văn chiếu, chiếu hiển nhiên là không được, nàng dứt khoát trực tiếp điểm, tốc chiến tốc thắng. Nàng cười nói, ta cho rằng, nhà ngươi nữ nhi hôn sự, là từ vị hôn phu của ngươi làm chủ, không nghĩ, phu nhân cùng cô nương, thế nhưng có thể tự chủ trương. Nhi nữ hôn sự, ngãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, lời này không giả, nhưng chính trị hôn nhân, thực rõ ràng đến từ nam nhân làm chủ mà phi đặng phu nhân giống nhau vô chi phụ nữ và trẻ em. Cố vân cẩm trước sau không cảm thấy, một cái có thể từ địa phương sát đi lên kinh thành, cũng tay mắt lanh lẹ đứng thành hàng tần vương phủ nam nhân, sẽ là một cái như vậy ngốc nết hạng người. Này nam nhân có như vậy cái thê tử kéo chân sau, cũng là không dễ. Đương nhiên, đây là nhân ra sự, nàng nhưng quản không được. Cố vân cẩm một nói xong, đặng phu nhân lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng cũng không đợi đối phương phản ứng lại đây, lập tức liền chiều vọ an hầu phủ phương hướng nhìn thoáng qua. Cố gia chư nữ quyến ngầm hiểu, thượng quan thị bối phận đại niên kỳ đại, không hảo ra mặt chèn ép cái tiểu bối, vì thế, liền từ dư thị lên sân khấu. Nương nương lời này nói đúng. Dư thị cao giọng cười nói, sống này nửa đời người, ta chưa từng nghe nói qua, một cái cô nương ra lon ton chạy ra, liền phải tìm nam nhân, ta là không ra quá kinh thành cũng không biết bên ngoài nhi lại có như vậy chẳng biết xấu hổ người cuối cùng dư thị còn che miệng thấp giọng cười nhạo nha nha nha này đều tự tiến trầm tịch tượng. đặng phu nhân là mẫu thân có thể cười nàng không hiểu quy củ nhưng không thể nói nàng không tư cách làm chủ nữ nhi hôn sự dư thị liền nhắm chuẩn đối phương uy hiếp công kích nói chuyện không chút khách khí dù sao nàng cảm thấy một cái cô nương gia có thể cam chịu mẫu thân làm việc này cũng không vô tội Kinh thành không thể so Tây Nam, thanh danh đối với cô nương ra mà nói, là cánh mạng du quan đại sự, trong đại điện tụ tập dưới một mái nhà, ngồi hơn phân nửa cái triều đỉnh quan viên gia quyến, trải qua lần này, đặng cô nương đừng nói gả hảo nhân ra, mặc dù thấp gả, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Đại gia phu nhân bất đồng với phố phường Lưu Manh, mặc dù chèn ép người, cũng cái chú ý trong đông có kim, điểm đến tức ăn, qua chẳng những không đẹp, còn sẽ ảnh hưởng tự thân. Dư thị nói hai câu, liền dừng miệng, chỉ cười như không cười liếc đặng ra mẹ con. Bất quá chỉ hai câu này, cũng đủ, đại điện chư khách nữ hoàn toàn lĩnh hội, mọi người lại lần nữa cười vang. Đặng cô nương nước mắt rơi như mưa, tuổi trẻ cô nương ra mặt mỏng, thấy mong đợi sự đã mất vọng, rốt cuộc không chịu nổi đường vai hề áp lực, nàng che mặt khóc giống, phi nước đại ra điện. Đặng phu nhân kinh hô một tiếng, vội biên kêu gọi nữ nhi, biên vội vàng đuổi theo đi. Mẹ con hai người một trước một sau, dây lắt gian liền chạy ra đại điện, này phi mau thối giống nhau tốc độ, làm khách ngựa nhóm ngờ người, ngay sau đó lại lại lần nữa ngửa tới ngửa lui. Cố vân cầm nghiêng đầu, hầu đứng ở một bên thanh mai hiểu ý, lặng lẽ lui ra, vội sai người giám sát chặt chẽ này đặng ra mẹ con. Đặng ra người tới làm khách, bất luận tiểu gì vô lệ xấu mặt, cũng là muốn nguyên vẹn đưa ra đi, thả này vương phủ, không phải cái gì chỗ ngồi đều có thể xông loạn. Đặng gia mẹ con sau khi rời khỏi đây, liền không có lại hồi qua lớn điện, mọi người cười vang một vòng, cái này lần làm người xấu hổ nhạc đệm, liền bốc đi qua, Cố Vân Cẩm không tính toán nhiễu nam nhân nhà mình sinh nhật tiễn, liền mỉm cười đi đầu lùng lầy không khí. Thượng Quan thị, dư thị đám người lập tức hưởng ứng, ở đây cơ bản đều là gặp qua đại trưởng hợp người, nháy mắt phong cách vừa chuyển, một lần nữa náo nhiệt lên. Lần này mãi cho đến yến tán, cũng không còn có đường rẽ xuất hiện. Cố vân cẩm biểu hiện đáng giá thưởng thức, chỉ là trong lòng đã đần độn. Thượng ấm tiệu sau, nàng mỉm cười lập tức thu. Kia đối mẹ con cố nhiên làm trò cười cho thiên hạ, nhưng lại vẫn là đem cố vân cẩm vẫn luôn lảng tránh sự tình, trần chùi mở ra ở trước mắt. Triệu văn huyên hiện giờ kiếm chỉ đế vị, nếu bại không cần nhiều lời, chỉ là nếu thắng, nàng sẽ 5 lần 7 lượt đối mặt hôm nay tình cảnh, ngày nào đó tới không phải là biên thành thiếu nữ, mà là kinh thành các thế gia thiên kim nay đảo vẫn nhưng chỉ cần triệu văn huyên bất biến mặc dù phiền nhiều chút nàng cũng là có thể ứng đối thỏa đáng hai người sớm chiều tương đối đã lâu nam nhân thiệt tình nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được cũng nguyện ý tin tưởng hắn rốt cuộc phiên vương thân phận cũng cũng đủ tôn quý hắn nếu có tâm chỉ sợ sớm đã thê thiếp thành đàn tiểu tinh khắp nơi sợ là sợ chiều dạ trên dưới cho áp lực hoàng đế tuy vị cư cửu ngũ tọa ủng thiên hạ Nhưng chỉ cần không phải muốn làm cái hôn quân, hắn vẫn là sẽ có như vậy như vậy bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Thực bất đắc dĩ, cũng thực hiện thực. Cố Vân Cẩm sợ sẽ là sợ cái này, từ nam nhân vào kinh, chính thức gia nhập đoạt đích hàng ngũ sau, cái này ý niệm luôn là thường thường xuất hiện. Tuy biết lúc này còn không có cái bóng dáng, trước tiên lo lắng thật sự không nên, Cố Vân Cẩm cũng nỗ lực điều tiết chính mình, nhưng dấu vết trước sau là có. Kia trung niên phụ nhân mẹ con dống chốc ngảy ra, chọc thủng nhất quán che giấu áo ngoài, này lo lắng âm thầm liền một lần nữa ngoài đầu. Cố vân cẩm xuất thần thật lâu sau, thẳng đến ấm tiệu về tới minh ngọc đường, nhẹ nhàng một đốn rơi xuống đất, phương bừng tỉnh nàng, nàng thật sâu thở ra một hơi, không phải nói cho chính mình, không cần nghĩ nhiều sao. Không tới tổng không tới, nên tới tránh bất quá, lo lắng là vô dụng, nếu thực sự có chiều một ngày đối mặt như thế tình cảnh, cố vân cẩm cười khổ một tiếng. Nàng vẫn là cần thiết chu toàn đi xuống. Rốt cuộc, nàng dưới gối còn có Ngọc Nhi, còn có trong bụng tiểu bà bối. Cố vân cẩm thật sâu thở ra một hơi, một khi đã như vậy, nghĩ nhiều vô ích, đến lúc đó thản nhiên mặt chi đi. Nàng hạ ấm tiệu, về phòng rửa mặt thay quần áo. Triệu Văn Huyên chưa về phòng, trước điện yến hội tan sau, hắn lại lánh liên can tân láo người ủng hộ lại tiểu tụ một phen, lấy kỳ thân hậu, tới rồi giờ rộng mạn, còn chưa gặp người ảnh. Tiểu mập mạp hôm nay không ngủ trưa, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, cố vân cẩm liền hống ngủ hắn, làm nhũ ngô ôm hắn về phòng. Ban ngày chuyện tới đế để lại chút dấu vết, có cái bướng bình Tiểu Nhi tại bên người còn hảo, Ngọc Ca Nhi về phòng sau, cố vân cẩm thái độ khác thường không có buồn ngủ, ở mềm sụt ngồi ngồi, ngược lại ra thần. Triệu Văn Huyên khi trở về, vừa lúc thấy tình cảnh này, mở nhạt ánh đến hạ, cố vân cẩm dựa nghiêng ở mềm thượng, lưng dựa dẫn th Chính ngơ ngác xuất thần, liền hắn khơi màu rèm cửa cũng không có phát giác. ngày xưa hắn về phòng, nàng luôn là lập tức phát hiện. Triệu văn huyên mày kiếm một túc, không có vào cửa, ngược lại nhẹ nhàng buông rèm cửa, dạo bước ra đến chính phòng trước trên hành lang, đưa tới kim kết lý thập thất đám người hỏi chuyện. Kim kết sớm có chuẩn bị, sáng sớm mượn cơ hội ly bùng trong, chờ chủ tử truyền triệu. Vẫn là nữ tử càng hiểu nữ tử tâm tư chẳng sợ kim kết đánh tiểu tao nộ bất đồng bình thường nữ hải cũng không trải qua nam nữ tình sự, nhưng nàng còn một lời trung đích, trực tiếp đánh chúng yếu hại, cũng đem trong lòng phỏng đoán trần thuật một phen. Điện hạ đãi nương nương tâm ý, nàng xem đến rõ ràng, không có cố vân cẩm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng ngơ ngẩn, kim kết đối hai vị chủ tử tiền cảnh rất lạc quan. Điện hạ là cái tâm trí kiên nghị người, như thế nào đi vào khuôn khổ cho người khác hiếp bức Triệu Văn Huyên cẩn thận lắng nghe qua đi, trong lòng có đế, phương trở về chính phòng. Cố Vân Cẩm xuất thần gian, có một đôi hữu lực cánh tay từ sau ôm trụ nàng, quen thuộc rộng lớn ngược gần sát, thuần hậu dương cương hơi thở vờn quanh nàng, nàng bừng tỉnh hoàn hồn, Triệu Văn Huyên về phòng. Điện hạ, hôm nay chính là uống lên rất nhiều rượu. Lời này thực chất là trần thuật, Cố Vân Cẩm đã ngửi được trên người hắn mùi rượu, vội sai người phủng sớm chuẩn bị tốt canh giải rượu tới, nói. Ngươi mau chút uống lên, tỉnh vừa tỉnh rượu. Triệu Văn Huyên kỳ thật không có say, hắn thanh tỉnh thật sự, hắn cũng thực may mắn chính mình thanh tỉnh, nếu bằng không, hắn liền rất có thể xem nhẹ ái nhân bằng hoàng. Cố vân cẩm đem này phân lo lắng âm thầm tàng đến cực hảo, hảo đến hắn vẫn luôn không có phát hiện. Triệu Văn Huyên tiếp nhận canh giải rượu, một ngưỡng mà tẫn, đem chén để trở về, hắn liền lập tức vẫy lui phòng trong sở hữu hạ phó. Cầm nhi, ta có lời nói với ngươi. Triệu Văn Huyên xoay người mặt hướng nàng, mắt đen nhìn chăm chú vào mắt đẹp, thần sắc nghiêm túc. Chuyện này, Triệu Văn Huyên cho rằng, cần thiết đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng, cất dấu, thực dễ dàng thường tổn hai người cảm tình. Cố Vân Cẩm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chính chính bản thân tử, đắc, hảo, ta nghe đâu, ngươi nói. Cẩm nhi, ta cả đời này, có thể cùng ngươi hiểu nhau yêu nhau, quả thật rất may sự cũng. Triệu Văn Huyên câu chữ rõ ràng. Thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, thông thả mà rõ ràng nói, ta cuộc đời này duy nguyện cùng ngươi nắm tay sống quãng đời còn lại, trừ cái này ra, không còn hắn cầu. Hai người yêu nhau hai sinh, bất luận kiếp trước kiếp này, Triệu Văn Huyên đều không có khác nạp người khác ý tưởng. Đời trước nuốt hận mà chết, Triệu Văn Huyên tái thế làm người sau, có thể lần thứ hai cùng nàng nắm tay yêu nhau, hắn đã cảm động đến rơi nước mắt, ngày ngày tiểu tâm che chở chính mình tiểu ra. E sợ cho này bất quá mộng một hồi, như thế nào còn sẽ thương nàng tâm. Hán buồn không hào nữ sắc, đối cơ thiếp thành đàn không hề hứng thú, lại có chân ái người trong người bạn, cuộc đời này đủ rồi. Triệu Văn Huyên từng câu từng chữ nói, Cẩm nhi, ta đối với ngươi tâm như thế nào, ngươi không biết sao. Ta như thế nào khác nạp người khác. Hán cho rằng chính mình biểu hiện thật sự rõ ràng. Nhất quán hàm xúc nam nhân, chính trịnh trọng cho thấy cói lòng, cố vân Cẩm vừa mừng vừa sợ. Hốc mắt nóng lên, trong lòng vui mừng chi tình tràn đầy, nàng ôm đến trong lòng ngực hắn, làm hắn gắt gao ôm nàng. Nàng hoan hoán, làm có chút nghẹn ngào trong cổ họng hoan hoán, phương thấp thấp trả lời hắn hỏi chuyện, tâm ý của ngươi, ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là. Cố vân cẩm chân chờ, triệu văn huyên liền nhẹ buông ra nàng, làm hai người mặt đối mặt, hắn quan tâm nói, như thế nào? Ta sợ ngươi một ngày kia, sẽ thân bất do kỷ. Cố vân cẩm than nhẹ. Nghe rõ nàng lo lắng, Triệu Văn Huyên một lòng bông, hắn cười, nói, cẩm nhi, ngươi chẳng lẽ là quá coi thường nam nhân nhà mình. Cố vân cầm mắt, ngưỡng mặt xem hắn, Triệu Văn Huyên ngưỡng mày, thần sắc chắc chắn vạn phần, hắn cất cao giọng nói, nếu thực sự có kia một ngày, ta không muốn việc, ai cũng không thể làm ta đi vào khuôn khổ. Hắn thanh âm nói năng có khí phách. Triệu Văn Huyên vừa nghe cố vân cầm nói, lập tức minh bạch nàng lo lắng chuyện gì, chỉ là hiện giờ trên đầu đỉnh kiến đức đế cũng liền thôi. nếu sau này thật đang đỉnh, hán tuyệt không sẽ làm người can thiệp quyết định của chính mình. triều thần là dùng để hiệp trợ hoàng đế xử lý lớn nhỏ chính vụ, cùng với đưa ra thích hợp dán ôn đến nỗi thải không tiếp thu, đó là hoàng đế sự. triệu văn huyên cho rằng nếu là làm hoàng đế, lại liền chính mình muốn ngủ nhiều ít cái nữ nhân, ngủ cái nào nữ nhân đều làm không được chủ. này đế vị còn có gì ý tứ? hắn nếu muốn sướng đế tuyệt không sẽ là như vậy một cái bất thức quân chủ. cẩm nhi, ngươi yên tâm, ta quyết không phụ ngươi. Triệu văn huyên phóng nhẹ thanh âm nói một câu sau, thế nhưng đương trường nhắc tay lập thể, lấy hoàn toàn an cố vân cẩm tâm. Lời thề từng câu từng chữ, thật mạnh đâm tiến nàng trái tim, lạc hạ vĩnh không ma diệt dấu vết, cố vân cẩm hỉ cực mà khóc, quăng vào hắn ôm ấp, hai người gắt gao ôm nhau, nàng nói giọng khẳng khàn ta tin tưởng, ta tin tưởng phần 110. Từ đây lúc sau, sẽ không có nữa nửa phần hoài nghi. Chương 122. Tình đến chỗ sâu trồng, hai người gắt gao ôm nhau, môi răng dán sát ở bên nhau, tràn trọc cọ sát, không muốn chia lìa nửa điểm. Hai trái tim cũng chặt chẽ tương liên. Hai người vội vàng khát vọng lẫn nhau, mong đợi linh thị thấp nhất. Một tầng tầng xiêm y của Lãng Yên rơi xuống đất, Triệu Văn Huyên đem nàng nhẹ nhàng phóng ngã vào mềm sụ thượng, phúc thân mà thượng. Cẩm Nhi, nhưng lãnh Hắn nhẹ nhàng hôn nàng nhĩ hạ màu mỡ, thấp giọng hỏi nói. Chính phòng phía rơi châm chấm đất long, hai sườn tường ấm cũng thả trậu than, trong phòng còn có hôn lung, mặc dù ngoài phòng phiêu khởi bông tuyết, trong nhà như cũ ấm áp dễ chịu, cố vân cẩm nỉ non nói, ta không lạnh, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hảo, em sụp thượng trên miên, phòng trong độ ấm dần dần bỏ lên, thẳng đến cuối cùng gió êm sóng lặng, cố vân cẩm đã nửa ngủ nửa tỉnh, mây mưa sau lười biếng. Thông thường mệt ra rời, đồng thời dũng đi lên. Nàng miễn cưỡng mở con người, nhìn hắn một cái, Triệu Văn Huyên ôm lấy nàng vỗ nhẹ, mau ngủ đi. Cố Vân Cẩm liền thật sự ngủ, rửa sạch mặc quần áo, đều từ nam nhân thân thủ xử lý, hai người ôm nhau mà ngủ, một đêm ngủ say vô tử. Chờ đến hôm sau, Cố Vân Cẩm mới có không dò hỏi hắn, về trước điện yến hội công việc. Khánh Quốc công thế tử tới, nàng biết, nàng phía trước còn nghe nói. Đông cung thái tử xu hướng suy tàn khó sửa, như vây thú giống nhau dễ rủa hơn tháng, lại cũng phi công. Tại đây loại thời điểm, Khánh quốc công thế tử tới, cố vân cẩm khó tránh khỏi liên tưởng mặt khác. Triệu Văn Huyên trọn ngôi, nhàn nhạt nói, chính như ngươi suy nghĩ, sự tình trở lại hôm qua. Triệu Văn Huyên thì mời, tuy nói đưa đến Khánh quốc công phủ đi, nhưng dựa theo thái tử hiện giờ vây thú giống nhau trạng thái, không khỏi đông cung mẫn cảm, Khánh quốc công phủ người. Rất có thể sẽ không tham dự Hắn cũng không thèm để ý Dù sao thiệp người tặng, Đại mặt mũi có thể viên thượng là được rồi Chỉ là Khánh Quốc công phủ cố tình người tới Là Triệu Văn Huyên thân cứu Thế tử ra Trương Thế Hoành Trương Thế Hoành rất sớm liền tới Triệu Văn Huyên mới vừa tiếp trong cung ban thưởng Đầu một vị tới cửa khách khứa Đó là Hán Triệu Văn Huyên lòng dạ cũng đủ thâm Biểu tình động tác trước sau như một Cậu cháu hai người sánh vai mà đi Điện hạ Trương Chính Hoành trên mặt có chút ái náy, thấp giọng giải thích nói, phụ thân hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể không tới, ngươi chớ nên trách hắn. Trương Kim chủ không tới, phía chính phủ giải thích là thân thể ôm bệnh nhẹ. Đương nhiên, trong kinh thành này đó nhiều năm thế ra mỗi người kìm tình hỏa nhãn, trong lòng ý tưởng liền không được biết rồi. Trương Chính Hoành lại không tính toán có lệ cháu ngoại trai, trực tiếp đem sự tình mở ra nói rõ, hắn thở dài, nói, Người ông ngoại hàng ngày cũng nhắc mãi ngươi, chỉ là hiện giờ lại tạm không thật nhiều lui tới. Người ông ngoại là người cũ kỹ, ngươi chớ cùng hắn tâm sinh ngăn cách. Trương Chính Hoành lập lại thế phụ thân giải thích. Triệu Văn Huyên bất động thanh sắc liếc mắt một cái, Trương Chính Hoành mặt chữa điền đại nhĩ, ngũ quan như nhau hắn trong trí nhớ nghiêm túc, chỉ là hiện giờ lại mày nhữ chặt, thấp thấp thế phụ thân nói chuyện, e sợ cho phụ thân bị hiểu lầm. Muốn nói cũ kỹ nghiêm túc, kỳ thật hắn này cứu cứu đó là gương tốt. Hắn đối thê tử không săn sóc, đối nhi nữ không tính từ ái, nhưng lại có một cái khác chỗ tốt, hắn thực hiếu thuận. Mau năm mươi tuổi người, trên đầu đỉnh một cái lao phụ mọi chuyện làm chủ, chỉ có thể nghe theo không thể cãi lời, hắn lại một chút bất giác bị chói buộc, ngược lại tất cung tất kính thích thú, thả đều triệu văn huyên biết, chương chính hoành làm người không thiện với linh hoạt biến báo, chương kim chủ đối nhi tử tương lai đứng ra, kỳ thật không tính thực vừa lòng, sớm đã lướt qua nhi tử bắt đầu bồi dưỡng trường tôn. Cứ như vậy, Trương Chính Hoành còn không có chút nào bất mãn, ngược lại ngày ngày tận tâm xử lý tất cả sự vụ, lao tâm lao lực. Triệu Văn Huyên có thám tử ở Khánh Quốc công phủ, những việc này hắn đều biết. Hắn im lặng, từ trước chưa phong vương liền thiên khi, ông ngoại cứu cứu đều rất thương yêu hắn, chỉ là yêu thương rất nhiều, ông ngoại cho hắn ấn tượng là lòng dạ sâu đậm, mà cứu cứu tuy nghiêm túc, nhưng lại không loại cảm giác này. Trải qua một loạt công việc, Triệu Văn Huyên đã chứng thực, ông ngoại yêu thương hơi nước cực đại, như vậy cứu cứu đâu. Hắn liếc liếc mắt một cái chương chính hoành ẩn có hổ thẹn sơn mặt, tương đối mà nói, kỳ thật cứu cứu nhìn càng chân thành chút. Ý theo chương chính hoành tính cách tuổi, trương thuộc phi việc, hắn càng có khả năng không biết tình. Rốt cuộc lúc ấy trương kim chủ chính trực trắng nhiên, xử lý sự tình có lòng có lực, bị nghi ngờ có liên quan đến sát nữ việc, mặc dù là thân sinh nhi tử, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng thổ lộ. Chẳng qua, Triệu Văn Huyên đối này hết thảy, đều vẫn như cũ cầm giữ lại thái độ, sự tình một ngày chưa từng tra ra manh mối, hắn đều sẽ không lại tin tưởng Khánh Quốc công phủ bất luận cái gì một người, Trương Chính Hoành cũng không ngoại lệ. Chờ Trương Chính Hoành nói hạ màn, Triệu Văn Huyên liền mỉm cười gật đầu, nói, buồn vương tự nhiên sẽ không trách móc ông ngoại. Như thế cực hảo. Trương Chính Hoành như chút được gánh nặng, tích cóc khẩn giữa mày thả mở ra. Cái này để tài bóc qua sau. Hắn thanh âm nhẹ nhàng không ít, nói, nghe nói điện hạ hậu viện lại truyền ra dự tin, đây là đại hỷ sự. Chương chính hoành trên mặt có quan hệ thiết, hắn vốn định nói làm cháu ngoại trai không cần chuyên sùng một người, nhiều nạp mấy cái, con nối dõi xung xuê mới là chính đạo, chỉ là nhớ tới triệu văn huyền từ nhỏ có chủ ý, hiện giờ dưới gối lại có tử, liền đem đến khẩu nói nuốt xuống, chỉ nói, điện hạ hiện giờ trưởng thành, lấy chính chủ ý liền hảo hắn vẫn chưa nhân triệu văn huyên nhi tử phi nữ nhi trương chỉ hoánh sở ra, liền lòng có không vui, đối trương chính hoành mà nói, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện thường, hắn tuy tiết hận nữ nhi bệnh nặng, nhưng chưa từng hy vọng cháu ngoại trai như vậy tạm vô con nối dõi. Trên thực tế, trương chính hoành đối triệu văn huyên cảm tình, thậm chí muốn vượt qua trương chỉ hoánh, hắn bản nhân là cái hiếu tử, đối nữ nhi dám ngẫu nghịch một chuyện, cảm thấy dị thường khiếp sợ mà không mừng, thả rơi gôi nữ nhi lại nhiều mà cháu ngoại trai chỉ có hai. Trương Chính Hoàng trong lòng suy nghĩ, Triệu Văn Huyên không thể hiểu hết, chỉ là đối phương lần này mục đích, hắn lại trong lòng hiểu rõ, Khánh Quốc Công phủ có phản chiến manh mối. Quả nhiên, cậu cháu hai người vừa đi vừa nói chuyện, vào sảnh ngoài, phân chủ tân ngồi xuống, uống lên chén trà nhỏ sau, Trương Chính Hoành trầm ngâm một lát, liền thở dài. Thái tử điện hạ bị phong nhiều năm, không nghĩ khoảng thời gian trước cấm túc, Đông Cung lại là xu hướng suy tàn rõ ràng lại khó thay đổi. Triệu Văn Huyên nghe huyền ca mà biết nhà ý, ánh mắt bất động, trên mặt lại đái một chút sổ lo quan tâm, nói Khánh Quốc Công Phủ khai Quốc Công Vân kéo dài hơn trăm tái, này nhưng trăm triệu không thể như vậy yên lặng. Chưa hết chi ngôn, hai người đều rõ ràng minh bạch, Trương Chính Huỳnh lại than một tiếng, nói đến cùng, hắn vẫn là thực lo lắng Khánh Quốc Công Phủ. Trương Chính Hoành cũng sẽ không nói cái gì, làm cháu ngoại trai nếu đăng cơ cần uổng phí trước ngại linh tinh nói. Chính trị lập trường mang đến mặt trái ảnh hưởng, không phải một câu có thể tiêu trừ, hắn trong lòng minh bạch. Chỉ là nghĩ đến hắn chuyến này mục đích, cùng với phụ thân ngày trước quyết định, chương chính hoành tinh thần rung lên, nếu là khánh quốc công phủ đầu hướng tần vương, kia hết thể liền bất đồng. Chương chính hoành tới phía trước, liền tinh toán trước thử một phen, nếu là có thể, liền có thể thoáng biểu lộ, chỉ là hiện giờ thiển thăm kết quả không tồi, đến biểu lộ khi, hắn lại nhất thời tìm không thấy thích hợp lời nói. Tuy đang ngồi hai người là cậu cháu, nhưng Khánh Quốc công phủ kiên định bất di độ phỉ của đất rất Thái tử đã lâu ngày, hiện giờ Đông Cung tình thế chuyển biến bất ngờ, hắn lại lập tức rụt khác đầu người khác, Trương Chính Hoành có chút xấu hổ mở miệng. Triệu Văn Huyên nỗi lòng thanh minh, hơi hơi mỉm cười, hắn nói thẳng, Thái tử là trưa quân, lúc trước Khánh Quốc công phủ duy trì Đông Cung, chính là lẽ thường, chỉ là buồn vương cùng Thái tử, đều là trương gia cháu ngoại. Nếu ông ngoại cũng cứu cứu nguyện ý thay đổi lời lối, buồn vương hoang niên đến cực điểm. Hắn mặt ngoài thái độ cùng hi, nhưng kỳ thật trong lòng nhàn nhạt, nhạt, Khánh Quốc công phủ là một cổ không nhỏ thế lực, nếu đối phương chủ động tấu đi lên, không cần bạch không cần. Chỉ là, việc này cùng ngày xưa ân oán không hề căn hệ, Trương Thục Phi chết bệnh một chuyện, Triệu Văn Huyên là tất yếu tra cái rõ ràng minh bạch, nếu Trương Kim chủ phụ tử có điều liên lụy, hắn một mực sẽ không nương tay. Hắn ân oán phân minh. Nhưng lại phi không hề lòng dạ. Cậu cháu trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là chân chính đại hỷ, chỉ có đạt thành mục đích trương chính hành. Triệu Văn Huyên trong lòng không gọn sóng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. kia mẫu phi sự, hiện giờ tiến triển như thế nào? Cố vân cẩm sau khi nghe xong hỏi. Triệu Văn Huyên trong lòng ngực ôm béo nhi tử, bắt được muốn nắm hắn phát quan tay nhỏ, giáo hấn, ngọc nhi nhưng không cho nghịch ngợm. Hắn mắng nhi tử một câu, quay đầu đối cô vân cẩm nói. Khánh Quốc công phủ phản chiến, vừa lúc có thể thuận thế đào một đảo. 20 năm trước Bí Tân, nói vậy nên diệt khẩu đều diệt, nên trừ khử chứng cứ cũng sớm quét sạch sẽ, dục lại được biết năm đó chân tướng chi tiết, nói dễ hơn làm. Có thể dư lại tới, nói vậy chỉ là mấy cái chủ tử, bọn họ sẽ không dễ dàng mở miệng. Trương gia ruồng bỏ thái tử cập khôn ninh cung, đó là một cái cơ hội, y đi triệu văn huyên đối hắn này gì hiểu biết, ngươi không cho nàng hảo. Nàng khẳng định cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, tới rồi sơn cùng thủy tận hết sức, đại khái chính là cá chết lưới rách là lúc. Lúc ấy, đó là triệu văn huyên được biết chân tướng thời cơ tốt nhất. Hắn kia ông ngoại đa mưu túc trí, này tình hình khẳng định tại dự kiến bên trong, hắn lại sẽ áp dụng cái gì phòng ngự thi thố đâu. Bất quá, mặc kệ có cái gì thi thố, tạm thời ổn định hoàng hậu đều là cần thiết, bởi vậy, bất luận ngầm cùng tần vương phủ có gì tiến triển. Khánh quốc công phủ bên ngoài thượng, tất nhiên sẽ không lập tức phản chiến, để tránh khiến cho Khôn Ninh cung thật lớn bắn ngược. Này đó đều yêu cầu không ngắn thời gian, đóng băng mặt hồ giấu dím mãnh liệt, kia hắn liền rửa mắt mong chờ. Triệu Văn Huyên hơi hơi tròn ngôi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Phụ vương cái này cười, cùng ngày thường phá lệ bất đồng, tiểu mập mạp tức khắc chú ý tới, hắn đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm, lập tức liền gắt gao nhìn trầm trầm, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Triệu Văn Huyên nói xong liếc liếc mắt một cái nhi tử, liền đụng phải một đôi quay tròn mắt đen. Có tiểu mập mạp ở, nhiều căng chặt không khí cũng thực dễ dàng biến nhẹ nhàng. Triệu Văn Huyên bị nhi tử như vậy thẳng lăng lăng nhìn, trong lòng ngủ rột không cấm tiêu tán. Hắn bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao như vậy xem phụ vương. Tiểu mập mạp dối tay, sờ sờ phụ vương khỏe miệng, lại dùng phi đoạn tay nhỏ chỉ chọc chọc. Vừa rồi nơi này cười đến rất kỳ quái, nhưng hắn lại nói không nên lời. Nghị nghị không có kết quả, chỉ phải nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân xin giúp đỡ. Quả nhiên, vẫn là mẫu thân càng hiểu biết nhi tử, cố vân cẩm cười nói, phụ vương vừa rồi suy nghĩ không người tốt, ngươi không quen biết. Nàng thừa cơ rẻ dối nhi tử, nói, ngươi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện này không hiểu, muốn nhiều nghe phụ vương, nhưng biết được. Tiểu ngập mạp nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem mỉm cười phụ thân, lớn tiếng đáp, thân. Hắn lại mạnh mẽ điểm điểm đầu nhỏ. Triệu Văn Huyên bên môi độ cung tăng lớn, lúc này cười thiệt tình thực lòng, hắn nâng lên bàn tay to, vô nhẹ nhẹ nhi tử phần lưng. Tiểu mập mạp nháy mắt vứt bỏ vừa rồi nghi hoặc, cười ha ha đầu nhập phụ vương trong lòng ngực, hương phấn mà cơ chân múa tay. Tần vương sinh nhật tiến qua đi, Triệu Văn Huyên cùng Khánh Quốc công phủ đạt thành trung nhận thức, trương gia mặt ngoài bất động thanh sắc, như cũ đứng ở đồng cung trận doanh, trên thực tế, ngầm đã lặng lẽ hướng Tần vương rửa sát. Khánh Quốc Công không có phương tiện ra mặt, làm trương gia đại biểu thế tử trương chính hành, cùng cháu ngoại trai Tần Vương tiếp xúc, trong lúc lờ đãng liền nhiều lên. Trương Kim Chủ kinh nghiệm quan trường, am hiểu sâu xử sự, sự chi đạo, tuy Tần Vương xem ở thân duyên phận thượng, không so đo hiểm khích trước đây, nhưng làm đầu nhập vào một phương Khánh Quốc Công Phủ, cần thiết nhiều hơn làm ra biểu hiện. Khánh Quốc Công Phủ là khai quốc công hân, Trương Kim Chủ trưởng theo thời học mười tái, có rất nhiều kinh doanh. Là liền hoàng hậu thái tử cũng không biết, hắn âm thầm động tác, tích cực làm ra biểu hiện, lấy kỳ quy phục quyết tâm. Đông Cung là không hề có cảm giác, nhưng Việt Vương lại là thực mau được đến tin tức, hắn dễ dàng liền đoán được trường kim trù ý tưởng, nhướng mày nói, Khánh Quốc Công đây là muốn chuyển đầu tần vương giới trướng. Ngữ khí là nghi vấn, nhưng trên thực tế hắn một chút không kinh ngạc, này cũng coi như tình lý bên trong sự. Tính Hải Bá có chút sầu lo, nói, như vậy. Tần Vương liền như hổ thêm cánh, sợ là đối chúng ta bất lợi. Khánh Quốc công phủ là nhiều năm thế gia, thủ đại căn thâm, tuyệt không có thể coi thường, Huống hồ trường kim chủ duy trì Đông Cung nhiều năm, tịch Thái tử tên tuổi, cũng hợp lại không ít tài nguyên nơi tay. Thông Châu thường bình thương một án, Tần Vương Việt vương ăn ý liên thủ đánh sập Đông Cung, tuy Thái tử không phế, nhưng hai bên đều thu lợi cực đại, Triệu Văn Huyên chẳng những hoàn toàn đứng vững góc chân, còn nhanh chóng tụ lại không ít thế lực. Mà Việt vương ở xong việc, cũng như nhau hắn sở liệu, kiến đức đế bắt đầu ra tay, ở triều đình nâng đỡ hắn. Hiện giờ, Việt vương chính đại tứ khuyết trương thế lực hết sức, lại gặp phải khánh quốc công phủ phản chiến, tính hải bá lo lắng làm tần vương mạnh hơn tăng mạnh, đem bất lợi với bọn họ một đảng. Lực lượng quân sự bọn họ đã chú định kém cỏi nếu triều đình lại không thể áp quá tần vương, tương lai tưởng nhu cầu danh chính nôn thuận đăng cơ, sau đó nhanh chóng tiếp nhận kiến đức đế quyền bính. Lại đuổi ở đại hương binh mã đến Kinh Thành trước, phóng đảo Tân Vương, liền cực khó khăn. Tính Hải bá lo lắng sốt ruột, Việt Vương lại cười, nói, ông ngoại lời này sai rồi. Nga! Điện hạ có gì giải thích? Tính Hải bá nghi hoặc. Việt Vương từ từ nói tới, ông ngoại chẳng lẽ cho rằng, ta kia phụ hoàng sẽ không biết việc này sao? Đây là không có khả năng, hắn đều đã biết, kiến đức đế không có khả năng không biết. Tân Vương càng cường không quan hệ. Phu Hoàng muốn chính là cân bằng, nói vậy không phải chèn ép tần vương, đó là tiến thêm một bước nâng đỡ ta đợi. Việt vương mỉm cười, nếu không gặp ra tay chèn ép tần vương, kia kiến đức đế sách lược, tất nhiên là người sau. Tính hải bá bừng tỉnh đại ngộ, gõ nhịp tan thưởng. Việt vương mỉm cười không thay đổi, ánh mắt lại ám ám. Mới vừa rồi theo như lời, đều là mặt ngoài chi ngôn, kỳ thật tế tư giới, hắn trừ bỏ chờ đợi kiến đức đế tiến thêm một bước nâng đỡ bên ngoài. Căn bản cũng không còn lại hưu hiệu ứng đối thi thố. Đệ nhất, mặc dù hắn bóc Trần Khánh Quốc công phủ đổi đường việc, cũng không thể ngăn cản trường kim trù sửa đầu tần vương, vạn nhất ảnh hưởng hoàng đế nâng đỡ sách lược, ngược lại không xong. Đệ nhị, cũng là quan trọng nhất một chút, hắn căn bản vô pháp không chế kiến đức đế tư tưởng hành vi, làm hoàng đế tán thành hắn vì cuối cùng kế vị người. Lộ càng đi càng hẹp, hiện giờ Việt vương chỉ có thể tận lực tăng cường thực lực, tận lực bày ra chính mình ưu tú. Làm kiến đức đế khẳng định hắn. Phần 111 Chương 123 Nay một vòng ngày đông giá rét dần dần trôi đi, mùa xuân tới, tuyết động chậm rãi hòa tan, chùi lùi cây cối phun ra tân mầm, xanh non cùng còn sót lại tuyết trắng nơi trốn, đang chéo ra một bước đầu mùa xuân cảnh tượng. Hồi xuân đại địa, sinh cơ bừng bột. Triệu văn huyên sai sự đã viên mãn kết thúc, nạn dân bình an vượt qua trời đông giá rét, mùa xuân vừa đến. Liền vội không bức bách đãi phản hồi nguyên quán, chuẩn bị đến địa phương huyện Nha lãnh hẳn giống, bắt đầu cày bừa vụ xuân. Năm nay mùa xuân tới sớm chút, thu hoạch thứng có thể so sánh mấy năm trước hảo. Tư kiến đức đế, hạ chỉ hộ bộ tiểu quan, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, một năm so một năm hảo là được, bằng không trường này đi xuống, thường bình thường chỉ ra không vào, mặc dù có phương nam điều lương, cũng không phải chuyện này. Rốt cuộc, giảm sản lượng là cả nước tính sự phương Nam chỉ là nhẹ một ít thôi. Có nơi này lợi tin tức tốt, vẫn luôn nhân đoạt đích mà không khí vi diệu triều đình, cũng tùng mệ xuống dưới. Vẫn luôn vội vàng kỳ hảo tần vương trương ừ. kim chủ cũng rốt cuộc có thể đẳng ra tay tới. Lại lần nữa phân thần chú ý khôn ninh cung sự, hắn đem đặt ở trong cung thám tử đều sửa sang lại một lần. Tinh tế tuyển ra có thể trợ giúp hà hương người, sau đó đem tình báo cùng với nhân viên danh sách giao cho tâm phúc, chuyển tiến cung đi. Đồng thời, Còn có một phong mật tin, trọng điểm dặn dò hà hương, nắm chặt thời gian rất nhiều, nhất định phải thận chi lại thận không thể lộ ra chút nào sơ hở. Khôn ninh cung. Nội điện tràn ngập một cổ chua xót dư vị, vước đi không được, hoàng hậu bung chén thuốc, thở hồn hển khẩu khí, túi đầu liên tục xúc miệng. Nàng ham một viên mức hoa quả, một lần nữa ngừng đầu, chán ghét nhăn nhăn mày, phân phó bạch lộ, bạch lộ, ngươi làm người đẩy ra cửa sổ. Bạch lộ ứng. Vội mệnh tiểu cung nữ đi mở ra khung cửa sổ, nàng không quên cẩn thận dặn dò, không cần đem cửa sổ khai quá lớn. Hoàng hậu lắc đầu, nói không ngại, khai đại chút đi, buồn cung mau thở không nổi. Nàng bị bệnh ước chừng 2 tháng dư, uống lên hồi lâu dược, miệng lưỡi đã bị chén thuốc chua sốt tê mỏi, người được này hơi thở, càng cảm thấy bị đẻ nén đến cực điểm. Cũng may này mùa đông qua đi, bệnh của nàng cũng muốn hảo đi lên. Đúng vậy! Triệu Văn Huyên không tính toán làm Hoàng hậu lập tức liền chết, Tiêu độc hạ hai lần liền tạm dừng, Hoàng hậu ngao hai tháng, rốt cuộc hoán lại đây. Tâm tình của nàng còn tính hảo, bởi vì bệnh muốn hảo, mà thái tử bên kia cũng ổn định xuống dưới. Kỳ thật, Đông Cung hoàn cảnh vẫn luôn không tốt, chỉ dư một cái ám mang ý xấu Khánh Quốc công phủ còn duy trì, chỉ là Hoàng hậu thân thể không tốt, thái tử khó tránh khỏi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Hoàng hậu hai mắt cơ bản không ở triều đình. Thả dương bệnh thượng tinh lực vô dụng, nàng liền cảm thấy, thái tử cuối cùng ổn định. Tấm bình phong cửa sổ bị đẩy ra, thoải mái thanh tân hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, hoàng hậu chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, nàng nhìn ra xa ngoài cửa sổ tươi đẹp xuân sắc, dây lát, liền nói, sai người bị liễn, buồn cung muốn tới ngự hoa viên đi dạo. Phòng trong xác thật bị đè nén đến hoảng, hoàng hậu bệnh tình chuyển biến tốt sau, cũng không phải đầu một hồi ra cửa chư cung nhân không cho rằng kỳ cũng không khuyên chỉ nhanh chóng chuẩn bị tất cả công việc bạch lộ thế hoàng hậu thêm một kiện hậu xiêm y gìe lại mang tới áo choàng hầu hạ chủ tử phủ thêm mới vừa rồi đem nàng nâng lên hướng ngoài điện bước vào hoàng hậu gầy đến lợi hại xương gò má cao ngất hốc mắt ao hãm năm trước xiêm y kích cỡ đã hoàn toàn không thể dùng hiện giờ trên người xuyên đều là tân chế tạo gấp gáp ra tới thời trang mùa xuân bạch lộ rũ xuống mí mắt Ánh mắt rừng ở hoàng hậu đáp ở nàng cánh tay trên tay, này chỉ xương tay tiết rõ ràng, toàn vô vãng tích nở nàng cảm, thả nhân chợt gầy ốm, còn bằng thêm mật mật tế van, rất có một loại khô quát cảm. Nàng bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, nguyên nhân vô hắn, ai không muốn sống mệnh, ai nguyện ý cho người khác chôn cùng. Hoàng hậu bước lên phượng liễn, 16 danh mạnh mẽ thái giám động tác nhất trí, nện bước đều nhịp, nâng lên phượng liễn hướng, cửa điện bước vào. Cầm đầu một người mạnh mẽ thái giám, túi người nâng liếc khi, hắn bay nhanh liếc mắt bên trái hành lang gấp hút, kia địa phương lập một cái cung nữ, hai người bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt. Cái này cung nữ đó là Hà Hương, hoàng hậu đi ra ngoài, trung đình người nhiều rối ren, nàng sen lẫn trong trong đó không chút nào thu hút, nhìn theo miêu tả tình xảo phượng văn dược tiểu ra cửa cung sau, nàng thu hồi tầm mắt, liếc hướng bên kia góc. Góc có mấy cái tiểu cung nữ chính trộm mà xem náo nhiệt, Trong đó một cái tiếp xúc đến Hà Hương tầm mắt, ngầm hiểu, tìm cái lấy cớ, liền chuồn ra cửa cung, mật báo đi. Chờ Trung Đình bình tĩnh trở lại sau, Hà Hương bước đi, cũng ra khôn ninh cung, xa xa theo đuôi phượng liễn. Hoàng hậu ngồi ở phượng liễn thượng, nàng nhất quán là ngồi nghiêm chỉnh, lấy bảo trì trung cung uy nghiêm, chỉ là hiện giờ trầm kha đã lâu, nàng thể lực khó chi, liền nghiêng nghiêng dựa vào đại dẫn gối thượng. Nay dẫn gối là bạch lộ riêng chuẩn bị. Hoàng hậu không cấm ngật đầu, bạch lộ tuy xa không kịp sầm ma ma có khả năng, nhưng thắng ở thành thật cẩn thận, hầu hạ người vẫn là không tồi. Bệnh nặng người so thường nhân khó hầu hạ nhiều, hoàng hậu ốm đau hai tháng, bạch lộ tỉ mỉ chiếu cố, cẩn thận tỉ mỉ, bởi vậy, nàng đối này tâm phúc khó tránh khỏi đổi mới rất nhiều. Phượng liễn mảnh bị treo lên, từ từ xuân phong thổi quét, vào ngự hoa viên sau, trước mắt xanh non, hoàng hậu thoáng nhìn có một bên nở rộ sơn trà, trong lòng vừa động. Liền phân phó nói, hướng bên trái đi. Nếu nói hoàng hậu yêu nhất cái gì hoa, kia tất nhiên là rũ ti hải đường. ngự hoa viên nhất bên trái có thật lớn một mảnh rũ ti hải đường cánh rừng. Mùa xuân hoa khai khi, hoàng hậu tổng hội đi đi dạo, hiện giờ thấy sơn trà, liền nghĩ tới. Vậy ở trong phòng cũng đủ lâu rồi, hoàng hậu đống nhiên rất là chờ mong. Bạch lộ vội vàng chỉ huy phượng liên quay lại phương hướng, đoàn người đi rồi một đoạn. Liền xa xa trông thấy hải đường cánh rừng, rũ thi hải đường đã khai hơn phân nửa, nhất chỉnh phiến phi phấn, huyến lệ mà sán lạ. Hoàng hậu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cầm đầu mạnh mẽ thái giám một bên vững vàng đi trước, một bên cẩn thận đánh giá trước mắt, thực màu liền tìm được rồi mục tiêu, hắn bất động thanh sắc, bắt đầu hướng kia trô bước vào. Phượng liên đi tới phương hướng, từ trước đến nay là từ đằng trước mạnh mẽ thái giám dẫn dắt, hoa cánh rừng rất lớn. Chủ tử cũng không có chỉ định ở nơi nào đỉnh kiệu, hắn kỹ thuật thuần thủ, mục tiêu địa phương nhìn cũng tầm thường, thực dễ dàng liền làm thỏa mãn tâm nguyện. Phượng liễn dừng lại, hoàng hậu bị nâng xuống dưới, trước mắt đó là một cái tiểu đạo, nàng nhấc chân vào đường đi, đi rồi hai bước, chật thấy đến trên người còn có thừa lực, vì thế dừng lại bước chân, phân phó tả hữu bổn cung tự hành đi một đoạn bãi. Bạch lộ đám người vội bung lòng tay, lui ra phía sau vài bước đi theo. Các nàng này đó nhiều năm hầu hạ người, cũng bất giác kinh ngạc, hoàng hậu từ trước đến nay thường cảnh, đều hái một người ở phía trước dạo bước, không ngừng nâng. Nay tiểu đạo không lớn, chỉ miễn cưỡng có thể dung hai người sóng vai mà đi, cung nhân tự nhiên không có khả năng cùng chủ tử tế, bởi vậy một tả một hữu nâng hoàng hậu người, trên thực tế, liền đi ở tiểu đạo hai bên bùn đất thượng, đêm qua hạ mưa xuân, bùn đất thực hoạt, bạch lộ hai người đi được lo lắng đề phòng. Ế sợ cho dưới chân trượt mang đảo chủ tử. Hiện giờ, các nàng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng hậu đứng ở tại chỗ nhìn ra xa một lát, phương chậm rãi bước đi đi trước, bạch lộ đám người lẳng lặng đi theo, không nói lời nào, để tránh giảo chủ tử hương thú. Như vậy đi rồi mười tới bước, lại một trận gió nhẹ phất quá, hoa thụ lay động, có không ít hồng nhạt cánh hoa ly chi đầu, phân dương mà xuống. Như thế cảnh đẹp, thật làm người vui vẻ thoải mái. Khôn ninh cung một chúng tử chủ đến phó, không cấm nhẹ nhàng lên. Không ngờ, lúc này lại biến cố đầu sinh. Tiểu đạo là băng vết dạn vô địa, mặt ngoài ma đến phá lệ san bằng bất quy tắc thạch phiến, dựa theo tự thân hình dạng, khâu lên phô thành mặt đường. Này thạch phiến lớn nhỏ không đồng nhất, hoàng hậu đưa mắt chung quanh là lúc, dưới chân không ngừng, một chân đạp ở một khối không lớn thạch phiến thượng, thế nhưng rắc dưới chân không còn. Mọi người đều biết, đá phiến phô liền mặt đất. Nếu là thợ thủ công tay nghề không tốt, cá biệt đá phiến phía dưới liền sẽ bất đồng trình độ chống rỗng, người đạp ở trên đó bên cạnh, đá phiến sẽ trả lại cho lập tức hướng về lực điểm nghiêng, giống như cầu bập bên giống nhau. Hoàng cung thợ thủ công tay nghề, tự nhiên sẽ không không tốt, chỉ là nếu là con đường sử dụng lâu rồi, gió thổi mưa xối cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu là phụ trách kiểm tra thái giám không có kịp thời phát hiện, duy tu không đúng chỗ, này chống rông còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hoàng hậu dâm đạp này khối thạch phiến, rõ ràng thuộc về rất nghiêm trọng tình huống, nàng cả kinh dưới, thân mình đã bống chốc một vai. Nàng nỗ lực muốn đứng vững, đáng tiếc lâu bệnh thân mình vô lực, dễ rủa chỉ là phi công, ngược lại kinh hai dưới, dưới chân vừa chợt người liền nặng nghề mà hướng một bên bùn đất đảo đi. Nương nương, nương nương cẩn thận. Sự phát thập phần đột nhiên, người thế ngã tốc độ cũng là cực nhanh, chờ bạch lộ đám người kinh hai dưới nhào lên đi khi. Hoàng hậu đã thật mạnh rơi xuống đất. Nàng vận khí không tốt, cái hốt vừa vận khai ở một viên hơi hơi nô lên trên tảng đá. Cục đá tuy không bé nhọn, nhưng có người nện xuống lực đạo cùng tốc độ thương thêm, cũng tương đương lợi hại, một tiếng trầm vàng qua đi, hoàng hậu đã bất tỉnh nhân sự. Hoàng hậu sau đầu có đỏ tươi máu thấm ra, tầm ướp tóc mai, theo cục đá, nhanh chóng chảy rơi xuống bùn đất phía trên. Bạch lộ cái thứ nhất nhào lên trước, vội nâng dậy chủ tử, đại thạch đầu thượng một khối nâu hồng. Dị thường bắt mắt, nàng kinh hoàng đến cực điểm, vội dụ mắt xem trong lòng ngực chủ tử, chỉ thấy hoàng hậu hai mắt khẩn hạp, đã mất đi ý thức, sau đầu còn không dừng, có máu tươi nhỏ giọt. Bạch lộ run rẩy xuống tay, đem ngón tay tìm được hoàng hậu mũi hạ. Trong bất hạnh vạn hạnh, hoàng hậu còn có hô hấp, bạch lộ lấy lại bình tĩnh, vội một bên tiếp nhận sạch sẽ khăn, cấp chủ tử che lại thương chỗ, một bên tuyển cái thô tráng cung nữ, mệnh đối phương chạy nhanh trên lưng hoàng hậu. Hoàng hậu nếu là ngoài ý muốn chết, ở đây mọi người chịu tội khó thoát, một cái chết tự là không chạy thoát được đâu. Bởi vậy mọi người mặc kệ ngày thường quan hệ như thế nào, hiện giờ đều đồng tâm hiệp lực, chạy nhanh đem hoàng hậu trên lưng phượng liễn. Có người đã chạy như bay đi thái ý ghề thử, mạnh mẽ thái giám nhất đảng hoàng hậu thượng liễn, lập tức liền nâng lên, bằng nhanh tốc độ phản hồi khôn linh cung. Bạch lộ chờ vài tên đại cung nữ, may mắn hưởng thụ một phen ngồi phượng liễn đãi ngộ. Chính là các nàng một chút không cao hứng, giữa mày trói chặt, khuôn mặt u sầu đầy mặt, có nhát gan, đã một bên rơi lệ, một bên quỷ xuống đất cầu nguyện. Khôn ninh cung một chúng vây quanh phượng liễn, hỏa tốc rời đi, rũ ti hải đường cánh rừng khôi phục bình tĩnh, chỉ dư tại chỗ thượng, kia một khối mang huyết cục đá. Không, kỳ thật phụ cận vẫn là có một người, người này đó là Hà Hương, nàng lập với ẩn nấp chỗ, thở ơ lạnh nhạt, đem sự tỉnh từ đầu đến cuối thu hết đáy mắt. Rốt cuộc thành. Nguyên lai, việc này là Hà Hương một tay kế hoạch, cùng sử dụng Thượng Khánh Quốc công phủ dấu giếm nhân mạch, bố trí hồi lâu, trung đại công táo thành. Hà Hương đại ở Khôn Ninh Cung mười mấy năm, cũng không phải là bạch đại, nàng một bên trầm mặc làm sai sự, một bên cẩn thận quan sát Hoàng Hậu nhất cử nhất động, lớn đến Hoàng Hậu tính tình lời nói việc làm, nhỏ đến muôn hành cử chỉ, yêu thích thói quen. Nàng biết, Hoàng Hậu thích nhất minh Hoàng sắc theo chín phong phượng bào. Khảm hồng bảo điểm thúy đồ trang sức, nói chuyện xem người khi, thích eo bối thẳng thắn, hơi hơi nâng lên cằm, dùng bữa trước tất chức dùng một chén canh phẩm, mới có thể tiếp tục căn cơm, từ từ mọi việc, không phải trường hợp cá biệt. Mười mấy năm thời gian, tích lũy tháng ngày, cũng đủ hà hương hiểu biết hoàng hậu rất sâu. Hoàng hậu buồn quy củ nghiêm cẩn, phong hậu không lâu, liền có trương quý phi thịnh sùng thậm chí độc sủng, nàng thống hận chi, bởi vậy, càng nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Lấy kỷ chính mình cùng hồ mị tử là bất đồng. Nay thậm chí đã tới rồi, mỗi bán ra một bước khoảng cách, đều cơ hồ nhất trí nông nỗi. Hoàng hậu thích ngự hoa viên bên trái rũ ti hải đường cánh rừng, mỗi vùng ngày xuân tất sẽ xem xét một phen, thiên nàng thưởng cảnh sắc khi càng ái một người một mình ở phía trước chấm rãi. Cái này kế hoạch là chuyên vị hoàng hậu lượng thân chế tạo, từ cốt kiệu rơi xuống đất địa điểm, hoàng hậu thói quen, hoàng hậu nện bước khoảng cách, đá phiến buông lỏng. Thậm chí bên cạnh kia khối đại thạch đầu, đều nhất nhất tính kế ở bên trong. Thiếu một thứ cũng không được, thay đổi một người cũng không thể. Hà hương ước chừng như tính một tháng thời gian, lại sử thượng thủ đầu sở hữu có thể vận dụng tài nguyên, mới vừa rồi khó khăn lắm bố trí thỏa đáng. Trước vài lần, hoàng hậu cũng ra cửa, chính là lại không đi hải đường cánh rừng, hà hương không nóng nảy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, nhẫn mại chờ đợi có rồi kết quả. Hà Hương thu hồi trông về phía xa tầm mắt, xoay người, lặng lặng rời đi. Chủ tử có mệnh, nếu không có vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng Tiểu Lam Bình rực vật, để tránh lưu lại dấu vết, hiện giờ ngoại ý muốn đã thành công phát sinh, chỉ là nhiệm vụ hay không cũng có thể hoàn thành, lại còn muốn xem ý trời. Hy vọng hoàng hậu lần này tử, khái đến cũng đủ trọng. Chương 124. Hoàng hậu lần này tử, khái đến xác thật cũng đủ trọng. Nghiêm trọng đến liền kiến đức đế cũng kinh động, hắn năm gần đây, lần đầu giá Lâm Khôn Ninh cung. Nội điện bận rộn một mảnh, không ngừng có cung nhân vội vàng ra vào, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cũng không đoạn bị nhấc lên rèm cửa tràn ra. Kiến đức đế giữa mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, ngự y y đã tới. Thái y y thử trung, ngự y thì y thì thuật cao minh nhất, bất quá ngự y y lại là chuyên môn cấp hoàng đế chữa bệnh, những người khác liền tính là hoàng hậu thái tử, cũng sai sử không được. Kiến đức đế đối hoàng hậu cũng không hảo cảm, chỉ là nhất quốc chi mẫu dạo ngự hoa viên khi, nhân trượt một ngã liền khái đã chết, này cũng bị chết cũng quá thất thể diện, hắn vừa thu lại đến tin tức, liền sai người triệu ngự y. Đại tổng quản lương Vinh nghe xong chủ tử hỏi chuyện, vội tiến lên bẩm, hồi bệ hạ nói, ngự y còn chưa đổi tới. Kiến đức đế giữa mày không có bông ra, xoay người hướng chính điện bước vào. Triệu văn huyên thu hồi tầm mắt, xoay người theo ở phía sau. Chẳng nhưng hắn tới, liền thái tử, Việt Vương, An Vương ba người, cũng đồng thời xuất hiện, Hoàng hậu là Trung Cung, là mẹ cả, nàng sinh mệnh đe dọa, mặc dù là chết đối phương trường quý phi nhi tử Việt Vương, cũng đến chờ. Tin tức đến lúc đó, triều hội vừa mới tán, bốn gã hoàng tử liền theo kiến đức đế, chạy tới Khôn Ninh Cung. Phần 112. Kỳ thật trường quý phi chờ phi tần cũng nên tới chờ, chỉ là quý phi nương nương lưng lạnh. Nói thẳng thân thể không khỏe không tới, mặt khác tiểu phi tử sớm giống như không có tác dụng, kiến đức đế dứt khoát bàn tay vung lên, làm hậu cung mọi người không cần tới. Đoàn người vào chính điện, kiến đức đế mới vừa ở thủ vị ngồi xuống, ba gã ngữ y đi liền thở hồng hộp chạy tới. Hoàng đế chưa nói vô nghĩa, làm cho bọn họ chạy nhanh đi cứu trị Hoàng hậu, vì thế, các ngữ y đi lại mãn không ngừng để đi. Ngữ y đi tiến nội điện, các thái y đi lập tức vui mừng qua đối. Vội lui ra phía sau vài bước, nhường ra vị trí tới. Tình huống này thoạt nhìn rất nghiêm trọng, ngự y đi trong lòng trầm xuống, bước chân không ngừng, chạy nhanh hành đến giường trước. Chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi không hề huyết sắc, sau đầu miệng vết thương còn không có có thể ngừng máu tươi. Minh hoàng sắc khâm gối ướt một tảng lớn, y đi nữ không ngừng rảo nhiệt khăn, lấy tay trà lau máu, khay đồng thủy lập tức đỏ thám, một mâm tiếp một mâm mà đổi. Tình huống này thực không ổn nếu lại không thể cầm máu, chỉ sợ hoàng hậu nhịn không được không lâu, phải hoang. lại không được sủng hoàng hậu, cũng là hoàng hậu. nếu là cứ như vậy đã chết, chỉ sợ phụ trách cứu trị liền can người trở, chịu tội khó thoát. trong cung sai sự nhất quán khó làm, hơi không lưu ý, phải cấp các quý nhân đệm lường. đây cũng là các thái y thấy ngựa y yể, vui mừng khôn xiết nguyên nhân. ngựa y yể nhân số không nhiều lắm, chỉ có ba cái, cầm đầu một cái râu tóc bạc trắng. Là kiến đức đế đáng tin tâm phúc, hắn thấy thế lập tức nhíu mày, lập tức quyết đoán, Quát, thế hoàng hậu giải xiêm y hề, ta muốn thi châm. Lao ngự y có một tay kim châm thứ huyệt tuyệt sống, hiệu quả dượng xào thấy bóng, chỉ là lại chưa từng dùng qua khắp nơi hậu cung nữ quyến trên người. Hậu cung phi tần, ngai hoàng đế nữ nhân, ngự y thái y hề bất đồng với thái giám, bọn họ tuổi mặc kệ già trẻ, đều là thể sắc và tinh thần kiện toàn nam nhân, ngày thường thế hậu cung phi tần bắt mạch đều yêu cầu buông mạnh trướng, trên cổ tay lót khăn lụa trong nhà đồng thời cần có bao nhiêu danh cung nhân ở đây, lấy này tị hiểm. Các thái y thực chú trọng điểm này, bởi vì mặc kệ phi tần cấp bậc cao thấp, hay không được sủng ái, một khi đề cập việc này, bọn họ tuyệt đối trốn bất quá một cái chết tự. Chỉ là hiện giờ, lão ngữ y đã không rảnh lo, phần đầu cầm máu châm pháp yêu cầu đề cập một bộ phận thượng thân huyệt đạo, châm cứu việc, sai một ly mẫu chi ngàn giảm, Tình huống nguy cấp, hắn cũng không dám cách siêm ý, ý thi trầm, chỉ phải cắn răng làm người thế hoàng hậu cởi áo. Hắn tuổi tác rất lớn, lại là hoàng đế tâm phúc, hoàng hậu còn không được sủng, hẳn là không ngại. Bạch lộ đám người nghe xong, vội tiến lên hầu hạ, lại chỉ huy người nâng tới bình phong, che ở giường trước. Những người khác không phải láo ngự y ý, ý, chạy nhanh thối lui tránh đến bình phong lúc sau, cũng đưa lưng về phía bình phòng, đối mặt cửa phòng phương hướng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nửa điểm không muốn nghe không nghĩ xem. Hoàng hậu thực mau bị khoan y dìa, thượng thân chỉ dư một kiện tiểu đâu. lão ngự y dìa lấy ra kim châm, nung khô một lát, nhanh chóng hướng hoàng hậu trên người đâm tới. Hán thủ pháp lại mau lại ổn, không cần thiết một lát, liền ở hoàng hậu trên đầu trên người chát mấy chục châm. Hiệu quả dựng xào thấy bóng, nàng cái hốt thượng xuất huyết tốc độ đại đại chậm lại, một lát sau, rốt cuộc ngừng. lão ngự y dìa, bạch lộ đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Lao ngự y thì chạy nhanh thế hoàng hậu băng bó thương chỗ. Chờ đợi nửa khắc chung, hán gỡ xuống kim trầm, thử thử hoàng hậu mạnh đập, tầm rốt cuộc buông xuống. Kế tiếp triệt bình phòng, lại là khai căn tử, ngao dược, rót thuốc, liên tiếp sự tình lăn lộn mở ra. Lại nói khôn ninh cung đại điện. Kiến đức đế lanh mấy cái hoàng tử, chính ngồi ngay ngắn chờ, chỉ là đang ngồi thiên gia phụ tử mấy người, chỉ có một thái tử là thật lo lắng. Những người khác tâm tư khác nhau. Triệu Văn Huyên mặt vô biểu tình, rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay cái thượng Bích Ngọc nhận ban chỉ. Hắn không tin ngoài ý muốn, không tin vừa khéo, như vậy, là ai động tay đâu? Hắn nâng lên mi mắt, quét mắt vẻ mặt nôn nóng thái tử, lại bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Kỳ thật, ước chừng đó là Khánh Quốc công phủ bãi. Mới vừa biết được Hoàng hậu phát sinh ngoài ý muốn kêu một khắc, Triệu Văn Huyên lập tức liên tưởng Khánh Quốc công phủ. Hắn trong lòng dùng mình, xem ra, hắn mô phi chi tử, Khánh Quốc công phủ tuyệt đối không chỉ là xong việc dung túng mà thôi. Triệu văn huyên mặt trầm như nước, tháng riêng khi, hắn xem như tiếp nhận rồi nhà ngoại đầu nhập vào, Khánh Quốc công phủ ám ngầm tận hết sức lực biểu hiện, bên ngoài lại như cũng là đông cung trận doanh, chưa từng thay đổi. Là cái gì làm trương kim chủ như thế cố kỵ đâu? Phải biết rằng Khánh Quốc công phủ muốn đầu nhập vào Tần Vương. Sớm muộn gì cũng là muốn kỳ với người trước, vẫn luôn như vậy che che giấu giấu, đều không phải là lâu dài chi sách. Nếu cứ thế mãi, mặc dù triệu văn huyên này cháu ngoại lại trọng tình trọng nghĩa, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh ngăn cách đi, này liền cùng Khánh Quốc công phủ đước nguyện ban đầu tương vi phạm. Khánh Quốc công phủ tạm thời che lấp, cùng sau đó không lâu Hoàng hậu ngoại ý muốn tương kết hợp, đáp án miêu tả sinh động. Khánh Quốc công phủ nhất định có nhược điểm dừng ở Hoàng hậu trong tay, tương đương quan trọng. Thả sự tình quan tân chủ Tần Vương, Trương Kim Chủ nếu muốn không hề cố kỵ thay đổi lề lối, tất trước đem cái này trí mạng thai hỏa ngẩm trừ tận gốc. Đến tột cùng là cái gì trí mạng thai hỏa ngẩm mới làm Trương Kim Chủ như thế kiêng kỵ đâu? Nay duy nhất khả năng, đó là Trương Thục Phi việc khánh Quốc công phủ năm đó nhất định cắm tay đi vào, mối thù giết mẹ không đội trời chung, hoàng hậu trong tay nắm như vậy nhược điểm, Trương Kim Chủ như thế nào dám dễ dàng hành động. ngoài ý liệu tình lý bên trong. Hết thể đều phân tích đến rõ ràng minh bạch, triệu văn huyên rũ xuống mí mắt, che khuất lạnh bằng ánh mắt. Hào một cái khánh quốc công. Hào một cái ông ngoại. Hắn đem ánh mắt đầu hướng nội điện phương hướng, bình sinh lần đầu, tự đáy lòng hy vọng hoàng hậu không cần chết. Việc này chân tướng, chỉ có thể từ đối phương trong tay được đến. Cũng may cuối cùng, sự tình như hắn mong muốn, hoàng hậu không chết thành. Một đám ngựa y thì thái y thì lăn lộn hồi lâu Kiến Đức Đế đợi một canh giờ sau, đang muốn khởi giá hồi ngự thư phòng xử lý chính vụ khi, nội điện rốt cuộc có động tĩnh. Nội điện mọi người nối đuôi nhau mà ra, thấy lễ sau, một cái dâu tóc bạc trắng lão ngự y y bước ra khỏi hàng, cung kính bẩm, vi thần khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương thương tình tạm đã ổn định. Trải qua các ngự y y một phen bận rộn, hoàng hậu miệng vết thương dừng lại huyết, lại băng bó thỏa đáng sau, lại rót chén thuốc, thương tình rốt cuộc không hề chuyển biến xấu bất quá hoàng hậu như cũ không có thể thanh tỉnh đến nỗi khi nào sẽ tỉnh dậy ngự y đi cũng không dám khẳng định rốt cuộc người phần đầu quan trọng nhất như vậy tàn nhẫn khái một chút có di chứng gì thật sự khó nói thật sự bất quá cánh mạng cơ bản là không gây trở ngại kiến đức đế cũng không trách cứ các ngựa y đi, chỉ phất phất tay làm mọi người lui ra hắn khởi giá hồi ngự thư phòng xong việc ấn lệ thường ban thưởng một ít đồ vật đến khôn ninh cung liền không lại đến qua. Lại nói Triệu Văn Huyên bên này, nếu sự tình hạ màn, kiến đức đế cũng rời đi, chư hoàng tử liền lần lượt rời đi. Hoàng hậu chuyện này, náo đến rất đại, ít nhất Cố Vân Cẩm ngày đó liền được tin tức. Nàng thực kinh ngạc, hảo hảo một cái hoàng hậu, dạo cái ngự hoa viên, cư nhiên té ngã thiếu chút nữa khái đã chết, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Triệu Văn Huyên lạnh lùng chọn ngôi, nói, ta cũng không tin tưởng ngoài ý muốn đặc biệt là quan trọng nhất ngoài ý muốn. Cố vân cẩm nhíu lại giữa mày, nàng mang thai sau, triệu văn huyên sợ nàng nhiều tư nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện không nói cho nàng, bởi vậy nàng tuy minh bạch sự có kỳ quạc, nhưng cụ thể ngọn nguồn, lại không quá hiểu biết. Triệu văn huyên cũng không giấu giếm nàng, liền với lui hạ phó, đem sở hữu hiểu biết đến chấn tướng, cùng với hắn suy đoán, nhất nhất tế thuật. Cố vân cẩm khiếp sợ, thất thanh nói, Khánh quốc công thế nhưng cũng đề cập ngẫu phi chi tử. Tới rồi hiện giờ, ông ngoại một từ có thể miễn, nàng không rét mà run, Trương thục phi là khánh quốc công thân nữ nhi à, gia tộc dưỡng dục nàng, muốn vào cung hồi quý gia tộc cũng liền thôi, sao có thể vì ích lợi nói sát liền sát. Thả nghe nam nhân chi ngôn, lúc ấy, cũng không phải Trương thục phi bất tử, khánh quốc công phủ phải xong rồi, bất quá gần chính là thiếu chút quyền bình ích lợi thôi. Nay khánh quốc công tâm, Đến tuột cùng có phải hay không thiết đúc, làm sao như vậy lãnh nhạnh vô tình. Hơn nữa giết một cái còn chưa đủ, lúc trước nắm tay một cái khác nữa nhi, hiện giờ vướng bận, cũng muốn không lưu tình chút nào giết. Cố vân cẩm đột nhiên thực may mắn, xem ra nàng nhà mẹ đẻ vọ an hầu phủ, vẫn là thực không tồi. Triệu Văn Huyên sau khi nghe xong hỏi chuyện, chỉ trầm mặc gật gật đầu. Cố vân cẩm thực chua sót, chỉnh chuyện bên trong, nhất bị thương chính là hắn, tuổi nhỏ tăng mẫu. Không nơi nương tựa, đỉnh đầu còn có một cái khẩu phật tâm xà thân gì, bất động thanh sắc muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng nắm lấy hắn tay, việc này quá trầm trọng, cũng không biết như thế nào an ủi. Ngược lại là triệu văn huyên dẫn đầu vứt bỏ chuyện xưa, mở miệng đánh tan trầm ngưng không khí, hắn còn chấn ăn nàng, Cẩm nhi, ngươi chớ có lo lắng, ta không có việc gì. Hắn vô vu tay nàng, nói, những việc này ngươi chớ có nhiều quản, ta sẽ hảo sinh xử lý. Ngươi hiện giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thai, đem chúng ta hải nhi sinh hạ tới. Triệu văn huyên vươn một khát chỉ bàn tay to, nhẹ nhàng bao trùm ở nàng đã bắt đầu phồng lên bụng, dưới trưởng thực cấm áp, thực thật sự, hắn không cấm mỉm cười, nói, ngươi muốn chúng ta hải nhi dưỡng đến cùng hắn ca ca giống nhau béo béo. Nhắc tới cái này đề tài, trầm trọng không khí tất cả tan, cố vân cẩm giận hắn liếc mắt một cái, không phải muốn tiểu khuê nữ sao. Dưỡng đến như vậy béo. Nếu lớn lên giảm không đi xuống, như thế nào hảo tìm con rể. Nàng cười trêu nói, nếu bọn hài nhi đều như vậy béo, ngươi nhưng ôm đến khởi. Lời này có thể nghi ngờ Triệu Văn Huyên năng lực, hắn không làm, lập tức phản bác nói, như thế nào không thể. Một tay một cái, vẫn là thực nhẹ nhàng, hắn nghĩ nghĩ, nếu là ba cái, cũng là có thể bế lên. Triệu Văn Huyên như thế như vậy nói tới, cố vân cẩm vô ngữ, liền tính thực sự có ba cái hài nhi. Nàng cũng rất khó tưởng tượng, nghiêm túc trầm ổn tần vương điện hạ, ôm ba cái lớn nhỏ không đồng nhất cục bụi béo, ở dạo hoa viên tình cảnh. Chương 125. Khoảng cách hoàng hậu khái thương, đã qua 2 ngày, nàng tuy như cũ không có thể thanh tỉnh, nhưng tình huống lại đã ổn định xuống dưới, sinh mệnh an toàn vô nguy. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý việc này, Khánh Quốc công trương Kim chủ, lập tức liền thu được tin tức. Hắn tiếp nhận tâm phúc quản sự đệ thượng tình báo, rũ mắt nhanh chóng quét một lần sắc mặt âm trầm như nước. Trương Kim Chủ vốn dĩ tính toán, việc này thành công sau, Khánh Quốc Công Phủ liền lập tức đầu hướng Tần Vương, để tránh đêm dài lắm ngậu. Kiến đức đế thân thể vẫn luôn không tốt, nếu là biến cố đột phát, Khánh Quốc Công Phủ còn treo đông cung tiên tuổi, sẽ ảnh hưởng ngày sau tiền đồ. Chỉ là, này một dịch hao phí Khánh Quốc Công Phủ rất nhiều nhân lực, hán trôn sâu nhiều năm tháng tử đều tất cả động lên, tỉ mỉ mưu hoa, lại thất bại trong găng tớ. Xong việc giấu vết nhưng đều xử lý sạch sẽ. Trương Kim chủ buông tình báo việc đã đến nước này, thiết hận vô ích, đem cái nuôi quét sạch sẽ, không cần liên lụy đến tự thân mới là việc cấp bách. Trương Kim chủ tuy rằng tâm tàn nhẫn tay ổn, nhưng cũng biết rõ việc này nghe rợn cả người, hắn thật cẩn thận, e sợ cho bị người ngoài biết được, đặc biệt kiến đức đế, hoàng cung là người ta địa bàn, muốn thành công tránh đi thật sự rất là gian nan. Cũng may mặc dù gian nan, hắn cũng làm thành, xong việc. Hắn trước tiên sai người đem dấu vết rửa sạch sạch sẽ. Tâm Phúc Quản sự chắc tay, trả lời, hồi chủ tử nói, trong cung lập lại dọn dẹp, đã không lưu dấu vết. Kỳ thật, việc này chủ yếu là dựa Hà Hương suy đoán, mặt khác yêu cầu động tác địa phương cực nhỏ, cơ bản không có dấu vết để tìm. Trương Kim Trù gật đầu, người ở truyền lời tiến cung, làm Hà Hương tùy thời hành động. Hắn trầm ngâm một lát, nói, lúc cần thiết, có thể di động dùng kia tiểu lam bình xứ. Điều lam bình xứ chính là kịch độc, chỉ tiếp gần nấp tính không cường. Nếu Hà Hương dùng, thái y đi nhất định có thể chẩn bệnh ra hoàng hậu là chúng độc bỏ mình. Tới rồi cái kia vạn bất đắc dĩ tình huống, chỉ có thể hy sinh cái này tâm phúc. Trương Kim chủ tinh tế cân nhắc quá, Hà Hương bối cảnh trong sạch, cùng Khánh Quốc công phủ không hề liên lụy. Đến lúc đó, nhanh chóng chặt đứt hai người gian duy nhất liên hệ tuyến, liền có thể bảo đảm vô ngu. Hán nhẹ go gõ an thư. Cơ hội này chỉ có một lần, bất đắc gì nói, chỉ có thể như thế hành sự. Tâm phúc quản sự lại lần nữa chắp tay, đắc, nô tài lĩnh mệnh. hắn lời còn chưa dứt, liền bị loảng soảng. Một thanh âm vang lên đánh gãy, thư phòng đại môn bị đột nhiên đẩy ra, lấy bản lề vì trung tâm, xoay tròn nửa vòng đụng phải bên kia tấm bình phong, bang một tiếng bị bắn ngược trở về. Trương Kim Trù hai người lập tức nghe tiếng nhìn lại, người tới đúng là Trương Chính hành. Hắn rôi tay ngăn trở bắn ngược trở về lại môn, cũng không màng trên tay sinh đau, ngược lại hưng phấn mà bước đi vào cửa, dương giọng nói, phụ thân, phụ thân. Hắn thập phần vui sướng, nhi tử được trong cung truyền tin, nói hoàng hậu nương nương dù chưa có thể thanh tỉnh, nhưng đã tánh mạng vô ngu. Trương chính hoành sắc thật thực vui sướng, hắn mẫu thân mất sớm, dưới gối chỉ có một trai hai gái, làm trưởng huynh hắn, nhất quán lấy chiêu cô tới hai vị muội muội làm nhiệm vụ của mình, có thể nói. Hắn đối hai muội muội cảm tình, so đối thân nữ nhi trọng quá nhiều. Chỉ tiếc, bọn muội muội mới vừa trưởng thành, liền bất đắc dĩ vào cùng, từ đây lại không được thấy, tiểu muội muội Trương Thục Phi, còn tuổi xuân chết sớm, làm hắn đau lòng nuốt hận. Lúc trước Trương Chính Hoành đề nghị chuyển đầu Tần Vương, không phải không nghĩ tới đại muội muội mẫu tử, ở hắn xem ra, Tần Vương là tiểu muội muội thân tử, mặc dù ngày sau xương đế, nhân chính trị duyên cớ cần thiết chen ép trước đông cùng, Nhưng huyết mạch thân duyên rốt cuộc còn tại, đến lúc đó đại muội muội tự nhiên là thái hậu, lại phong thái tử một cái nhàn vương, tuy rằng hai người không như ý, nhưng phú quý nhật tử vẫn phải có. Đây cũng là kết cục tốt nhất, rốt cuộc trương gia dưỡng dục hắn, hắn tất chức vì Khánh Quốc công phủ suy xét. Phần 113 Chỉ là bất luận như thế nào, Trương Chính Hoành cũng không tưởng đại muội muội ra ngoài ý muốn, này nhị ngày, hắn vẫn luôn chặt chẽ chú ý trong cung. Bởi vậy được đến tin tức thời gian, chỉ so Trương Kim chủ chậm một ít. Hắn nhất quá nghiêm túc, khó được như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không màng lễ nghi, trực tiếp hưng phấn chạy vội tới phụ thân thư phòng, báo cho tin tức tốt này. Trương Chính Hoành giữ cửa dấu thượng, lại nói tiếp, "Ước chừng nương nương thực mau liền có thể tỉnh dậy." Đứng ở án thư phía trước tâm phúc quản sự nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, hắn ngay sau đó tối đầu, cấp thế tử ra hành lễ. Trương Kim chủ gật đầu, Ra nuôi trên mặt nếp nhăn ra, vui vẻ nói, nương nương không ngại, quả thật rất may sự cũng Hắn một bên cùng nhi tử nói chuyện, một bên giơ tay vầy lui quản sự. Quản sự ngầm hiểu, lập tức chắp tay, không tiếng động cáo lui. Hắn ra cửa trước, nghiêng đầu ngó liếc mắt một cái trong phòng trương thị phụ tử. Hai người chính vui mừng ra mặt, quản sự thu hồi tầm mắt, bán ra ngại cửa, nhẹ nhàng giữ cửa dấu thượng. Khôn ninh cung, nội điện trung. Bạch lộ chính canh giữ ở hoàng hậu giường trước, nàng hình dung tiểu tụy, ngày xưa hắc bạch phân minh con ngươi hẩn thấu tơ máu. Không chỉ có là nàng như vậy, khôn ninh cung không ít cung nhân đều như thế, hoàng hậu hôn mê ba ngày, bên người hầu hạ người cơ hồ không chấm mắt, trong cung nhất ti tiện chính là nô tải, một cái không tốt, các nàng thánh mạng cam yêu. Bạch lộ lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, hiện tại nhất quan trọng, chính là trước đem cái này khảm bước qua đi. Ngự y thì tuyên bố hoàng hậu tình huống ổn định xuống dưới sau, lại qua một ngày, bất quá nàng còn chưa thấy thanh tỉnh. Đông chốc, bạch lộ thân thể quơ quơ, bên cạnh mấy người kinh hô một tiếng, vội đem này nâng trụ, có người khuyên nói, bạch lộ tỷ tỷ, người trước nghỉ một chút bãi, như vậy nào cũng không phải biện pháp. Bạch lộ có chút do dự, suy nghĩ một lát, vừa muốn đáp ứng, ai ngờ gật đầu đi trước trên giường thoáng nhìn, nàng tựa hồ thấy hoàng hậu mí mắt giật giật. Nàng vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh tập trung nhìn vào. Không sai. Hoàng hậu mí mắt nhắm chặt, bất quá lại có thể nhìn đến này hạ tròng mắt ở lan lột, bạch lộ tinh thần rung lên, vội la lên, nương nương muốn tỉnh, chạy nhanh đi triệu ngự y đi hề. Khi nói chuyện, nàng đã phát gục hoàng hậu dường trước, ngừng thở, nôn nóng nhẹ gọi, nương nương, nương nương. Nội điện lập tức sôi trào lên, không ít cung nhân hỉ cực mà khóc, trừ bỏ chạy ra môn triệu ngự y đi hề. Còn lại người cũng như bạch lộ giống nhau, thật cẩn thận quý gối giường trước, mặt mang chờ đợi chờ. Các nàng phương chờ đợi xuống giấc hung, hoàng hậu trong mắt lăn một lát, lông mi run rẩy rốt cuộc mở to mắt. Buồn cung đây là làm sao vậy? Hoàng hậu mới vừa tỉnh lại, một trận hoàng hốt, nàng sau đầu vô cùng đau đớn, chỉ là giọng nói lại khô khốc vô cùng, nói nửa câu liền nói không nổi nữa, khoang miệng nổi lại khổ lại sát, nàng dễ dàng phân biệt ra đây là dư vị. Không cấm nhăn nhăn mày. Nương nương, nương nương người nhưng tính tỉnh. Bạch lộ một bên tống cổ người đi lấy nước gấm, một bên nói, ngài đã hôn mê ba ngày, cũng may hiện giờ rốt cuộc tỉnh dậy. Như vậy vừa nhắc nhở, hoàng hậu nháy mắt nhớ tới bị thương trước sự tới, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, quán sẽ thi triển âm như nàng, lập tức cảm thấy này đều không phải là vừa khéo. Nàng nhất thời giận dữ. Chỉ là hoàng hậu lúc trước bị bệnh hơn hai tháng, sớm hư háo thân thể, Hiện giờ lại kinh này biến cố, phần đầu bị thương lại mất máu rất nhiều, nàng suy yếu đến cực điểm, như vậy giận dữ, tức khắc trước mắt tối sầm, suýt nữa lại lần nữa hôn khuyết qua đi. Bạch lộ rất là hiểu biết chủ tử tính tình, nàng vội khuyên nhủ: nương nương, ngươi chớ có tức giận, hiện giờ ngươi nhưng giận không được, nhưng trước dưỡng hảo thân thể vì muốn. Hoàng hậu cũng biết đạo lý này, này thân thể nhưng chịu không nổi lan lộn, nàng chỉ phải miễn cưỡng áp xuống tức giận. Nỗ lực làm chính mình trước không thèm nghĩ cọc chuyện này. Nước ấm đã đảo tới, bạch lộ vội tiến lên, tránh đi hoàng hậu miệng vết thương, lực đạo mềm nhẹ nâng chủ tử cổ, nâng lên một chút, hầu hạ nàng uống mấy khẩu nước ấm. Hoàng hậu cố nén đau ý, nuốt mấy khẩu, mới cảm thấy cổ họng hảo chút, bạch lộ cũng không dám nhiều uy, vội đem chung trà rời đi, tiểu tâm hầu hạ nàng nằm hảo. Năm ba ngày, kỳ thật thân thể sẽ cương đến lợi hại, bất động còn hảo, thoáng vừa động. Liền cảm thấy cả người không thích hợp, hoàng hậu không cấm hơi hơi giật giật thân hình. Như vậy vừa động, hoàng hậu lại phát hiện vấn đề lớn. Nàng nửa người dưới, giống như vô pháp di động. Không, không đúng, này đều không phải là vô pháp di động, mà là liền chi giác đều không có. Hoàng hậu trên người hư nhuyễn, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được nửa người trên. hơi hơi vừa động vẫn là có thể, nhưng loại này bình thường chi giác, tới rồi phần eo, lại đột nhiên im bặt. Dưới vị trí, tựa hồ cùng nàng bản nhân không hề liên hệ. Hoàng hậu trong lòng lột bột một chút, nàng tuy không phải y lìa giả, nhưng cũng không phải vô chi tiểu nhi, đương nhiên ý thức được sự tình không ổn. Nàng lập tức lại lần nữa dùng sức hoạt động hạ thân, vừa rồi hẳn là ảo giác. Sự thật chứng minh, kia cũng không phải ảo giác, hoàng hậu dùng sức dây rùa vài cái, sau đầu vớt ve đến gối mềm, từng đợt làm người hít thở không thông đau đớn đánh lút lại. Chỉ tiếc nửa người dưới như cũ không chút sức mẻ. Nàng lại đau lại kinh, trước mắt tối sầm, thế nhưng lại lần nữa hôn mê. Bạch lộ đám người thấy thế kinh hãi, vội vàng kêu gọi nói, nương nương, nương nương. Cuối cùng là ngựa y thì chạy đến, cấp hoàng hậu chát mấy châm, mới làm nàng sâu kín tỉnh dậy. Kiến đức đế có chỉ, mệnh ngựa y hảo sinh thế hoàng hậu trị liệu thương tình. Vài tên ngựa y thì cũng không dám chậm trễ, khôn ninh cung người vừa đến vội vàng liền đi theo chạy tới. Hoàng hậu vừa mở mắt liền đem trước mắt lão Ngự Y hề, nàng nhận được đối phương là Ngự Y hề đứng đầu, lập tức vội vàng hỏi, Ngự Y hề, bổn cung hạ thân thế nhưng vô pháp hoạt động, ngươi mau mau thế bổn cung chuẩn trị một phen. Nàng dùng hết toàn lực nói chuyện, nhưng kỳ thật thanh âm cực tiểu cực suy yếu, vừa lơ đãng liền nghe không rõ ràng lắm. Bất quá hoàng hậu là mọi người chú mục tiêu điểm, nàng tuy thanh nếu muốn nột nhưng nên nghe được đều nghe được. Một thất toàn kinh. Lao ngự y ghi dùng mình, lập tức thế hoàng hậu kháng mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Hoàng hậu nửa người dưới sắc thật vô pháp lúc ních, trắng ra điểm nói, chính là tê liệt, cứu này nguyên nhân, tự nhiên là ba ngày trước trọng thương. lão ngự y ghi lắc đầu thở dài. Hoàng hậu hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này, trước mắt tối sầm, suýt nữa lại khuyết qua đi, bất quá, lúc này có ngự y ở trước mặt, kịp thời chát hai châm, nàng mới hoán lại đây. Bùn cung không phải bị thương đầu sao Vì sao sẽ họa cập hạ thân Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt Cự tuyệt tin tưởng Đầu vì 12 kinh lạc trừ dương kinh tụ hội nơi Trăm mạch sở thông mãi một thân chi chúa tể Lao ngự y thì hiển nhiên cũng có thể lý giải hoàng hậu thống khổ Hắn loát loát trồng dâu Tinh tế giảng thuật Nương nương khai cái gái Lực đạo lại như thế chi trọng Thực dễ dàng tổn thương dương kinh Mà lệnh mặt khác vị trí lưu lại chứng bệnh. Trên thực tế Hoàng hậu thương thật sự thực trọng, có thể giữ được tánh mạng đã thực không tồi. Lúc ấy nếu không có Lão Ngự Y Y Hỉ độc môn kim châm phương pháp, chỉ sợ nàng đổ máu không ngừng, sớm đã một mạng chết. Như màn này sau người chi ý, Lão Ngự Y Y nói xong, cũng không nhiều lời, trong nhà tĩnh mịch một lát. Phương nghe thấy Hoàng hậu Ách Thanh hỏi, kia bổn cung này chứng bệnh, khả năng chữa khỏi, không dối gạt nương nương. Vi thần biến duyệt Y y sách, cũng gặp qua nương nương như vậy chứng bệnh. Bất quá có chút người có thể dần dần khôi phục, có chút người lại rốt cuộc không thể. Lao ngự y thì có câu nói chưa nói, vô pháp khôi phục giả, xa xa nhiều hơn có khởi sắc giả. Lao ngự y thì ở Thái y thì thử đã bốn năm chục năm, biết rõ trong cung làm việc chi đạo, bất quá hắn vẫn là còn có y đi giả chi tâm, cuối cùng, lại đối diện sắc âm trầm hoàng hậu khuyên nhủ, nương nương thân thể hư háo đến lợi hại, việc cấp bách, ứng hảo sinh trị thương, cũng điều dưỡng thân thể. Hắn thầm than, hoàng hậu này mạch tượng, rõ ràng thân thể hao tổn cực lợi hại, nếu là không hảo sinh điều dưỡng, chỉ sợ dương thọ không dài. Hoàng hậu tỉnh, bất quá nằm liệt. Không đủ nửa ngày, có môn đạo nhân ra, đều thu được tin tức, nhất thời mỗi người kinh ngạc. Tân vương phủ là đầu một đợt được đến tin tức, triệu văn huyên lập tức cười lạnh, này rắn giết độc phụ có thể kinh này một chuyến, cũng coi như đại khoái nhân tâm. Lúc ấy hắn liền ở trong phòng. Bởi vậy cố vân cẩm cũng trước tiên đã biết, nàng kinh ngạc, lại sẽ không đáng thương hoàng hậu, rốt cuộc, hai nhà có huyết hải thâm thủ. Bất quá, nàng thực mau cũng không rảnh chú ý những việc này nhi, cố vân cẩm bị cho biết, chính mình hoài song thai. chương 126 Cố vân cẩm hiện giờ mang thai đã đầy 4 tháng, nàng phát hiện, chính mình này thai hoài đến so Ngọc Ca Nhi khi muốn lớn hơn một chút. Ngọc Ca Nhi ở từ trong bụng mẹ. Mới vừa mãn tháng tư khi còn không quá rõ ràng, là tiến vào 4 tháng về sau, bụng mới bắt đầu nhanh chóng cổ khởi. Cố vân cẩm cũng không lo lắng, bởi vì lao lương y đi mỗi cách mấy ngày, liền muốn đem một lần bình an mạch, kết quả vẫn luôn là nương nương mạch đập mạnh mẽ, cùng tiểu chủ tử đều mạnh khỏe. Từ trước nàng nghe nói, phụ nhân đầu thai, bụng giống nhau sẽ tiểu chút, nàng ước chừng cũng là như thế bãi. Ai ngờ lúc này, lao lương y đi đem bình an mạch sau. Lại trầm ngâm một lát, nửa ngày Phương nuốt dâu nói, nương nương trong bụng hoài, là song thai. Cố vân cẩm chấn động. Ở cổ đại, song sinh tử bị coi là điểm xấu hiện ra, phú quý nhân ra đặc biệt kiên kỵ, là không cho phép đồng thời lưu tại trong nhà, vương tâm chút, mới sinh ra liền muốn chết đuối một cái, mặc dù là mềm lòng luyến tiếp, cũng đến trộm tiện đi một cái, sau đó tuyên bố chỉ phải một cái hài nhi. Đương thời lấy tông tộc vì đơn vị, đề cập khí vận, Điểm xấu hiện ra chờ sự, liền không phải tiểu gia có thể quyết định, tộc nhân kiên kỵ, mặc dù ngẫu nhiên có khai sáng lớn mật cha mẹ, hài tử cũng là lưu không xuống dưới, không kịp thời tiễn đi mai danh ẩn tích, chỉ sợ chờ đợi hài tử, chỉ có bị bắt chết non kết cục. Mà bị tiễn đi đưa bé kia, chỉ có thể cả đời vô pháp nhận tổ quy tông, liền cha mẹ cũng khó gặp nhau. Phú quý nhà đều còn như thế nào, huống chi hoàng tộc. Hoàng gia là tuyệt không cho phép song sinh tử xuất hiện, này điểm xấu nói đến, ai dám mạo hiểm, vạn nhất liên lụy tới toàn bộ hoàng tộc, ảnh hưởng vận mệnh quốc gia, thật là như thế nào cho phải. Tha rằng tin này có, không thể tin này vô. Một khi bị biết, hoàng đế thậm chí toàn bộ tôn thất, đều sẽ không cho phép hai đứa nhỏ đồng thời sống sót. Còn nữa, nếu sinh hạ song sinh tử chính là hậu cung phi tần, hoặc là có cơ hội kế thừa đế vị hoàng tử nữ quyến. Còn sẽ có một cái thiên đại phiền thoái Nếu thật từ song sinh tử Chi nhất kế vị Mà hoàng đế song sinh huynh đệ có tâm làm phản Hai người tướng mạo cơ bản nhất trí Như vậy này vàng tao lẫn lộn sự Cũng thực làm người kiêng kỵ Cho nên hoàng gia song sinh tử Nhất định chỉ có thể lưu lại một người Đương nhiên Trở lên vấn đề giới hạn trong song sinh năm hài Nếu sinh hạ chính là long phượng thai kia tình huống liền hoàn toàn tương phản long phượng thai nãi đại cắt hiện ra Nhất quán bị thế nhân coi là trời dáng điềm lành, hoàng gia nữ quyến một khi sinh hạ Long Phượng Thai, nương tam địa vị tất nhiên đột nhiên tiêu thăng. Cố vân cẩm không thèm để ý địa vị, nàng chỉ hy vọng bọn hài nhi mạnh khỏe, thả đều có thể dưỡng ở dưới gối. Chính mình hoài chính là Long Phượng Thai cô nhân hảo, nhưng bạn nhất thật là hai cái nam hài nhi đâu. Cố vân cẩm tuy rõ ràng, điềm xấu nói đến mại thế nhân ngu muội gây ra. Nhưng nàng lại như thế nào có thể xoay chuyển này ăn sâu bén dễ quan niệm đâu. Cá nhân lực lượng, chung quy là vô pháp cùng toàn bộ xã hội chống lại. Nàng kinh hoàng, nàng lo lắng, bàn tay mềm đặt ở đã phồng lên bụng thượng. Con đường phía trước gian nan, nàng đầu một kiện phải làm, chính là trước giữ được hai cái hải nhi tánh mạng. Cố vân cẩm nhớ tới triệu văn huyền, nếu có hắn ra tay, điểm này tất nhiên là có thể bảo đảm, chỉ là, nam nhân rất đau nàng không giả. Thiệt tình thực lòng cũng không thể nghi ngờ, nhưng hắn rốt cuộc là cái danh xứng với thực cổ nhân, hắn sẽ kiêng kỵ việc này sao? Hắn biết sao, có thể hay không đầu một cái khuyên nàng, làm nàng từ bỏ trong đó một cái hài tử. Cố vân cẩm sắc mặt có chút tái nhận, song thai tuyệt đối không thể gạt được triệu văn huyền, chỉ là mặc kệ như thế nào, nàng thân là mẹ ruột, bảo toàn bọn hài nhi bụng làm dạ chịu. Nương, nương! Tiểu mập mạp buồn ôm ở mẫu thân bên người. Mẫu tử liên tâm, hắn lập tức phát hiện mẹ ruột bất an kinh hoàng, hắn luôn cuống, cũng không biết như thế nào chấn an mẫu thân, chỉ chạy nhanh đứng lên, ôm cánh tay của nàng. Nương không có việc gì, Ngọc Nhi chớ có kinh hoàng. Cố vân cẩm hít một hơi thật sâu, lo lắng không làm nên chuyện gì, nàng đến tính hạ tâm tới, hảo hảo tưởng cái đối sách. Bất quá, việc này quá lớn, cố vân cẩm mặc dù lại lý trí phân tích, cũng khó tránh khỏi lo lắng nhớ. Nàng có chút tinh thần không tập trung, liền nhi tử cũng không lo lắng ống Ngọc ca nhi thực ngoan, người khác tiểu nhưng thực mẫn cảm, kế tiếp thời gian, hắn không xảo không nháo không lan lộn, chỉ vẫn luôn ôm lấy mâu thân, khuôn mặt nhỏ thực vô thố, miệng nhỏ cũng nhấp đến gắt gao. Triệu văn huyên về phòng khi, thấy chính là mẫu tử hai người dáng vẻ này, cố vân cẩm nhíu lại mày liễu, đang ở chấm tư, vẫn chưa phát hiện hắn về phòng. Tiểu mập mạp nhưng thật ra thấy phụ vương. Chỉ là hắn thái độ khác thường, cũng không hưng phấn phát lại đây, chỉ bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất ba ba mà đem khuôn mặt nhỏ tới gần mẫu thân. Phần 114 Cầm nhi triệu văn huyên mày kiếm một túc, với lui hạ phó, hành đến mềm sụp trước, ở mẫu tử hai người bên người ngồi xuống, hắn sụ mặt, nói, ngươi có thân mình, phải nên hảo hảo điều dưỡng, có thể nào nhiều tư hao tâm tổn sức. Hắn thanh âm có chút nghiêm khắc, nhưng câu câu chữ chữ đều là quan tâm hắc mâu chung khó nén đau lòng lo lắng, cố vân cẩm hoàng giác nam nhân trở về nhà, nàng ngước mắt xem hắn, lại mí môi, không nói gì. nàng tâm loạn như ma, không biết từ đâu mà nói lên, lại có chút khiếp đảm, sợ hài nhi phụ thân cũng muốn kiên quyết vứt bỏ hắn, cũng cướp đoạt hắn sinh tồn quyền lợi. cố vân cẩm không dám nói lời nào, không ngờ triệu văn huyên lại nói, hắn túi người, bám vào nàng bên thay, nhẹ giọng nói, cẩm nhi chớ hoảng sợ, bọn hài nhi sự. Ta sớm có đối sách. Nàng chấn động, đung chốc nghiêng đầu, mắt đẹp trừng lớn, không hề chớp mắt nhìn Triệu Văn Huyên. Hắn đã biết, hắn vì sao biết đến? Dựa theo ngày xưa hắn tác phong trước sau như một, nếu vô công vụ khẩn cấp, một hồi phủ liền sẽ thẳng đến Minh Ngọc Đường, lao lương y thì hẳn là không kịp bẩm báo mới là. Triệu Văn Huyên xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu an ủi nói: Cẩm Nhi chớ sợ, ta sớm biết biết việc này, chỉ là từ trước cũng không thể xác định. Ta liền không cho người nói cho ngươi. Nói đến chỗ này, hắn rất là không vui, đây là đối lão lương Ilya, Triệu Văn Huyên bổn tính toán nếu chân thật định rồi, chính mình liền rút ra thời gian, làm bạn ở Cố Vân Cẩm bên người, như thế liền có thể kịp thời trấn an nàng. Không nghĩ tới, lão nhân này không đợi hắn hồi phủ, kết quả cũng không trước báo đi lên, liền một cổ náo nói cho Cố Vân Cẩm. Lão lương Y tuy chắc chắn Cố Vân Cẩm mang thai thực ổn, nói trước cũng không sao nhưng nói xong lúc sau lại cảm thấy chính mình giống như khẩu nhanh điểm chạy nhanh ngồi canh phủ môn chờ triệu văn Huyên vừa trở về liền bẩm báo triệu văn Huyên phẫn nộ bất quá cũng không giành quát lớn lão lương y y hắn lập tức liền chạy về minh ngọc đường muốn chấn an cố vân cẩm hắn biết việc này đã có hơn phân nửa tháng rất nhiều y y giả bản lĩnh sắc thật có phụ nhân hoài thai khi bọn họ liền có thể khám ra song thai đơn thai tháng càng khi phát hiện Y lý thuật càng cao minh. Tân Vương phủ kia lão lương Y lìa bản lĩnh tuy không kịp tư tiên sinh, nhưng cũng là có chút năng lực, hắn ở Cố Vân Cẩm mang thai 3 tháng suốt đầu khi, liền ẩn ẩn phát giác song thai mạch đầu Lão lương Y lìa kinh hãi, cũng không dám nói bậy, chỉ trộm bẩm báo Triệu Văn Huyên. Tuy lão lương Y Li lần nữa tỏ vẻ còn không thể khẳng định, nhưng Triệu Văn Huyên sớm bắt đầu khổ tư thượng sách. Hắn hiện giờ thần sắc ôn nhu, không một tia chán ghét kiêng kỵ. Làm cố vân cẩm vui mừng khôn xiết, nàng gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to, run giọng hỏi, điện hạ, ngươi không cho rằng đây là điểm xấu hiện ra bốn chữ, nàng phun không ra. Triệu văn huyên lại đã hiểu, hắn nghiêm túc nói, cẩm nhi, ta như thế nào như thế. Hắn là chết quá một lần người, đã càng hết lòng tin theo vận mệnh chú định sự, về phương diện khác, lại rộng rãi rất nhiều, đời trước hắn thả không thèm để ý này đó điểm xấu nói đến, huống chi hiện giờ. Triệu Văn Huyên thực quý trọng mất mà tìm lại ái nhân, hai người cốt đủ, như thế nào sẽ không phụng ở lòng bàn tay. Lui một vạn bước nói, mặc dù thật điểm xấu, hắn cũng đến trước hộ xuân dưới, lại nghĩ cách đảo ngược. Trên đời này, không phải có rất nhiều cao nhân thánh tăng sao. Khẳng định có biện pháp. Triệu Văn Huyên một khắc chỉ bàn tay to nâng lên, nhẹ nhàng bao trùm ở cố vân cẩm phòng lên bụng thượng, nơi này rắn chắc mà ấm áp, chính dựng dục hai người cốt đủ, hắn nói kia trở lời nói vô căn cứ không đáng giá nhắc tới, đây là người ta cốt đủ, ta là bọn họ thân phụ, tự dốc hết sức lực bảo hộ bọn họ trưởng thành. Không cần nhiều lời nữa, nam nhân kiên định ánh mắt thuyết minh hắn quyết tâm, cố vân cầm hốc mắt đông chốc nóng lên, gần nửa ngày lo lắng kinh hoàng, đều hóa thành nhiệt lệ, lã trã mà xuống. Nàng khóc lóc nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Cầm nhi, chớ có khóc. Triệu Văn Huyên một bên vô nhẹ nàng phần lưng, một bên trấn an. Hắn đối lao lương y thì thực bực bội, lao nhân này tuổi đại, cũng không thể trọng trách, không thiếu được phạt hắn mấy năm bồng lộc. Cố vân cẩm khóc hồi lâu, mới ngừng nước mắt, Triệu Văn Huyên thân thủ rào nhiệt khăn, cho nàng tình tế mặt sạch sẽ mặt, phương thượng giường, đem nàng mẫu tử hai người đều ôm vào trong lực. Nàng ôm ở hắn rộng lớn trong lòng lực, lặng lặng nghe hắn đối bọn hài nhi an bài. Triệu Văn Huyên thanh êm ép tới cất thấp, nói, đái bọn hài nhi sinh hạ tới sau. Nếu là một nam một nữ Cố Nhiên hảo, nếu thật là. Cố Vân Cẩm nhịn không được nước mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, bàn tay mềm nhéo hắn vào áo. Triệu Văn Huyền vũ nhẹ nàng, tiếp tục nói, chúng ta liền đối với ngoại nói sinh một cái, một cái khác liền trước dưỡng ở trong phòng. Cố Vân Cẩm nhịn không được nói xen vào hỏi, về sau sẽ đưa đến bên ngoài sao? Nàng đương nhiên muốn đem Hải Nhi đều dưỡng tại bên người, chỉ là nếu chỉ có thể tuyên bố sinh một cái kia một cái khác hài tử tồn tại, nhất định đến che lại gắt gao, khi còn nhỏ còn hảo, có thể dưỡng ở phòng trong, chờ lớn chút, tổng không thể vẫn luôn câu hắn. kia hắn có thể cái gì thân phận ở trong phủ, bên ngoài hành tẩu? Muốn xưng hài nhi vì nàng nhà mẹ đẻ phương xa chất nhi hoặc chất nữ sao? Chỉ là kể từ đó, hai cái hài nhi bộ dạng như vậy tương tự, không có ai là ngốc tử. Cố vân cẩm trong nháy mắt chuyển qua các loại ý niệm, đều cảm thấy không ổn. Mày liều không cấm nhữ chặt. Triệu Văn Huyên lại nói, người ta hài nhi, đương nhiên là muốn xưng ngươi ta vì phụ mẫu, Đương này phủ danh chính nôn thuận chủ tử. Hắn như thế nào ủy khuất như vậy chính mình cốt đủ. Cố vân cẩm đại hỉ, vội vàng truy vân nói, Chúng ta đây nên như thế nào hành sự. Triệu Văn Huyên sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, Cũng xác nhận này tính khả thi, hiện giờ tinh tế nói tới. nguyên lai, hắn tính toán nếu thật được song sinh tử. Liền làm cố vân cẩm ra ở cữ sau không lâu, liền lập tức lại lần nữa mang thai, 10 tháng lúc sau, liền có thể lại sinh hạ một hài nhi. Bất quá, như vậy gần nhất, chỉ có thể bị khuất song bảo thai đệ đệ, tuổi muốn tiểu thượng một tuổi nhiều điểm. Cái này kế sách xác thật được không, Triệu Văn Huyên đem trong phủ chặt chẽ nắm ở trong tay, đến lúc đó lại đem Minh Ngọc Đường nhân viên sàng chọn mấy lần, bảo đảm vạn vô nhất hết, nhà cao cửa rộng, muốn nhiều che giấu cái hài nhi một năm cũng không khó. Triệu Văn Huyên tính toán, chờ hai tử trường đến vài tuổi, đến lúc đó liền có thể bình thường sinh sống, rốt cuộc hài đồng kém một tuổi, cái đầu tương đồng cũng là chuyện thường. Cố Vân Cẩm liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng lại có chút sầu lo, kia Hải nhìn nếu lớn lên quá tương tự, thật là như thế nào cho phải. Một mẹ đẻ ra, tuổi gần, dung mạo tương tự đúng là tầm thường. Triệu Văn Huyên thần sắc tự nhiên, Chỉ cần có thể thành công đem mở đầu mấy năm dấu giếm được đi, làm hết thể trở thành sự thật, mặt sau liền dễ dàng nhiều. Cố vân Cẩm nghĩ nghĩ, song sinh tử giờ giống nhau như đúc đảo không hiếm thấy, nhưng dần dần sau khi lớn lên, khác biệt liền sẽ xuất hiện, nàng lại ở phục sức trang điểm thượng chú ý chút, cũng không phải không được. Nàng tâm định rồi định, gật gật đầu. Triệu Văn Huyên vẫn luôn du mắt, chú ý cô vân Cẩm. lúc này thấy nàng cảm xúc cơ bản bình phục xuống dưới, liền ôn thanh nói. Ngươi chớ lo lắng, hảo sinh dưỡng thai mới là chính đạo. Hắn cẩn thận dò hỏi quá lão lương y gì, hoài song thai so hoài đơn thai cố hết sức nhiều, cố vân cẩm thân thể tinh tế, chỉ sợ so tầm thường phụ nhân còn nếu không dễ. Triệu Văn Huyên bàn tay to phúc ở cố vân cầm bụng, trong mắt có đau lòng có thương tiếc. Hắn lại xem một cái chính ngoan ngoãn ngồi Ngọc Ca Nhi, không quên dặn dò nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn nghe lời nói chút, ở nhà cũng không thể lăn lộn lương. Một nhà ba người đang ngồi ở giường nệm thượng, triệu văn huyên rửa dẫn gối, một bên một cái ôm nương hai, tiểu mập mạp đang ngồi ở phụ vương trên đùi, nghe vậy lập tức điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình thực nghe lời. Tiểu hai tử là thực mẫn cảm, vừa rồi Ngọc Ca Nhi vẫn luôn không nói chuyện, nhìn thấy mâu thân khóc, hắn cũng xoạch xoạch mà rớt nước mắt, bất quá lại không lên tiếng, hiện giờ thấy cha mẹ trọng triển nụ cười, hắn vương hào lên. Tiểu mập mạp một tay nhéo phụ vương vào áo. Một tay nhéo mâu thân và áo, nâng lên đầu nhỏ, cười ra mấy viên gạo cây nhà, má biên lại còn treo nước mắt. Triệu văn huyên hai người trong lòng mềm nhiệt, hắn nâng lên bàn tay to, sờ sờ tiểu mập mặt đầu, ôn thanh khích lệ nói, Ngọc Nhi là cái hảo hải tử. Hắn thế Ngọc Ca Nhi lau nước mắt, lại bắt được Nhi tử tiểu béo tay, rồi đến cô vân cầm bụng, mỉm cười nói, Ngọc Nhi, nơi này có đệ đệ cùng muội muội, nếu thật là hai cái tiểu đệ đệ, ngươi là ca ca. Muốn nhiều che chở bọn họ. Mẫu thân phồng lên bụng, tiểu mập mạp sờ qua rất nhiều lần, hắn mỗi lần phản ứng đều đại đồng tiểu dị, vẻ mặt kinh ngạc tò mò, hiện giờ lại nhẹ nhàng sờ sờ, hắn lớn tiếng đáp, hảo. Cố vân cầm đem nhi tử ôm vào trong ngực, xin lỗi nói, là nương không đúng, nương hôm nay dọa đến ngọc nhi. Mỗi cái hài tử, nàng đều giống nhau yêu thương. Tiểu mập mạp hiện tại đã một tuổi nửa, có thể lý giải lời nói. Hoặc biểu đạt ý tứ lại nhiều rất nhiều Hắn nghe xong cô vân cầm nói Trước lắc lắc đầu Tiếp theo lại chu lên miệng nhỏ Hôn hôn mẫu thân gương mặt Cuối cùng vây quanh mẫu thân cổ Sườn mặt ôm lấy mẫu thân Triệu văn huyên trương cánh tay Đem trước mắt hai mẹ con Đều vây quanh ở trong ngực Không, hẳn là là mẫu tử bốn người mới đúng chương 127 Hoàng hậu đều không phải là yếu đối người Nửa người dưới tê liệt đã không thể sửa đổi Nàng thanh tỉnh sau mấy ngày, hoán một ít, liền bắt đầu tra rõ khởi cùng ngày sự tỉnh tới. Hậu cung bên trong, hai đầu sỏ cân sức ngang tài, tuy trương quý phi thế lực không thể so chung cung tiểu, nhưng bên ngoài thượng, cung quyền còn nắm ở hoàng hậu trong tay. Chuyện này đã không chỉ là hoàng hậu việc tư, bởi vậy trương quý phi không dám cản trở, cái này làm cho điều tra thập phần nhanh chóng thả thuận lợi. Trên thực tế, kiến đức đế cùng trương quý phi cũng thực chú ý chuyện này. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ai cũng sẽ không khinh thường chính mình ăn nguy. Hoàng đế thậm chí đã tối chung điều tra quá một đợt. Chỉ là, có liên hệ sở hữu địa phương, đều bị lặp lại phiên lại phiên, lại không phát hiện vấn đề, hết thể sự thật biểu hiện, đây là cái ngoài ý muốn. Nói tới đây, không thể không để một chút Khánh Quốc Công Phủ, Khánh Quốc Công Phủ là khai quốc công hân, kinh doanh 100 dư tái, loại này thế gia, hoặc nhiều hoặc ít ở trong cung đều có nhân mạch. Hiện tại hoặc tiên đế thời kỳ ra quá phi tần nhân ra, nhân mạch sẽ nhiều chút, phản chi tương đối sẽ thiếu. Thế ra nhân mạch phần lớn không trước mắt, trừ phi có khác tâm tư, nếu không đều sẽ không gần hầu hạ các chủ tử. Rốt cuộc này đó nhãn tuyến tác dụng, đều không phải là muốn mưu hại chủ tử, mà là kịp thời truyền lại một ít trong cung tin tức, làm cho thế ra dâu bảo trì nhạy bén. Trong hoàng cung yêu cầu dùng nhân thủ quá nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp, Rất khó đem này đó nhãn tuyến hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, hoàng đế tự thân rào che chắt đến nghiêm, không có phương diện này băn khoan, vì thế, cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhiều năm xuống dưới, này một nắm nhãn tuyến đã dung nhập hoàng cung, không hề sơ hở. Khánh quốc công dùng khởi động, chính là này đó thám tử. Tiên này đó thám tử hay không rất lợi hại đâu. Rốt cuộc, liền kiến đức đế đều không thể tra được chân tướng. Đáp án đương nhiên không phải. Này đó nhãn tuyến công năng, cũng chính là truyền lại chút trong cung đại trên mặt tin tức thôi, cũng không bất luận cái gì lợi hại chỗ, hoàng hậu khái thương việc, sở dĩ điều tra không ra, là bởi vì bên trong động tác rất nhỏ, tiểu nhân cơ hồ không có. Duy nhất, cũng liền phụ trách kiểm tra trong cung đá phiến đường nhỏ hay không hư hao thám tử, cấp kia khối đá phiến giật mình tay chân, làm nó chống dông tình huống tăng lên thôi. thám tử là cái thợ thủ công, tay nghề cực hảo, cũng không lưu lại sơ hở, Công tác phạm vi lại ở phụ cận, mấy chục năm như một ngày lui tới, không người phát hiện hắn không đúng. Không hơn, còn lại, toàn dựa hà hương căn cứ hoàng hậu sinh hoạt thói quen suy đoán. Không có động tác, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết, đại nội mật thám lại như thế nào lợi hại, cũng không thể chống rông thấy rõ chân tướng. Đây cũng là trương kim chủ vì sao dám sai người ở trong cung động thủ nguyên nhân, rốt cuộc một khi liên lụy đi vào. Chỉ sợ toàn bộ Khánh Quốc Công Phủ sẽ ăn không hết gói đem đi. Kiến Đức Đế tâm sinh kiêng kỵ, giết gà dọa khỉ không thể thiếu. Ở Hoàng đế Mỹ mắt phía dưới, Khánh Quốc Công cùng Hà Hương thật cẩn thận, cũng may mưu xem như thành công, việc này bất luận như thế nào, đều thành ngoài ý muốn. Đến nỗi trong cung chủ tử hay không tin tưởng, xong việc lại như thế nào luôn mãi rửa sạch Hoàng cung nhân thủ, tăng mạnh bên người phòng vệ, đó chính là lời phía sau. Kiến Đức Đế cũng không có thể điều tra rõ. Dương Bệnh Thượng Hoàng Hậu, tất nhiên là muốn bất lực trở về. Nàng hoàn toàn không tin đây là ngoài ý muốn, Trương Quý Phi, Tần Vương, Việt Vương đám người đều có động thủ khả năng, thậm chí liền kiến đức đế, cũng là nàng âm thầm hoài nghi đối tượng. Hoàng Hậu dưỡng nửa tháng, thương thế tiệm thấy khởi sắc sau, liền bắt đầu bốn phía rửa sạch hậu cung nhân thủ, đặc biệt là khôn ninh cung, trừ bỏ bạch lộ trở bên người mấy người, nàng cơ hồ đem trung hạ tầng người thái thay đổi một nửa Phương khó khăn lắm dừng tay. Đương nhiên, nàng vẫn là đối tự thân an toàn còn thực không yên tâm, bên người việc, đồ ăn, chén thuốc chờ sự, trừ bỏ đáng tin tâm phúc, còn lại người giống nhau không chuẩn tới gần, nếu có nửa phần hiềm nghi, lập tức trục xuất khôn ninh cung không nói, còn muốn đánh tiến thận hình tư thật mạnh trừng phạt. Nhất thời, khôn ninh cung nội thần hồn nát thần tính, thái giám cung nhân nơm nớp lo sợ, làm việc lại không dám nhiều đi một bước nhiều xem một cái, e sợ cho gặp vạ lây. Như vậy tình hình, lại đại đại có lợi cho Triệu Văn Huyên, hán thám tử tuy bị soát tiếp theo chút, nhưng dư lại kia bộ phận, bởi vì tư lịch lão, vị trí được đến không thành trình độ tăng lên, thậm chí có một cái, còn trở thành trung tầng nhân viên. Nhân số tinh giảng, nhưng được đến tin tức lại càng vì thâm nhập, thả càng dễ dàng, Triệu Văn Huyên đối khôn ninh cùng khống chế lực độ, càng hơn từ trước. Triệu Văn Huyên cũng không nóng nảy, phân phó Tử phi truyền tin liên can nhạc tuyến, còn có bạch lộ. Mệnh mọi người tạm thời ngủ đông, trước bảo tồn tự thân, không cần động tác. Hắn hiện tại đối Khôn ninh cung duy nhất mục đích, đó là biết năm đó trận tướng, lấy hoàng hậu hiện giờ trạng thái, rất khó. Triệu Văn Huyên yêu cầu lặng lặng chờ đợi một cái cơ hội. Phần 115. Hậu cung thay đổi bất ngờ. Nay đó Cố Vân cẩm hết thể không rảnh chú ý, nàng hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ, đó là dưỡng hảo thai, bình an đem Hải Nhi sinh hạ. Nương nương, ngài chậm một chút. Bích đảo kim kết một tả một hưu, thật cẩn thận nâng khởi chủ tử. Cố vân cầm gật đầu, kỳ thật nàng động tác đã rất cẩn thận rất chậm, nàng che chở bụng, chậm rãi ở trong nhà dạ bước, tiến hành hôm nay lệ thường vận động. Song thai cũng không tốt hoài, cho mẫu thân áp lực lớn hơn nữa, tiến vào thời gian mang thai 4 tháng sau, trong bụng hài nhi nhanh chóng phát rủ, cái đầu tăng đại, nàng cái bụng thổi khí cầu cố lấy, tới rồi hiện giờ mang thai tháng 6. Đã cùng lúc trước Ngọc Ca Nhi 8 tháng thời điểm không sai biệt lắm. Cố vân cẩm vẫn luôn rất cẩn thận, tận lực giảm bớt tiến bủ. Để ngừa thai Nhi lớn lên quá lớn, cơ thể mẹ sẽ không chịu nổi. Phải biết rằng, hiện giờ nhưng không có sinh mổ Nàng cũng không dám ăn quá ít, e sợ cho làm bọn hài Nhi thân thể ăn mệt. Phải biết rằng song bảo thai vốn dĩ cái đầu liền thiên tiểu, thân thể so đơn thai muốn mảnh mai chút. Cố vân cẩm dựa theo lão lương y gì định ra phương thuốc, chút ít tiến bủ. Hàng ngày ăn nhiều thịt cá trứng gà rau dưa, cấp trong bụng cốt nhục cung cấp cũng đủ dinh dưỡng. Hàng ngày vận động mỗi ngày không ngừng, bất quá, nàng so hoài ngọc ca nhi khi càng tiểu tâm vài phần, bởi vì trước kia cố vân cẩm nghe nói qua, động tác nếu kịch liệt, song bào thai thai phụ sẽ càng dễ dàng rụ phát cung súc. Như vậy thật cẩn thận, tỉ mỉ che chở, hiệu quả là thứ tốt, lao lương y đi hãy mỗi lần đem bình ăn mạch, đều nói mẫu tử đều cực hảo. Triệu Văn Huyên Cố Vân Cẩm nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn Cố Vân Cẩm như thế chú ý, kỳ thật Triệu Văn Huyên cũng không thanh nhàn. Hắn xác định Cố Vân Cẩm hoài chính là song thai sau. Trước tiên, liền tu thư một phòng, mệnh tâm phúc lập tức đưa hướng núi thanh thành, hy vọng Ngọc Ca Nhi nghĩa phụ không ra cửa, có thể đem hắn thỉnh đến kinh thành tới. Phụ nhân sáng tử, vốn là hung hiểm, huống chi song thai. Có ý thuật cao siêu tư tiên sinh ở đây, an toàn liền càng có bảo đảm. Triệu Văn Huyên đồng thời xuống tay, chính là phong tỏa cố vân cẩm hoài song thai tin tức, làm tốt về sau lại lần nữa mang thai sinh con, đánh hạ hợp lý tính cơ sở. Điểm này không khó, bình an mạch nhất quán là lão lương y lìa khám, hắn là Triệu Văn Huyên tâm phúc, miệng tự nhiên gác gao. Cuối cùng, còn muốn một lần nữa sàng chọn Minh Ngọc Đường cùng với phụ cận nhân thủ, việc này sự tình quan quan trọng, Triệu Văn Huyên luôn mãi chọn lựa nhân thủ, xác định bạn vô nhất thất sau, mới an bài đi xuống. Cố Vân cầm bên người của hồi môn, hiện giờ chỉ để lại Bích Đào một người, còn lại đều bị nàng lấy các loại lý do cái khác an trí, này đó đều là vợ an hầu phủ ra tới người, đều có thân thích ở hầu phủ, để người vắn nhất vẫn là trước đuổi rồi hảo. Tuy mặc dù nhà mẹ để hiểu biết chính xác tất, cũng không có lý do gì hại nàng, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, còn nữa, cố Vân cẩm không hy vọng đem nhược điểm đưa qua đi. Bên người nàng đại nha hoàn vẫn là nguyên lai like ba cái. Của hồi môn bích đào, còn có triệu văn huyên cấp kim kết thanh mai. Này ba cái nha hoàng cũng lớn, đương thời hân quý quan lại nhà. nha hoàn giống nhau 20 tuổi liền đến tuổi xứng người. Bích đào đám người cũng có 18-9. Cố vân cẩm liền tính toán cho các nàng tìm cái hảo hôn phu. Nguyện ý lưu tại trong phủ, liền tìm cái có khả năng quản sự linh tinh. Nếu là nghĩ ra đi gả cái lưng dân, cố vân cẩm cũng muốn sai người hảo hảo tìm kiếm một phen. Hảo toàn trận này chủ tớ tình nghĩa. Mấy người nguyên lai không muốn, chết sống nói muốn hầu hạ chủ tử trung thân, cố vân cẩm không đáp ứng, đương thời nhưng không thịnh hành độc thân cách nói, không gả chồng nha hoàn, mặc dù lúc tuổi già vinh dưỡng, cũng thực cô tịch. Nàng làm bích đảo mấy cái đi xuống nghiêm túc suy xét rõ ràng. Không nghĩ tới, ngày kế, việc này liền có ngoại ý muốn phát triển, từ phi cùng lý thấp thất, đồng thời cầu triệu văn huyền, một hy vọng nên thú bích đảo, một cái khác tắt sớm cùng kim kết xem vừa mắt. Cố vân cầm rất là kinh ngạc, lý thập thất cùng kim kết cũng liền thôi, hai người xuất thân tương đồng, sẽ tâm sinh tình tố thực bình thường, nhưng tử phi coi trọng bích đào, thật sự rất là không thể tưởng tượng. Tử phi thật sự thực ưu tú, nếu không cũng không thể lên làm ám vệ thủ lĩnh, hán diện mạo cương nghị, dáng người mạnh mẽ, võ công cao cường, trừ bỏ xuất thân khiếm khuyết điểm, hắn so trong kinh không ít thế ra tử cường. Nói thật, hiện giờ tử phi thân phận tranh tối tranh sáng, biết hắn tồn tại người cũng không ít làm tần vương dưới trướng hạng nhất tâm phúc nếu muốn cưới trong đó cấp quan lại thiên kim cũng là không thành vấn đề mà bích đào mặt tròn tròn bộ dáng thanh tú người tuy không ngu ngốc nhưng cũng không thông minh không phải cố vân cẩm trường người khác trí khí diện chính mình uy phong nàng này bên người nha hoàn đặt ở vương phủ một chúng cung nhân trung thật không tính xuất chúng cố vân cẩm cũng không phát hiện này hai người có bao nhiêu quen thuộc bích đào làm bạn nàng nhiều năm Từ lúc trước mọi cách gian nan cho tới bây giờ, tuy hai người tên là chủ tớ, lại có một nửa tỷ mội tình nghĩa, nàng chân thành hy vọng bích đào có thể gả cái phu quân, hạnh phúc hòa thuận vui vẻ cả đời. Người này tốt nhất là lương dân thân phận, kêu bích đào con cái, liền không cần làm người nô tỳ. Đương thời quan niệm, tể tướng môn nhân thất phẩm quan, có thể đương quý nhân nô tài, muốn so đương tiểu dân chúng tốt hơn quá nhiều, chỉ là cố vân cẩm đấy lòng chỗ sâu trong. Trước sau không như vậy cho rằng, từ phi nhưng thật ra lương dân thân phận, cũng đủ có khả năng, hơn nữa Triệu Văn Huyên còn nói, hắn này tâm phúc rất có trách nhiệm tâm, là cái lương xứng, chỉ là cố vân cẩm sợ đối phương đều không phải là thiệt tình thích bích nào bởi vậy thực do dự. Triệu Văn Huyên bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp Triệu từ phi tới, làm từ phi rác mặt nói rõ ràng, cái này dáng người đỉnh bạn vẫn luôn dứt khoát lưu loát tám vệ thống lĩnh, thế nhưng cũng mặt mang quân thái vừa ừ nửa ngày, mới nói lời nói thật. Từ phi nói, Bích Đào thực hảo, ấm áp nhiệt tâm không xấu hổ làm vẻ ta đây, hắn lần đầu tiên thấy nàng, liền chú ý tới, có lẽ Bích Đào không đủ mạng Mỹ, nhưng hắn cảm thấy nàng so mạo Mỹ cô nương hảo. Cố vân cẩm không có lập tức tỏ thái độ, từ phi có chút sức ruột, nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói, khi còn nhỏ, hắn cha nói cho hắn, lớn lên cưới vợ khi, ngàn vạn không thể chọn mạng Mỹ. Muốn tuyển giống hệt mẹ nó giống nhau đấy lòng thiện lương, hào phóng lại ấm áp. Từ phi chưa cửa nát nhà tan khi, có một cái hạnh phúc tiểu gia, cha mẹ ơn ái hiền hòa, hắn mẫu thân, đó là như bích đảo giống nhau hảo nữ tử. Hắn mất đi nhất quán bình tĩnh, thần sắc gần mang nôn nóng, bổ sung nói có chút vụ về, lại cũng vừa lúc thuyết mình trong lòng để ý. Cố vân cầm ở phía trước, đã tinh tế hiểu biết quá từ phi người này, thấy đối phương như thế tình trạng, liền hoàn toàn yên tâm lại. Cười nhả ra, đáp ứng đem Bích Đào đính hôn cho hán. Từ phi lập tức tạ ơn, cũng nhịn không được ngó nổi cửa phòng mảnh liếc mắt một cái. Dem cửa sau, mấy cái nghe lén lớn nhỏ nha hoàn không tiếng động cười thầm, Bích Đào mặt đỏ đến tựa muôn lấy máu. Kim kết Bích Đào chung thân đại sự có rơi xuống, kinh hai người đề nghị, hôn sự trước định ra tới, chờ thêm một hai năm, cố vân cẩm bên này ổn định, các nàng mới bằng lòng yên tâm gả chồng. Đến nỗi còn thừa một cái thanh mai. Liền kiên quyết tỏ vẻ đối gả chồng không có hứng thú, nàng bản nhân không vui, cố vân cẩm cũng chỉ đến tùy nàng đi. Trong lòng nhớ thương sự đều đã có rồi kết quả, cố vân cẩm an tâm dưỡng thai, nàng vốn dĩ cho rằng, lại qua mấy tháng, nàng liền sẽ ở Minh Ngọc Đường sinh sản, không nghĩ một ngày, Triệu Văn Huyên lại nói cho nàng, kiến đức đế đến vùng ngoại ô tránh nóng, hắn muốn mang nàng mẫu tử cùng tiến đến. chương 128 Mưa xuân kéo dài mùa đảo mắt qua đi. Vào đầu hạ, liên tiếp mấy ngày, độ ấm đột nhiên bỏ lên. Kiến đức đế tuổi già, mùa đông sợ lạnh mùa hè sợ nhiệt, gần mấy năm mỗi phùng mùa hạ, hắn muốn tới Kinh Giao Tây Sơn hành cung đi tránh nóng. Đầu hạ khởi hành, thẳng đến thời tiết nóng diệt hết, gió thu tiệm khởi, phương khởi giá hồi cung. Hoàng đế vừa đi mấy tháng, vương triều quyền lực trung tâm, cũng cùng nhau rời đi, cả triều văn thần, võ tướng, hoàng tử hân quý nhóm, cũng là cùng nhau tùy giá tiến đến chánh nóng một hàng, từ hoàng đế, hạ đến huân quý quan viên, kỳ thật đều hề thê mang quyến. Đương nhiên, này cũng không phải phi mang không thể. Dựa theo lệ thưởng, cố vân cẩm hiện giờ tình huống này, hẳn là không đi cho thỏa đáng, rốt cuộc nàng muốn tránh cho sốc này. Chính là, triệu văn huyên suy xét thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo cố vân cẩm mẫu tử cùng tiên đến. Hắn trong trí nhớ, kiến đức đế chính là lần này đi hành cung tránh nóng, núi non đột băng. Đời trước Triệu Văn Huyên thân thể không tốt, vô tâm chú ý kinh thành các loại công việc, bởi vậy hắn biết đến đều là đại sự, tưởng tận chi tiết không hiểu nhiều lắm. Hoàng đế đột nhiên băng hà, không thể lưu lại đôi câu vài lời, thiên thái tử suy nhược lâu ngày, mà khác hai vị hoàng tử đồng thời đối đế vị như hổ rình mồi, trong kinh thay đổi bất ngờ có thể nghĩ, Triệu Văn Huyên lặp lại cân nhắc qua đi, vẫn là cảm thấy đem cố vân cẩm mẫu tử mang theo trên người, phương là ổn thỏa nhất. Tây Sơn hành cung liền ở Kinh Giao, bất quá liền năm 60 khoảng cách, trên đường Tiểu Tâm cẩn thận chút, ứng có thể không sao. Cố vân cẩm vừa nghe Triệu Văn Huên nói, liền lập tức gật đầu đáp ứng rồi, nếu là trên đời này ai nhất quý trọng nàng mẫu tử hai người, phi trước mắt nam nhân mặc trúc, này quyết định tất nhiên trải qua hắn lập lại cân nhắc sau, mới nói ra, nàng không hề nghi ngờ. Tháng 4 sơ 8, Đại Các, nghi đi ra ngoài. Khiến đức Đế Hoàng Giá liền khởi hành hướng Tây Sơn hành cung mà đi mặt sau đi theo hoàng tử huân quý Triều thần chờ xa giá mênh mông quần cuộn đằng trước Hoàng Giá Lâm hành cung cuối cùng quan viên còn chưa khởi hành Triệu Văn Huyên là Kim thượng thân tử đương nhiên theo sát hoàng giá mặt sau mà đi cố vân cẩm sớm liền đi lên nàng tinh thần không tồi mùa hạ quần áo cũng nhẹ nhàng không ít nàng bước lên nguyên tiệu bị thật cẩn thận đỡ lên xa giá này xa giá là đặc chế sốc này trình độ giảm bớt Đoàn Sụu Thượng phô thật dậy mấy tầng chân gấm, tung tung mềm mại, Cố Vân Cẩm trên đường cảm giác còn hành, ngược lại là Triệu Văn Huyên khẩn trương thật sự, một đường khiến người lại đây hỏi hai ba mươi biến. Chính mình còn rút ra thời gian lại đây nhìn vài lần. Cố Vân Cẩm sắc thật không cảm thấy không khỏe, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, nàng ôn nhu mềm giọng chấn an hắn, lại thuận đường an ủi bích đào mấy người một phen. Bất quá đáng tiếc hiệu quả không quá rõ ràng, các nàng như cũ vẻ mặt nghiêm túc liền đôi mắt cũng không dám chấp mà nhìn chầm chầm chủ tử. Nàng bất đắc dĩ, liền ôm trầm Ngọc Ca Nhi, hảo sinh cùng Nhi tử nói chuyện chơi lùa. Tiểu mập mạp mỗi phùng ra cửa luôn là phá lệ hưng phấn, này một đường, hắn đã ba ở cửa sổ xe bên cạnh, vén rèm lên ra bên ngoài ngắm rất nhiều lần, thẳng đến mâu thân gọi hắn, hắn mới vui sướng mà chạy về tới. Ngọc Ca Nhi hiện giờ đã sắp một tuổi tám nguyệt, là cái thực chất nịch tiểu béo đôn, nhưng mà hắn tuy rằng béo, nhưng thân thủ lại phá lệ linh hoạt, nhũ mâu đơn độc một người nói, đừng nghĩ bắt được đến hắn. Hắn vấp người, ở bạn cùng lứa tuổi trung tính phá cao, đặng đặng đặng chạy tới, hai ba hạ liền bò lên trên thêm cao đoạn sụp, hắn không quên đồng thời đạp rất chân thượng dày nhỏ, sau đó ở mềm sụp thượng điên điên, đoạn sụp lót mấy tầng tràn gấm, thực mềm rất có có giãn, tiểu mập mạp pha ái trò chơi này, bất quá hắn cũng không quên mâu thân gọi hắn, một lăn long lóc liền bò đến mâu thân bên người ngồi thân mật gieo lên, nương. Tiểu mập mạp hiện giờ hiểu sự càng nhiều, tuy rằng hắn còn không hiểu lắm đệ muội ở mâu thân bụng ý tứ, nhưng lại rất minh bạch, hiện giờ mâu thân nhưng chịu không nổi lan lộn, hắn dùng sức, mâu thân nên không thoải mái. Nhi tử ôm cánh tay của nàng, tiểu béo mặt thò qua tới, nơi tay trên cánh tay ai ai cọ cọ, thực thành thật cũng không dám lịch nợm, cố vân cẩm thực cấm áp, mỗi khi đến lúc này, nàng chỉ cảm thấy 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở thống khổ. Lúc sau lại từ tâm dưỡng dục vất vả, hết thể đều là vạn phần đáng. Ngọc Nhi chớ có lăn lột, cùng nương cùng tiểu bảo bảo nói chuyện tốt không. Nàng mỉm cười ôm Nhi tử. Hảo! Tiểu mập mạp đại đại lên tiếng, hắn không quên vươn tiểu béo nóng bớt, ở mẫu thân cao ngất bụng sờ sờ, hắn biết tiểu bảo bảo nhóm liền đại ở bên trong. Các tiểu bảo bối hàng ngày có bạn Nhi, vốn dĩ liền rất hoạt bát, hiện giờ tựa hồ biết ra cửa, càng thêm hưng phấn, ca ca một sờ bọn họ. Bọn họ liền chuyển đi lên, tay nhỏ chân nhỏ đá đến cố vân cẩm cái bụng có chút đau. Ngọc ca nhi càng cao hứng, từ các tiểu bảo bối thai động sau, hàng ngày cùng bảo bối chơi đùa, đó là tiểu mập mạp hứng thú chi nhất, mâu thân cái bụng hơi hơi nổi lên hai nơi, hắn chạy nhanh các khẽ bước vũ. Tiểu đốt khởi rụt trở về, tựa hô thèn thùng, bất quá, đợi lát nữa bọn họ lại thử tính trở ra, ca ca chạy nhanh lại sờ sờ, các tiểu bảo bối liền không hề lập tức lùi về đi. Tiểu mập mạp cực vui mừng, cười khanh khách cái không ngừng. Cố vân cẩm sờ sờ hắn đầu nhỏ, khen nói, Ngọc Nhi là cái hảo ca ca. Mẫu tử hai người nhẹ giọng nói chuyện, lại cùng các tiểu bảo bối chơi đùa, thỉnh thoảng vui cười, lại lần nữa tới xem nương hai triệu văn huyên thấy thế, môi mỏng không cấm khẽ nhết. Xe hành lục cục, sáng sớm xuất phát, sau giờ ngọ liền tới rồi, hoàng giá tự vào hành cùng không đề cập tới, mà triệu văn huyên chờ hoàng tử. Lại là đến từng người biệt viện an trí. Hành cung không phải ai đều có thể trụ, kiến đức đế tranh nóng mấy năm, ban cho không ít thổ địa, Tây Sơn Thượng liền tu sửa khởi lớn lớn bé bé biệt viện, đây là đi theo quan viên trụ địa phương. Các hoàng tử biệt viện vốn dĩ liền có, cũng không cần lại kiến, thả còn khoảng cách hành cung không xa, tham dự tiểu triều hội, diện thánh trợt đều thập phần phương tiện. Triệu Văn Huyên đã sớm sai người chuẩn bị hảo biệt viện, ba vị chủ tử vừa đến. Trực tiếp vào ở liền có thể, tây sơn không khí tới mát, cố vân cẩm ngủ một giấc lên sau, chỉ cảm thấy càng thoải mái rất nhiều. Triệu văn huyên tâm mới hoàn toàn lỏng xuống dưới. Lần này hành cung tránh nóng, hoàng hậu cung đi, nàng tuy thân thể không tiện nhưng vẫn nhớ thương nhi tử, e sợ cho trường quý phi hoàn toàn khống chế hậu cung, sẽ càng dễ dàng cấp thái tử ngang chân. Nàng ở, ít nhất có một nửa cung quyền ở nàng trong tay. Thái tử tự mình đem hoàng hậu Từ Phượng giá thượng ôm xuống, dưới đổi thừa liên dư, tới rồi Tê Phượng điện, hắn lại đem nàng ôm xuống, giới, muốn phóng tới sớm chuẩn bị tốt luôn trong xe. Hoàng hậu này nửa năm lăn lộn đến quá lợi hại, thể trọng ít nhất giảm 3 phần 1. Thái tử túi đầu xem một cái mâu hậu thon gầy khuôn mặt, son phấn che giấu không được tiểu tụy, lại tưởng nàng hiện giờ thế nhưng đi đứng không tốt, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Trước mắt là mẹ ruột, lại vẫn luôn quan tâm hắn vì hắn dốc hết sức lực, thái tử đối hoàng hậu vẫn là rất có cảm tình. hắn tiểu tâm đẩy luân xe, hướng tây phượng điện bước vào. hiện giờ sớm có luân xe tồn thế, ngoại hình cùng loại hiện đại xe lăn, nhưng cung đi đứng không tốt người sử dụng. hoàng hậu luân xe, tự nhiên là xa hoa thoải mái bản, chỉ là bất luận ngồi luân xe, vẫn là đẩy luân xe, đều cao hứng không đứng dậy. nhi tử vô năng, làm mẫu hậu chịu ủy khuất. thái tử thương hổ thẹn, không phải vì hắn. Hoàng hậu cũng không cần sóc nảy đến hành cung tới. Hoàng hậu lắc đầu, nói, người ta mẫu tử, tất nhiên là nhất thể, đâu ra hủy khuất không ủy khuất nói đến. Tự tê liệt sau, hoàng hậu tính tình khói mù rất nhiều, bất quá này đó cũng không nhằm vào nhi tử, đối mặt thái tử, nàng biểu hiện như cũ như thường lui tới giống nhau. Nàng nói xong, lại không quên cố gắng thái tử một phen, an dương Bá đám người tuy phản chiến, nhưng kia chờ có nhị tâm người không cần cũng thế. Hiện giờ, ngươi cuối cùng hoán lại đây, ngươi chớ có nhục trí, này mấy tháng qua, ngươi phụ hoàng thân thể tiệm dai, nhật tử trường đâu, hiệu chết về tay ai, còn còn không biết. Khánh Quốc Công là cái thực cẩn thận người, hoàng hậu không chết thành, tỉnh lại sau lần nữa tăng mạnh bên người phòng thủ, hà hương này nhị đẳng cung nhân, căn bản vô pháp gần người mảy may, hạ độc việc, càng là không thể nào nói đến, hắn vì phòng hoàng hậu đối nhà mẹ để khả nghi. Ngược lại an bài một ít địa vị bình thường quan viên, lục tục đầu nhập vào đến Đông Cung giới trướng. Này đó quan viên, đều là trương kim chủ sớm âm thầm thu phục bởi vậy, liền tạo thành Đông Cung dần dần ấm lại giả dối cảnh tượng. Thời tiết tấm áp kiến đức đế thân thể cũng đại đại chuyển biến tốt, nhìn tựa hồ còn có thể rất thượng mấy năm, như vậy xem ra, Đông Cung hy vọng cùng tiền cảnh, vẫn phải có. Hoàng hậu mẫu tử đối Khánh Quốc công phủ càng thêm nể trọng, tin tưởng không nghi ngờ mà thái tử tin tưởng cũng đã trở lại không ít. An trí hảo hoàng hậu, mẫu tử lại nói chuyện một phen, thái tử phương ly tê phượng cung, hướng hắn tẩm cung phương hướng mà đi. Thái tử tẩm cung, đương nhiên không ở hậu cung phạm vi, tử tê phượng cung trở về, trên đường sẽ trải qua hoàng đế tuyên đức cung phụ cận, nơi này ngẫu nhiên sẽ đụng tới một ít tấu sự triều thần, hắn liền vừa vặn liền gặp phải chính mình thân cứu cứu, khánh quốc công thế tử trương chính hành. Phần 116 Trương Chính Hoành khẩn đuổi hai bước, tiến lên hành lễ vấn an sau, hắn liền dò hỏi, đường xá hơi có sóc này không biết Hoàng hậu nương nương phượng thể nhưng an khang. Trương Chính Hoành cho rằng, Khánh Quốc công phủ chuyển đầu tần vương, là chính xác quyết định, nhưng nhớ tới đại muội muội đại cháu ngoại trai, hắn vẫn là có một tia ấy nấy, cũng may hắn nghiêm túc quán, sụ mặt cũng nhìn không ra tới. Đương nhiên, chuyển đầu tần vương phủ cùng nhớ thân muội muội là hai chuyện khác nhau, Hoàng hậu xảy ra chuyện sau. Trương Chính Hoành vẫn luôn thực nhớ thương cái này tính tình kiêu ngạo đại muội muội, thấy thái tử, không quên hỏi thượng vài câu. Nhắc tới cái này đề tài, thái tử ánh mắt buồn bã, bất quá, hắn cùng thân cứu cứu cũng không tính thân mật, chữ quân uy nghi vẫn là bừng. Sau khi nghe xong hỏi chuyện, liền rụt dẹ gật đầu, nói, mẫu hậu tinh thần thượng dai, thân thể không thấy không khỏe. Như thế cực hảo, như thế cực hảo. Trương Chính Hoành liên tục gật đầu. Hắn thấy thái tử ngậm miệng không nói, chính mình cũng tìm không thấy đề tài, hắn bất đắc dĩ, chỉ phải quan tâm vài câu sau, liền cáo lui. Trương chính hành thối lui đến bên đường, nhìn theo thái tử nghi trượng đi xa, phương xoay người rời đi. Kiến đức đế tuy đi ra ngoài, nhưng mỗi ngày chính vụ vẫn phải có, ngựa giá đến Tây Sơn hành cung sau, hắn còn không được nghỉ tạm, cần phê duyệt tấu trương. Mãi cho đến buổi tối, các loại sự vụ phương khó khăn lắm xử lý thỏa đáng kiến đức đế buông bút son, dựa ngồi ở trên long ỷ xoa xoa giữa mày. Lương An chạy nhanh hầu hạ kiến đức đế tỉnh tay, lại dâng lên một chản tân pha trà nóng, vui dạo dược nói, Bệ hạ hiện giờ thân thể bình phục, quả thật xã tắc chi phúc cũng. Nay hai tháng, kiến đức đế thân thể sắc thật hảo rất nhiều, giống như vậy liên tục phê duyệt tấu trương đến buổi tối, từ trước là suy nghĩ không dám tưởng, Lương An khuyên chủ tử nghỉ ngơi nhiều rất nhiều, trong lòng cũng là thực vui mừng. Không đề cập tới cái gì Kiến Đức Đế hảo, hắn mới có thể tiếp tục tốt lời nói, Lương An xác thật trung thành và tận tâm, hắn thực chờ đợi chủ tử Long Thể An Kiến. Điểm này, Kiến Đức Đế đương nhiên rõ ràng, hắn cười mắng, Người này nô tài, cũng biết cái gì xã tắc không xã tắc. Lương An hì hì cười, thấu thú nói, nô tài không hiểu, nô tài chỉ ngóng trông bậy hạ sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Hắn hầu hạ Kiến Đức Đế vài thập niên cũng không nói cái gì hư đầu ba não vạn tuế chi lời nói, chỉ thực chân thành chờ đợi chủ tử có thể khỏe mạnh trăm năm. Kiến Đức Đế bật cười lắc đầu, cảm khái nói, trẫm cũng không dám hy vọng xa vời kỳ gì, chỉ cần có thể như vậy sống thêm cái răm ba năm, liền đã không tồi. Lương An vội vàng nói, bệ hạ hiện giờ thân thể bình phục, chớ nói răm ba năm, mặc dù là mười năm tám tái, cũng là đương nhiên. Kiến Đức Đế gắt xuống chung trà, cầm tay phải, Này tay dĩ vãng chỉ cần mỏi mệt liền sẽ run nhẹ nhẹ, hiện giờ phê nửa ngày tấu trương, lại chưa từng như thế. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy, sống thêm 10 năm 8 tái chưa chắc có thể, nhưng dăm 3 năm vẫn là không có vấn đề. Kiến Đức Đế gõ gõ ngự án, một khi đã như vậy, hắn phía trước chuẩn bị kế hoạch, liền yêu cầu thích hợp điều chỉnh một phen. Lúc trước, Kiến Đức Đế nghĩ Việt Vương Tần Vương cái nào thượng vị đều có thể, thực tế là chẳng qua ý tưởng, tới rồi thực tế thao tác thượng. Hắn khẳng định đến lấy ra một cái ưu tú nhất giả, đem này nâng đỡ lên, sau đó lại đem mặt khác hai cái hoàn toàn chèn ép đi xuống. Như vậy, mới có thể tránh cho một hồi đại dung chuyển. Tuy đại ân siêu quốc lực còn tính cường thịnh, nhưng này đó nhân không cần thiết lăn lộn mà khiến cho tiêu hao, vẫn là có thể miễn tắp miễn. Vốn dĩ, kiến đức đế đối thân thể của mình tin tưởng không lớn, nguyên bản nghĩ, tháng riêng qua đi, liền xuống tay chuyện này. Ngày sau tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn có lẽ còn có khả năng, sẽ trước một bước phế đi thái tử. Chỉ là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, giá lạnh tiệm đi, tháng riêng không qua xong, kiến đức đế thân thể lại rất có khởi sắc. Ngự y thì khám quá mạch, đều nói bệ hạ long thể bình phục. dưỡng mấy tháng, kiến đức đế tinh thần thân thể đều hảo rất nhiều, một khi đã như vậy, sách lược liền yêu cầu điều chỉnh. Rốt cuộc, không cái nào hoàng đế thượng khỏe mạnh khi. Sẽ hy vọng có một cái trẻ trung khỏe mạnh, quyền bính nắm người thừa kế, ở bên như hổ rình ngồi. Nay hai năm, vẫn là tiếp tục bảo trì cân bằng đi. chương 129 Việt Vương chậm rãi vào Giao Hoa Cung Giao Hoa Cung, đúng là trương quý phi ở Tây Sơn hành cung tầm cung, tự kiến đức đế bắt đầu mỗi năm tránh nóng tới nay. Này cung điện tu chỉnh quá rất nhiều lần, hiện giờ, bất quá chỉ ở quy cách thượng tượng trưng tính lược thua kém tê phượng cung một chút. Luận tinh Mỹ đường Hoàng Trình Độ, thậm chí càng hơn một bậc.